Thế chẳng phải trời đất đảo lộn rồi hay sao? Bằng không, Lữ Kinh Nam cũng thật lo lắng Mình sẽ không khắc chế được bản thân Chỉ e sẽ nhảy lên tung cước đá văng cái tên lộn ấy Xuống vực sâu không đái luôn Nhạc Dương nhìn những ngọn đèn tựa như dẫn đường Trải tích tấp ra xa ở phía dưới Cho tới lúc ánh sáng biến mất trong màn đêm đen mù mịt Lẩm bẩm nói một mình Nhìn hình dáng dải đèn ấy Thì đúng là cánh tay rồi đây đúng là một pho tượng Phật lớn đấy. Ôi trời ơi, to thật! Những ngôi chùa ngược lớn có, nhỏ có này đều được ngày ấy nâng trên bàn tay đấy. Chúng ta chẳng qua chỉ là một con kiến trên tay của tượng Phật này mà thôi. Giáo sư Phương Tân nói tượng Phật lớn thế này, đây không phải là một công trình một sớm một chiều mà hoàn thành được đâu. Khối lượng công việc của nó gần như có thể so với dạng lý trường thành chứ chẳng chơi ít nhất cũng phải cần đến các dạng người thợ, tốn hết trăm năm thời gian thì mới có thể hoàn thành được. Bà Tàng bu một câu lạnh lùng. Chỉ tiếc một điều, cái thứ xây dưới lòng đất, không thấy ánh sáng mặt trời này là điềm bất tường. Pho tường đồng ở giữa thì mặt mày hung ác. Nơi này xem ra quả nhiên là cùng một mạch với cánh cửa sinh mệnh kia, vừa âm u lại vừa đáng sợ nữa. Trắc một người ba và đường mẫn đứng ở phía tây đàn tế, đường mẫn tung tăng như cô bé gái vui vẻ thốt lên, ôi đẹp quá, giống như là bầu trời sao trong địa cung A ấy nhỉ. chỗ này cứ như là nơi ở của các vị thần tiên ấy. Trắc một cường ba đùa đùa nói, theo kinh nghiệm của anh, càng là nơi đẹp đẽ mê ly thì lại càng nguy hiểm đấy. chỗ này cũng chính là thánh địa của thôn công bố, nếu chưa từng có người đi vào cơ quan cạm bẫy bên trong. Nói đến đây gã đưa mắt liếc sang phía đường mẫn, Đường mẫn lúc này cũng đang quay sang nhìn Trác Mộc Cường ba, Bốn mắt nhìn nhau Đôi bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt bàn tay to tướng của Trác Mộc Cường ba, Ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị của người sẵn sàng trả giá Để bảo vệ hạnh phúc của mình Giọng nói nghe như dẫn từ nơi chân trời Lại sao như ở gần ngay trước mặt Anh đi đâu? Em đi theo đó Trác Mộc Cường ba buông tay đường mẫn ôm chặt cô vào lòng, gió thổi áo bay phất phới, hai người hòa vào làm một. Mật mã Tây Tạng phần 54 của nhà văn Hà Mã. Đại sư Lạt mã là và lực sĩ Nam vô tình chạm mặt ở hành lang phía bắc. Lạc Ma a là thở dài nói: Con đường lần này không có dễ đi đâu. Ta đề nghị để họ ở lại đây hết, dù là hai chúng ta, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể. Lữ Cái Nam lắp bắp nói: Tại, tại sao ạ Thế nào mà Lạc Ma a là thấp giọng hỏi: Lẽ nào con chưa nhìn ra đầu mối gì hay sao vậy? Lữ Cái Nam không hiểu: Đầu mối à, đại nhân? Người muốn chỉ lạc mã là lắc đầu. Lẽ nào sư phụ con chưa từng nhắc đến thánh luyện đường? Lời kinh nam suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nơi từng khiến cho cô không biết bao nhiêu ngày đêm mong muốn khát khao được đến lại ở ngay trước mắt đây. Lại ở ngay dưới chân của cô đây sao? Đệ tử mật tông sau khi tu thành cấp cách tay liền có tư cách trát nhân ba để mà tiến hành tu luyện ở tầng cao hơn. Trong tất cả các trắc nhân ba sẽ có một người ưu tú nhất được chọn ra. Sau này sẽ có tư cách kế thừa tôn hiệu Cam Châu Ba Đại Lạc Ma tiến vào thánh luyện đường tu hành. Sư phụ đã từng hết sức ngưỡng mộ nói với cô rằng đó là nơi khiến cho không biết bao nhiêu mật tu giả hướng về. Chỉ hì một nỗi thánh luyện đường đã bị dùi lấp trong con sông dài lịch sử. Cánh cửa lớn mở đến đẳng cấp tu hành cao hơn đã vĩnh viễn bị đóng lại rồi. Lạc Ma-a-la nói, nếu đơn thuần chỉ là thánh địa dấu bản đồ, dù có cơ quan cạm bẫy thì cũng có hạn. Nhưng nơi này là thánh luyện đường, vốn là chỗ được xây nên để các mật tu giả tu hành lên cấp độ cao hơn. Cơ quan trong cánh cửa sinh mệnh chỉ là để bảo vệ chìa khóa mở nơi này ra mà đã lợi hại dường ấy rồi. Cơ quan cạm bẫy ở đây thế nào chắc có thể đoán ra được. Ta và con có tự do cho mình được hay không hãy còn chưa biết? bọn họ sao có thể qua nổi chứ lữ cái nam ngần ngừ nói nhưng con nên nói thế nào đây đã tới chỗ này rồi nhất định bọn họ sẽ không đồng ý đâu lạc mã là thoáng ngần ngừ nhất thời cũng vô kế khả thi hồi lâu sau mới nói cứ nói thật ra nghe ý kiến của họ xem thế nào người khác thì không ngại chỉ là nhất thiết phải bảo vệ cho lữ cái nam gật đầu tỏ ra hiểu ý Lữ Gánh Nam gọi mọi người tập trung lại nói. Khả năng quan sát của mọi người đều rất nhạy bén, cũng đều nhìn thấy cả rồi. Đây là một pho tượng khổng lồ cao đến cả nghìn mét. Chúng ta đang ở trên một ngọn tháp ngược, được pho tượng này nâng trên bàn tay. Vừa nãy nhất thời sơ suốt, cho nên tôi đã quên mất, giờ mới nhớ ra, nơi này đã từng được đề cập đến trong tư liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp. Chính là nơi để giáo đồ của Tông Phái bảo vệ Thánh Miếu tiến hành huấn luyện cơ quan cạm bẫy ở đây nhiều hơn cánh cửa sinh mệnh gấp cả chục lần chứ không ít hơn mà mức độ nguy hiểm cũng cao hơn cơ quan cạm bẫy ở cánh cửa sinh mệnh kia nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại tôi cho rằng trình độ trước mắt của mọi người vẫn chưa thích hợp với hành động lần này tôi tôi quyết định tôi và lạt ma a la sẽ đi tranh đoạt bản đồ còn mọi người ở lại đây, đây đợi tin tức của chúng tôi ôi thế làm sao được chứ lữ cái nam còn chưa có cơ hội nói hết câu, mọi người đã xôn xao nhốn nháo. lạc a la cũng biết chuyện này không dễ làm, chỉ trầm ngâm im lặng. bây giờ những khiếm khuyết của huấn luyện phi quân sự quá mới hoàn toàn lộ ra. nhìn đích đến đã ở ngay trước mắt, các đội viên hết thảy đều mồm năm miệng mười, không hề chịu phục tùng giáo quan. lữ cái nam yếu ớt giải thích: tôi làm vậy đều là vì nghĩ cho mọi người thôi, chớ cũng nên hy sinh vô ích. Vì cả tôi và Lạc Ma-a-la cũng không đủ tự tin có thể vượt qua được chỗ này đâu. Phản đối, tôi phản đối, không đồng ý đâu. Nhìn thấy những ngọn đèn sáng lên kia không? Giáo quan, đó chính là bọn Ben đấy, bọn chúng còn qua được, sao chúng tôi lại không chứ? Chúng ta cùng đến đây, từ lúc trước vào danh trời huấn luyện chuyện sinh tử chúng tôi đã gạt ra khỏi hẳn đầu óc rồi. Sao giáo quan lại có thể nói ra những lời như thế chứ? chẳng phải là khiến cho người ta chạnh lòng lắm hay sao vậy? Mặc dù làm vậy là có thể mạo hiểm, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là những người làm công tác khảo sát khoa học. Nếu chuyện gì cũng phải chuẩn bị chu toàn, thì vĩnh viễn chẳng tìm thấy cái gì đâu. Lữ Kinh Nam liếc mắt nhìn sang phía Lạc Ma-a-la. vị sư già cũng không biết phải làm sao, chỉ khe khẽ lắc đầu. Lữ Kinh Nam nói, Thôi, được rồi. Nếu đã vậy, mọi người phải đi sát phía sau, nhớ cho kỹ là phải hết sức cẩn thận. Đây là một pho tượng Phật 18 tay, cũng tức là có 18 tòa Phật tháp lộn ngược. Muốn vào chùa chính thì buộc phải đi lần lượt qua 18 tòa tháp ngược này. Mỗi tháp đều có các cơ quan cạm bẫy khác nhau. Nếu không đi được thì đừng có cố, đợi cả nhóm quay lại rồi sẽ cùng rút lui. Đã hiểu hết chưa nào? À, còn nữa. Trên mấy sợi dây thừng kia đã có lắp thiết bị cảm ứng. Cũng có nghĩa là bọn tên Ben đã biết chúng ta đến đây rồi đấy. Mọi người đều hứa hẹn đảm bảo, rồi lập tức xuất phát. Từ chỗ sàn bị lật lên, đi vào trong tháp dựng ngược. Nhìn thấy quang cảnh mà bọn Mơ Kinh đã thấy. Có điều lúc này, trong tháp đã sáng rực ánh đèn. Từ trên cao xuống dưới, ngùng ngút lầu cao trăm thước, không khỏi khiến cho người ta lạnh hết cả người. Ở giữa, lại có một cây trụ đồng, tựa như cây kim can bổng của Tề Thiên Đại Thánh từ thiên đình đâm xuyên xuống địa phủ. Trương Lập rùng mình sợ gây ốc, vừa mới bước vào, đã cảm thấy bên trong tòa tháp lớn trống quết trống quát này âm phong gào rít, quỷ khí mù mịt bốc lên từ dưới ánh lửa, trong lòng bất chợt trào dân cảm giác sợ hãi, khó hiểu trước nơi được gọi là Thánh Địa Tôn Giáo này. Nơi tất cả các kiến trúc, tất cả các tượng Phật đều không giống với những gì anh từng thấy trước đây hoàn toàn không hề giống bước vào trong tháp lạc mà a la khom người quan sát đoạn nói ồ oh, dáng này là thiết mộc lại phết thêm sơn keo ngàn năm cũng không mục nát đâu trương lập thắc mắc cái cái gậy đen kình kịch ở giữa kia là cái gì thế nhỉ lạc mà a la đáp nếu như tôi đoán không lầm đấy là đồng chống đỡ tòa tháp ngược này và cả cánh tay toàn là trụ đồng đặc ruột thôi. Nhạc Dương lè lưỡi thốt lên. Úi, cây trụ to thế này thì phải dùng bao nhiêu đồng mới đủ chứ? Giáo sư Phương Tân lên tiếng. Tây Tạng là dùng có mỏ đồng. Trụ đồng này tuy lớn nhưng mà so với cả pho tượng Phật khổng lồ này thì rõ là chẳng đáng là gì rồi. Cả bọn theo cầu thang gỗ xuống dần bên dưới đi được mấy dòng đường mẫn không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi. Lạ thật đấy, những cái dòng nghỉ xét ở trên lan can và cả trong nhọn dưới kia dùng để làm gì thế? Lạc ma a la nói, Có lẽ chính là dùng để huấn luyện, dòng sắt, gắn xích sắt nối liền với trụ đồng ở giữa, dắt ngang qua không trung. Những người tu hành tu luyện trên sợi xích này, còn những trong nhọn dưới kia hả? Nếu như rơi từ trên xích sắt xuống, thì sẽ bị trong nhọn đâm chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhạc Dương kêu lên, phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá ba tang thầm nhũ. thì ra là phương pháp huấn luyện bằng cách đem tính mạng ra đánh liều này từ thời cổ đại đã có rồi chứ không phải là phát minh của người ngày nay lại đi thêm mấy vòng nữa nhạc dương chợt kêu lên Này, mọi người nhìn phía dưới xem kia hình như có người đấy lữ cái nam lấy ống nhòm ra lợi dụng ánh lửa quan sát phía dưới Quả nhiên đúng là có một xác chết nằm ngang trên hàng trông nhọn. Mũi chồng đâm lúc qua thân thể hắn, chỉ ló ra một chút bên ngoài. Cô điềm đạm nói. Là lính đánh thuê. Sao hắn lại chết vậy? Chẳng lẽ bị người ta ném xuống đấy à? Lạc Ma-a-la nói. Vậy thì phải cẩn thận đấy. Nói không chừng phía trên có cơ quan cạm bẫy gì đó cũng nên. Càng đi xuống phía dưới, dòng xoáy ốc càng nhỏ giờ thì mấy người bọn trác mộc cường ba đã có thể nhìn rõ trụ đồng khổng lồ ấy đã nghĩ quen nghỉ quét đứng sừng sững trước mặt chủ nhân cao thâm khó dò đang đi bỗng nhiên trác mộc cường ba hét lên cẩn thận chị thấy cánh tay của gã vươn ra chộp lấy nhạc dương cả hai đột nhiên tung người lên bị hất về phía giữa tòa tháp trong lúc nguy cấp trác mộc cường ba vội vung tay lên dây móc bắn phập vào vách tường Nhạc Dương mặc dù chậm mất nửa nhịp nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, dây móc cũng bắn dù ra quấn vào lan can. Hai người cùng đáp xuống tầng cầu thang gỗ bên dưới. Tuy kinh hãi nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Lữ Kinh Nam cả kinh hỏi, "Chuyện gì vậy?" Bọn họ đi phía trước không có phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, chắc một cường ba và Nhạc Dương đi giữa là bị hất văng ra ngoài. Mà lúc sự việc xảy ra, thì chỉ có mỗi giáo sư Phương Tân ở phía sau lưng của Trác mộc Cường ba là nhìn thấy. Giáo sư chỉ phía trước mình nói, tẩm dáng gỗ này đột nhiên bật tung lên, hất văng bọn họ ra ngoài. Trương Lập đi trước quay người lại, dẫm dẫm hai cái lên tấm gỗ, lại không có phản ứng gì. Lấy làm ngạc nhiên nói, quái đản thật. Giáo sư Phương Tân cũng dẫm lên hai cái, rồi sải chân bước qua chỗ đó, không thấy có vấn đề gì. Kể đó là đường mẫn Đa cát cũng đi qua Lúc bà Tàng đặt chân lên tấm gỗ Đột nhiên bật một tiếng Tấm dán gỗ bật tung lên chừng nửa mét Giống như một cổ máy bắn đá vậy Rồi ngay lập tức rụt về vị trí cũ Cũng may bà Tàng mới chỉ đặt có một chân trái lên Vậy mà cũng bị chấn động đến tê rần. Lực hất đó ít nhất cũng có thể hất văng được vật thể nặng 200 cân Lạc mã là ở chỗ góc quanh nhìn hết sức rõ ràng liền nói Tôi đã hiểu rồi. Tấm gián gỗ này hoạt động theo nguyên tắc bánh răng lò xo. Mỗi người dẫm lên đó một cái, bánh răng sẽ ấn lò xo, xúc xuống một chút. Khi đã nén đủ lực, sẽ đột nhiên bật tung ra. Vì vậy mà lực rất lớn đấy. Lữ Kinh Nam nói, Nếu như vậy, những tấm gián gỗ có thể bật lên này, không biết lúc nào sẽ bật lên cả. Chẳng trách tên lính đánh thuê ấy lại chết ở kia. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa thì mới được. Nói đoạn, cô ngó đầu xuống dưới nói chắc Mọc Cường Ba, Nhạc Dương Hai người đi phía trước cẩn thận một chút nha Đi hết cầu thang xoáy trùng ốc xuống đến chân tháp Trụ đồng khổng lồ ở gần ngay trước mắt Sau khi qua một cánh cửa dòm nhỏ Liền xuất hiện một con đường lớn trải thẳng về phía trước Hai bên cắm đầy ống cháy sáng Con đường ở dính giữa là cánh tay mà bọn họ trông thấy Lúc ở trên đỉnh tháp Còn trụ đồng xuống đến đáy tháp thì cũng bẻ ngang ra theo chiều cánh tay. Xem ra đúng như là Ma -a -la đã nói, cả cánh tay và các tòa tháp lộn ngược này đều do trụ đồng khổng lồ nối liền chống đỡ, chẳng trách lại có thể chịu đựng được trọng lượng nhường ấy. Trục đồng ở đoạn cánh tay nhập vào làm một với con đường lớn bằng phẳng, dường như còn rộng và to hơn. Giáo sư Vương Tần nói: "Có lẽ là khoét rãnh trên cánh tay này trước, sau đó đổ đồng lỏng vào đợi cho cứng lại." rồi mới đẽo thành hình dáng cánh tay. Các vị cổ nhân quá là thông minh thật. Nhạc Dương nói. Nhưng mà lỡ cánh tay đá và trục đồng rời nhau ra thì làm thế nào? Giáo sư Phương Tần giải thích. Người xưa sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi. Rãnh đá này chắc chắn là hình thang trên nhỏ dưới to hoặc là hình chữ T ngược. Đồng thời trong rãnh còn có thể đục ra các lỗ nhỏ như lỗ châu mai trụ đồng do đồng lỏng đông đặt lại sẽ bám chặt vào cánh tay đá, không bao giờ tách rời ra được. Trương Lập nói, kỳ quái thật, cánh tay này rõ ràng đã thông thẳng lên lòng ngực của pho tượng rồi. Sao bọn tên bên kia còn phải chăm đút cắm ở những cánh tay khác nữa như thế chứ? Lạc Mã-la nói, đi cho tới tận cùng cánh tay này thì sẽ biết ngay thôi. Còn chưa đi hết cánh tay đã nhìn thấy trên vết đá khổng lồ, Ở nơi có lẽ là vị trí lòng ngực Của bức tượng Phật khổng lồ Đền chùa miếu mạo Tựa như cung điện xây dựa vào vách núi lờ mờ Hiện ra trong chỗ tối Khi ẩn khi hiện Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy được chút ít ở bên ngoài Nhưng cả nhóm Đã cảm thấy bị khí thế đó dồn ép Hơi thở dồn dập Tim đập nhanh hơn bình thường Hơn nữa còn có cảm nhận Được huyết dịch đang chảy rần rần Trào dân lên dữ dội chưa từng thấy trong cơ thể Lầu Quỳnh Điện Ngọc cung khuyết trên trời cảnh này chỉ có ở chốn thiên cung mà thôi cũng giống như mấy người bọn trắc mộc cầm ba khi lần đầu tiên nhìn thấy bạch thành trong lòng mỗi người lúc này đều dấy lên cảm giác thôi thúc nôn nóng đi đi nhanh lên nhanh nhanh đi tới đó đừng dừng bước lại chỉ ở ngay phía trước ta đây thôi nhưng không ngờ càng đi dọc theo cánh tay đá bọn họ lại càng lúc càng rời xa khỏi cung điện thần bí ẩn hiện thấp thoáng kia hơn Lên đến bã dài của pho tượng thì ngôi chùa đẹp đẽ như tòa cung điện ấy đã biến mất trong tầm mắt. Chỉ thấy một đoạn vách núi dương thẳng ra trong bóng tối mịt mùng không biết cách bao xa. Giới tay ra vách đá liền chạm vào một mảng trơn nhẵn không thể trèo qua. Còn con đường duy nhất thì được đục thẳng lên vách đá giống như thang treo trong địa cung Ahed vậy. Muốn leo lên chỉ có cách bò thôi. Kiểu leo trèo theo chiều thẳng đứng này chắc hẳn cũng là một phương pháp tu luyện của cổ nhân. Có điều, chuyện này không thể làm khó những người hiện đại đã trải qua huấn luyện leo vách đá được. Chỉ đến đoạn cuối cùng mới có hơi khó khăn đôi chút. Cánh tay và thang treo cách nhau chừng một mét, bám vách núi leo lên. Đến nửa chừng, phải xoay người, nhảy lên thì mới bám tiếp vào mép cánh tay đá thứ hai được. Theo cánh tay này tiến lên phía trước, sẽ gặp một tòa tháp lộn ngược. Nhưng nếu không đi con đường này, chắc một cường ba ngước mắt nhìn xung quanh. Mỗi cánh tay có đường kính chừng hơn 50 mét, cộng với khoảng cách ở giữa chúng, có thể xác định hai cánh tay cách nhau khoảng từ 150 mét đến 200 mét. Tuyệt đối không có sợi thần buôn rủ hay công cụ gì khác. Mà vách đá, lại rắn dị thường, dùng cuốc chim leo núi để mở đường, e là vô vọng. Cách duy nhất chính là men theo cánh tay mà tiến lên, Chỉ không biết là lên đến bình đài trên đỉnh tháp rồi thì làm cách nào để đi xuống chỗ thấp hơn. Tòa tháp ngược thứ hai hoàn toàn khác với tòa đầu tiên. Bên trong phân tầng bằng dáng gỗ, mỗi tầng lại chia ra làm sáu hình tam giác. Tầng trên, tầng dưới nối với nhau bằng thang gỗ kiểu gấp ngược giống như trong các kiến trúc lầu tháp bình thường. Không hiểu có tác dụng gì, nhưng bọn họ không hề gặp phải cơ quan cầm bẫy nào. Lữ Kinh Nam thầm ngạc nhiên, Chỗ này rốt cuộc là dùng để tu luyện môn gì mà cô chưa từng thấy qua bao giờ cả. Mấy lần đưa mắt nhìn Lạc Mã La, nhưng vị sư già cũng khe khẽ lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hề hay biết. Mấy chỗ của giấy tích bị đốt cháy, còn có cả lỗ hỏng do vũ khí gây ra. Chắc hẳn là do bọn mơ khiên phá quỷ chốt bẫy gây ra. Đoàn người lên đến đỉnh tháp chỉ thấy pho tượng Phật bằng đồng ở giữa gian tai kéo căng chín sợi xích sắt. Thông thẳng đến một cõi tối tăm, âm u mù mịt. Chín sợi xích sắt to bằng cánh tay trẻ con, đen xì xì mà không sáng bóng. Không biết là được thoa thứ gì. Hai sợi căng ở hai bên, chín sợi căng song song dưới chân bọn họ. Xem ra muốn sang một bình đài khác thì phải đi qua mấy sợi xích sắt này. Đồng thời hai tòa tháp lộn ngược được dây xích nối liền ấy. Một ở tay bên trái, một ở tay bên phải của pho tượng Phật khổng lồ cứ lần lượt đi lên như vậy khoảng cách giữa hai cánh tay của tượng phật sẽ càng lúc càng lớn xem ra buộc phải đi hết cả mười tám cánh tay thì mới tìm được đường đi tiếp theo dây xích sắc chịu được tải trọng bọn họ đi qua không khó kế đó là xuống chân tháp rồi lại dình vách đá trèo lên một cánh tay khác cứ vậy lặp đi lặp lại thi thoảng trong bóng đêm lại có ánh sáng lóe lên đó là bọn người của ben đang dùng pháo sáng dò đường trên đường những chỗ có cơ quan cầm bẫy đều còn dệt máu hoặc lưu lại dấu vết bị phá hoại thành ra họ không gặp nguy hiểm gì cho đến khi tòa tháp ngược thứ sáu hiện ra trước mắt khó khăn bắt đầu xuất hiện ngay từ lúc dính vết núi nhảy sang cánh tay tượng phật thang treo chỉ lên được chừng năm chục mét là hết đường lạc mã là với tay ra chạm vào toàn vết đá trơn nhẵn nhụi trong lòng cảm thấy kỳ quái bèn lên tiếng chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường phía trước không còn rảnh để vinh bám nữa rồi lữ Kinh nam vòng một cánh tay ra rút đèn pin bật lên chỉ thấy ở tận cùng chỗ nguồn sáng chiếu tới lại xuất hiện than treo chỉ có điều cách vị trí hiện tại của lạc ma a la còn tới hơn hai chục mét cho dù công lực của ông có cao hơn nữa cũng không thể nhảy lên nổi những người ở phía sau xôn xao hỏi ủa sao vậy? sao không đi nữa vậy? phía trước có chuyện gì vậy? lữ cái nam nói giọng xuống, đây, đừng có quản hốt đang tìm đường mà. nói rồi cô lại hỏi giới lên, chẳng lẽ đã bị đám người phía trước phá hủy rồi? lạc mã la lắc đầu đáp, không đâu, vách đá này cực kỳ kiên cố, dùng búa cũng chưa chắc gì đã phá hoại nổi, hơn nữa lại trơn nhẵn rõ ràng là từ lúc xây dựng cổ nhân đã làm ra như thế này rồi mà cũng quái lạ thật làm sao mà chúng qua được nhỉ ông ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện ra mình đang ở vị trí song song với mép dưới của một cánh tay tượng phật cách khoảng một mét rưỡi đến hai mét lạc ma a la tầm cờ mấy động nói với lữ canh nam mau chiếu đèn sáng vào cánh tay đó đi ánh đèn lướt qua lạc ma a la liền nói quả là như vậy Cứ chiếu đèn đấy nha. Nói đoạn, cánh tay của ông gấp lại, hai chân đạp mạnh. cả người liền bật ngược lộn nửa vòng trên không. Sau đó hai tay dương ra, bám chặt vào rảnh thăng treo bên dưới cánh tay khổng lồ. Leo lên mấy bước, Lạc mà a la lại bật đèn chiếu sáng, nói với những người ở phía sau. Đã nhìn thấy chưa? Đến đây thì phải nhảy qua để tiếp tục leo lên. Tôi chiếu đèn cho mọi người, rồi cứ nhảy qua như vậy nha nếu không qua được thì đừng có cố rơi xuống là không phải trò đùa đâu leo những đoạn thang treo trước đó đều là lên hết vách đá rồi mới bật ngược người nhảy qua hoặc còn có thể nhảy ngay xuống cánh tay khổng lồ giờ phải nhảy bật qua giữa hai bức tường khoảng cách xa hơn bên dưới là một khoảng trống độ cao 50 mươi mét nếu rơi xuống vị trí không đẹp thậm chí có thể lao thẳng xuống vực sâu không đáy trên vách đá dốc thẳng đứng phải buông tay nhảy bật ngược bám lấy một mỏm đá khác cho dù chỉ là một động tác leo vách núi đơn thuần cũng thuộc loại có độ nguy hiểm cao cực khó thực hiện Huấn hồ còn đòi hỏi thêm kỹ xảo bật người bám vào vách đá ở phía sau lưng mình mọi người đã trải qua huấn luyện đặc biệt còn đỡ chỉ lo đa cát không thể qua được nào ngờ anh ta ung dung nhảy qua như một con khỉ leo cây khiến cho tất cả thở phào nhẹ người leo thang treo bên này được mười mấy mét Phía trước không ngờ lại hết đường, lạc mã là không hề do dự, ánh đèn lướt qua, đoạn lại lật người nhảy sang phía vách núi. Trương Lập kêu toán lên. Ôi, có làm lẫn không đấy? Thế này không phải là cố ý làm trò hả? Lữ cái Nam gật đầu. Cậu nói đúng rồi đấy, tôi đã bảo từ trước mà. Ở đây là cổ nhân rèn luyện, đầu tiên là những bài tập sơ cấp, về sau độ khó sẽ càng cao hơn đấy. Thánh luyện đường Quả nhiên leo vách đá chưa được bao lâu Bọn họ phải tung mình nhảy lên Bám vào thang treo trên cánh tay Phật Mà khoảng cách giữa cánh tay khổng lồ Và vách đá mỗi lúc một giãn rộng ra Lần cuối cùng nhảy từ cánh tay Sang phía vách đá Khoảng không ở giữa xa đến gần 3 mét Đường mận sức yếu Nhảy một cú Bàn tay vẫn còn cách thang treo một chút Cũng may là giáo sư Vương Tân kịp thời Đưa tay lôi lại nhưng tất cả được một phèn toát hết mồ hôi lạnh. dứt giả một hồi, cuối cùng cũng đến được chân tháp. Tòa tháp này chỉ có sáu tầng, mọi người đều cảm thấy có lẽ sẽ dễ dàng đi qua. Chẳng ngờ mới bước vào trong tháp, cả nhóm cứ đờ hết cả người ra. Kết cấu bên trong tòa tháp ngược này, về cơ bản giống như tòa tháp đầu tiên, trống rỗng, chỉ khác là không thấy cầu thang xoắn ốc đâu nữa. Bọn họ cảm giác như lọt vào một lòng quả trứng gà khổng lồ vậy vách tường xung quanh đều là đá được mài nhẵn bóng cực kỳ trơn, không hề có đường đi lên. Ngoài ra, trụ đồng khổng lồ ở giữa cũng hơi thay đổi, chia thành hơn 30 cây trụ đồng nhỏ, đường kính chừng 70 cm, cùng thông thẳng lên đỉnh tháp. Trong tháp không có ánh sáng, bật đèn chiếu lên chỉ thấy ngoài bán kính 30m là một vùng tối đen như mực, không nhìn rõ lối ra ở đâu. Nhạc Dương ngẩng đầu lên hỏi: "Thế này Thế này thì làm sao mà lên được chứ? Lạc Mạ-a-la bước đến trung tâm tháp, Đưa tay sờ thử trụ đồng đã quen nghĩ. Sau đó nhìn vết máu lấm tấm Đã chuyển thành sắc đen trên nền đá dưới chân. Ông trầm giọng nói, Tầng này chúng ta phải trèo thôi. Trương Lập cũng bước đến vừa tháp, ngẩng đầu lên. Đùa, đùa cái trò gì thế này? Leo lên đấy à? Mấy cái trụ đồng này tuy đã nghĩ rồi, Nhưng mà cũng rất là trơn trượt. Ít nhất cũng cao hơn sáu chục mét, ở giữa lại chẳng có khe hở. Cho dù là người nhện chuyên leo nhà cao tầng kia, cũng chẳng leo lên nổi đâu. Giáo sư Phương Tần lên tiếng. Chúng ta leo lên vết tường thì sao? Vết tường có độ cong chắc là dễ hơn. Lữ Kinh Nam lắc đầu. Nhìn bên ngoài và bên trong, tòa tháp ngược này chắc có hai tầng tường đá lồng vào nhau. Giữa hai tầng tường đá ấy chính là cơ quan nếu leo lên tường chắc chắn sẽ chạm phải cơ quan cầm bẫy đây là trụ đồng dùng để huấn luyện nhất định leo lên trụ đồng mới đúng lạc mà a la bổ sung hơn nữa phần đỉnh chắc chắn đã bị bịt kín rồi muốn lên trên chỉ có cách bò ở giữa này mà thôi lữ cái nam lấy ra một đôi găng tay nói không sao cả chúng ta có găng tay và giày mô phỏng giác hút của thằng lằng trụ đồng tuy trơn thật nhưng mà leo lên chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Trắc một cường bà đưa mắt quan sát cái giò trứng gà khổng lồ, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Không hiểu đám người cổ đại ấy đã leo lên như thế nào nhỉ? Các trụ đồng cách nhau khoảng 2 mét, quay thành một vòng tròn, nếu trèo lên được một nửa tuột tay rơi xuống, gần như chắc chắn không thể tung người bám sang cây trụ khác được. Mọi người đeo găng tay, rồi chia nhau chọn lấy một trụ đồng bắt đầu leo lên. Những cây trụ đồng này được thiết kế hết sức tinh xảo, vừa khéo để một người trưởng thành có thể ôm trọn vòng tay. Nhưng muốn đan hai tay vào nhau để ôm cho chặt thì lại không được. Tuy đã có giày và găng tay dắt hút, nhưng leo cột cực kỳ vất vả khó khăn. Ở những chỗ ít quen nghĩ giữa trụ, lực bám của găng tay không đều, Chỉ cần hơi khẽ nhúc nhích là sẽ trượt xuống ngay. Cả chín người hầu như cứ leo được 5 mét lại trượt xuống ba. Nhất thời cứ anh lên thì tôi xuống Tôi lên thì anh xuống Nhìn thật là hài hước tức cười Duy chỉ có đa cát Thân hình nhỏ bé Thể trọng nhẹ Sau khi học cách sử dụng găng tay giác hút Thì càng lúc càng thùng tay Càng leo càng lên cao hơn mọi người Chẳng mấy chốc đã ở tích phía trên Trương Lập mừng rỡ reo lên a có cách rồi Bảo đa cát treo lên đến đỉnh Rồi thả dây thừng xuống bà Tàng lắc đầu không đủ dài đâu trương lập nhanh nhẩu chúng ta có thể leo lên nửa chừng rồi mới bám dây thừng lên tiếp cũng được mà dù sao cũng đỡ hơn là leo trèo cái kiểu này á lạc mà a la phản đối chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu đây là nơi huấn luyện chắc chắn sẽ có hình phạt đối với kẻ nào gian lận tốt nhất là cứ thành thật mà leo lên thì hơn chỉ nghe đa cát ở trên hét toán lên tôi thấy rồi Thôi thấy ánh sáng rồi, có lối ra. Trương Lập ở bên dưới gọi với lên. Đa Cát, Đa Cát giỏi lắm. Lên trên ấy rồi tìm chỗ nào chắc chắn. Buộc một sợi dây an toàn. Thả xuống dưới này cho chúng tôi nha. Dù sao thì Đa Cát cũng sắp trèo lên đến đỉnh tháp. Nhạc Dương và Trương Lập bèn dứt khoát tìm một chỗ tương đối thù ráp rồi dừng hẳn lại. Lại thêm một lúc lâu, Trác Mộc Cường Ba và Ba tang cùng lúc dừng lại nghỉ ngơi. Bên trên vẫn không có động tĩnh gì. Bọn Nhạc Dương và Trắc Một Cường Ba cách nhau phải đến 20 mét. Đa Cát thì đã biến mất trong bóng tối một lúc rất lâu rồi. Nhạc Dương không đợi được nữa lớn tiếng gọi Đa Cát, anh leo đến đâu rồi? Sao không thấy nói gì vậy? Một thoáng lặng rồi nghe Đa Cát khó nhọc trả lời Tôi, tôi trên này khó leo lắm Cái trụ này, cái trụ này không có thẳng đâu nghe giọng của anh ta hình như vẫn ở chỗ lúc nãy trương lập lầm bầm thế là thế nào chứ chỉ nghe lạc ma a la nói tôi thấy cậu rồi đa cát ôi kỳ lạ thật hình dáng trên này quả là có khác hỏng bét rồi thế này thế này thì làm sao mà leo lên được chứ giáo sư vương tân hỏi rốt cuộc là sao rồi đại sư a la Mọi người bắt đầu đeo găng tay vào và leo lên những trụ động. Tuy có giày và găng tay dắt hút nhưng cũng rất vất vả khó khăn. Đa Cát là người leo lên cao nhất trong nhóm. Thế nhưng Đa Cát báo cho mọi người biết là đến đây thì anh ta không leo lên được nữa vì gấp khúc rất khó leo. Lạc Mã La nói À, ah, tôi đã thấy cậu rồi, Đa Cát. Ồ, oh, kỳ lạ thật. Hình như là dáng trên này quả là có khác đi. Hồng bét, thế này thì làm sao mà leo lên được chứ? Giáo sư Vương Tân hỏi, Này, rốt cuộc là sao vậy, Đại sư a la Lạc Mã-la nói, Ở đây, ở bên trên này trụ đồng biến thành gấp khúc như rắn vậy. Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Mọi người tự lên đây mà xem đi. Thì ra Lạc Mã-la trông thấy những cái trụ đồng này không thẳng một mạch từ dưới lên trên. Mà có trụ ngoặt sang trái, có trụ nghiêng sang phải, có trụ thì gấp sang phía trái rồi lại ngoặt sang bên phải. Còn có trụ xoắn như cái quẩy, phần trên mỗi trụ đồng ấy không ngờ hết sức khác nhau. Nhưng ở dưới ngước lên thì không thể nhìn thấy bên trên kết cấu thế nào. Đà Cát đang leo lên một cái trụ đồng, vòng qua phần đỉnh, hình dáng như đường rầy xe lửa siêu tốc trong công viên. Cứ phải trèo lên rồi trượt xuống. Sau đó lại phải tiếp tục trèo lên Rõ ràng là hết sức vất giả Còn cái chủ động của Lạc Mã-a-la Thì phía trên lại xuất hiện một chỗ Phình ra như hình quả trám Thân trụ đột nhiên to hẳn vòng tay không thể nào ôm được nữa Mà chỉ có thể bám chặt người Lên trên trái bóng bầu dục ấy Như một con thằng lặng Nếu như để trượt tay thì Lạc Mã-a-la nhìn sang bên cạnh Hình như đó là cây trụ Của Trắc một Cường Ba hai tròng mắt của ông như muốn lồi cả ra ngoài, càng không biết phải làm thế nào. Phần trên cây trụ của Trắc Mọc Cường ba đang leo, ở giữa đột nhiên bành ra, tựa như một cái chiên đồng úp lên trụ. Cắt đứt đường tiếp tục leo lên trên. Cho dù thân thể của Trắc Mọc Cường ba có dài hơn nữa, thì cũng không thể nào rời khỏi trụ đồng để giới ra mép cái chiên đồng ấy được. Thế này thì căn bản không thể nào leo lên được nữa rồi. Vừa nghe nói, Đa Cát cũng không leo lên nổi, Trương Lập lấy làm kinh Hãi quát miệng ra chửi. con bà nhà nó chứ, nghĩ mình là gió Lâm Chí Tôn chắc à? Thách thức cái kiểu chó gì thế? Lữ cái Nam thầm nhủ Mới có tầng thứ sáu mà đã khó thế này rồi. Tiếp tục đi thì sẽ thế nào? Trời đất! Thực lực của chúng ta dũng không đủ để đến nơi này. Chỉ không ngờ là đã mượn sức cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đi qua được. Bà Tàng nói. Kỳ lạ thật. Vậy cái bọn tên Ben đó đi lên bằng cách nào chứ? Lữ cái nam đáp. vừa nãy, khi đến ngọn tháp ngược đầu tiên, anh không chú ý à? Bọn chúng bắn được dây thừng dài hơn 200 mét qua khe vực sâu. Chắc chắn là có thiết bị phát xạ mạnh giống như là pháo từ lực vậy. Chỉ cần bắn một sợi dây móc dài hơn trăm mét lên đỉnh tháp là có thể dễ dàng leo lên trên đó được rồi. Nhưng mà chúng ta ở đây không có thiết bị ấy. Xà trình xa nhất của dây mốc chỉ 25 mét thôi. Lúc này, Đa Cát đã leo qua được chỗ khó nhất, bắt đầu bò tiếp lên phía trên. Nhưng Lạc Mã-a-la phát hiện thấy Đa Cát đang rất khó nhọc. Phía trên ấy, trụ đồng cũng bắt đầu to dần ra như cái loa kèn vậy. Dị sư già ở dưới chỉ còn biết thầm cổ vũ cho chàng thợ săn ấy mà thôi. Lữ kinh nam cũng đã leo lên đến độ cao tương đương với Lạc Mã-a-la. Trụ đồng phía trên cô lúc này phình ra và biến thành hình vuông, cực kỳ khó leo. Vì vậy, lửa cánh nam chỉ có thể dán người vào một mặt bên của trụ hình vuông để mà bò lên trên như con thằng lạng bò trên mặt kính vậy. Cô đảo mắt nhìn quanh nói, À, thì ra leo tường dách lên cũng được mà. Tường bên trong tháp, không giống như họ tưởng tượng, đúng là được xây thành hình quả trứng dựng đứng, phần trên thu nhỏ dần lại, cuối cùng cũng thông đến lối ra của định tháp. Lạc mà A-La lắc đầu nói, Ừ, có điều tường vách còn khó hơn trụ đồng nhiều ấy chứ. Thử nghĩ xem, mới ban đầu còn uống thoai thoải, sau đó thì độ công càng lúc càng lớn. Đến giữa thì đã vuông góc với mặt đất rồi, mà đến phần dồn thì hoàn toàn lơ lửng trên không, không có chỗ nào để mà bám tay. Căn bản là không thể leo lên đến lối ra kia được đâu, mà chắc chắn là trên vách tường còn có cơ quan. Độ khó cao hơn chủ động này nhiều. Ô, Đa Cát, tốt lắm. Đa Cát đã trèo được ra ngoài. Bọn trương lập ở dưới nghe thấy tiếng của Lạc Mà A La liền lớn tiếng gọi lên. Đa Cát, Đa Cát, anh lên được rồi à? Thả dây xuống đi, thả dây xuống. Đa Cát ầm ờ đáp một tiếng. Cả cái vỏ trứng khổng lồ liền kêu lên ong ong, nghe không rõ lắm. Lạc Mà A La cách lối ra gần nhất Nghe thấy cạch một tiếng, sau đó trên đầu vang lên một loạt tiếng vù vù, dội vàng cất tiếng hỏi. Đa Cát, cậu làm gì vậy? Chẳng phải cái gì hả? Đa Cát thò đào xuống nói. Làm gì có, tôi đang buộc dây thần này, sắp xong rồi. Nhưng rõ ràng Lạc Mã-la cảm thấy hơi bất ổn, trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang tiến về phía ông. Lờ mờ không thể nhìn rõ. Nhưng tựa như xúc tu của loài quái thú, nó chậm chậm, nhung nhúc lan xuống. Lạc Mã-a-la không ngửi thấy mùi gì, định lấy đèn pin soi. Nhưng cả hai tay đều không thể rút ra nổi, ánh sáng của mũ lại không đủ. Đành chờ vậy. Cảm giác nghe được cả nhịp đập của tim mình khi phải chờ đợi trong bóng tối ấy chính là một khảo nghiệm về ý chí. Cho tới khi thứ đó sát tận mặt của Lạc Mã-a-la, ông mới nhận ra chẳng phải xúc tu của quái vật gì mà là một loại dịch thể kỳ quái, không mùi, không vị đang chậm chậm chảy xuống trụ đồng. Không chỉ trên trụ đồng của ông, mà cả những trụ khác cũng có. Lạc Mã là cố dương một ngón tay chạm vào chất dịch, cảm giác bên ngoài găng tay trơn nhảy và nhìn dính, rồi lớn tiếng kêu lên. Dầu, là dầu, bên trên bắt đầu phun dầu rồi. Đà cát, đã buộc xong dây thừng chưa, nhanh lên đi. Tình hình lúc này, Trương Lập và Nhạc Dương đang lần lượt leo đến độ cao 13, 14m, Đường Mẫn dừng lại ở khoảng 25m, Giáo sư Vương Tần ở khoảng 33m, Trắc Một Cường Ba và Ba Tàng đều dừng ở vị trí cao khoảng 41, 42m, còn Lữ Cánh Nam và Lạc Mã -A La đã lên được gần 50m. Hai người này cách lối ra chỉ khoảng 10m, nhưng đều ở tình trạng tiến lên dù chỉ một chút cũng cực kỳ khó khăn tay trái của lạt ma a la đã không thể nào bám vào trụ đồng được nữa mà dòng dầu đang chảy xuống đã đến chỗ bàn tay của ông trương lập lẩm bẩm nói dầu dầu hả cái gì là dầu tiền sư cha nữa cái trụ đồng này chưa đủ trơn hay sao vậy lại còn đổ cả dầu xuống nữa nhạc dương hãy còn ngơ ngác dầu gì cơ nhưng trương lập chỉ thiếu chút nữa là dậm chân nhảy lên cuốn cuồng nói Dầu ấy, dầu bôi trơn ấy, bên trên đang có dầu chảy xuống đấy. Nhạc Dương kinh quản kiều lên. Trời, có có cần phải khoa trương vậy không chứ? Làm sao mà lên được? Lúc này Đa Cát đã ném xuống một cuộn dây thừng. Có dây rồi đấy này tay phải của lạt Ma là La vừa hay cũng bị lơi ra. Không sao bám chặt vào trụ đồng được nữa. Ông ngắm chuẩn hướng sợi dây được thả xuống, lật tay đập mạnh vào trụ đồng một cái. Kế đó bật tung người ra, bắt lấy sợi dây một cách chuẩn xác Sợi dây trĩu xuống, bên trên lại nghe cách một tiếng. Kế đó là một tiếng rầm. Cánh cửa bên dưới tòa tháp ngược này đã đóng lại rồi. Lữ Kinh Nam cũng đã không kiên trì được thêm nữa. Nhưng khoảng cách giữa vị trí của cô và sợi dây rất xa. Không thể bật người nhảy một cái là tới nơi như Lạc Ma Á La được. Lữ Kinh Nam nhắm hướng rồi co hai chân đạp mạnh. Bật người nhảy sang bám một cây trụ khác, trượt xuống dưới chừng 10 mét. Vậy là bám được vào cây trụ đồng trắc mọc cường ba đang leo. Kể đó, lại trượt xuống thêm chừng 10 mét nữa, cách trắc mọc cường ba khoảng 15 mét. Cây trụ đồng trắc mọc cường ba đang leo tựa như có một chiếc chiên bằng đồng chặn ở phía trên. Thành ra dầu chỉ nhỏ xuống ở riềm cái chiên chứ không chảy dọc theo thân trụ, tạm thời vẫn an toàn. Còn ở phía ba tàng lại hoàn toàn khác tốc độ dầu chảy xuống tăng nhanh chẳng mấy chốc đã lan đến chỗ của anh ta đang bám rồi ba tàng nhìn khoảng cách giữa mình và sợi dây quyết liều một phen cũng bật ngửa người ra bắt lấy sợi dây rồi lại trượt xuống mấy mét cuối cùng cũng ổn định được thân hình kế đối bên ngoài lối ra lại vang lên một tiếng rắc tựa như vừa có một quả ngư lôi bị đổ mọi người đều nín thở nghe nó lăn lông lóc về phía góc tượng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung lạc mã là đã lên đến gần mép cửa, xem chừng sắp ra được đến bên ngoài rồi. giáo sư phương Tân ở dưới lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ chỗ đặt tay chân bị dầu xâm chiếm, không thể nhảy sang cây trụ của trắc mộc cường ba mà vẫn ôm chặt được trụ đồng trơn tuột giống như lửa kính nam, cũng không giới được đến chỗ dây thừng, chỉ còn cách trượt xuống dưới. Cũng may là dầu chảy tương đối chậm, vị giáo sư già trượt đến vị trí cùng độ cao với đường mẫn, lửa kính nam thì dừng lại. Đường mẫn thì có thể bắt được dây thừng nhưng tải trọng của sợi dây an toàn này có hạn. Hơn nữa, Đa Cát mới tập thắt nút chưa được bao lâu, nút thắt có nguy cơ bị lỏng bất cứ lúc nào. Khi ấy thì tất cả người trên dây đều bị rơi xuống đất. Vì vậy, trước khi Lạc mà A-la leo lên đến nơi, cô không dám mạo hiểm bám lấy dây thừng Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương thì tương đối thảm, bọn họ còn cách đầu mốc sợi dây chừng mấy mét, lúc này đang dùng sức lực leo lên trên. Có điều hầu như là treo được bao nhiêu lại trượt xuống bấy nhiêu. Lạc mã là đã leo ra được bên ngoài. Nhanh chóng thả xuống một sợi dây an toàn khác. Vừa hay đúng vào giữa Trác Mọc Cường Ba và Giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không thể đợi thêm được nữa. vội chộp lấy sợi dây trước. Dòng dầu chảy theo trụ đồng vừa lúc ấy cũng chảy sượt qua người ông. Bên này đường mẫn cũng đã tóm được dây thừng. Ba tàng thì bắt đầu leo lên trên. Nhạc Dương và Trương Lập Trận mắt lên nhìn đầu múc sợi dây vẫn còn cách đến 2-3 mét. Cả hai anh chàng cũng bắt đầu nhìn thấy dầu rồi. Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cách nữa tựa như nhát búa gõ vào lòng ngực của mỗi người. Âm thanh này khiến cho những kẻ ở bên trong cái vỏ trứng khổng lồ khiếp vía Cả lữ gánh nam nói Không thể đợi thêm nữa. Anh Cường Ba, anh leo lên trên một chút nữa xem có thể trực tiếp leo ra ngoài không. Chắc một Cường Ba y lời bò lên lờ mờ có thể trông thấy lạt ma a đang quấn sợi dây thừng quanh hông vừa kéo giáo sư phương tân lên vừa nghĩ cách buộc một đầu dây thừng vào pho tượng đá bên cạnh lối ra còn đa cát thì ở bên cạnh lăn xăng giúp đỡ giáo sư phương tân đã bám dây leo lên đến độ cao của trác mọc cường ba liếc nhìn vào mắt của trác mọc cường ba một cái đã ngâm hiểu ý nhau rồi giáo sư liền leo lên trước bà Tàng đã lên đến gần chỗ lối ra còn đường mẫn cũng đã lên cao quá chỗ trắc mộc cường ba cô liếc sang phía gã ánh mắt tràn ngập sự quan tâm trắc mộc cường ba ngước lên nhìn cô cổ vũ hai người lòng đã hiểu lòng đoạn đường mẫn cũng leo lên trước lúc này chỉ còn lại bốn người trắc mộc cường ba lữ kênh nam trương lập và nhạc dương từ trụ đồng chỗ trắc mộc cường ba đang bám có thể giới được cả hai sợi dây thừng bên trái bên phải gã đưa mắt xuống lữ kênh nam bên dưới liếc nhìn một cái hai người chia nhau nhảy sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây. Lại nghe cách cách hai tiếng nữa, chuẩn xác như thể đồng hồ bấm giờ của thần chết vậy. Lúc này chợt nghe nhạc Dương và Trương Lập ở bên dưới nói giống lên. Cường ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới này đợi mọi người thôi. Thì ra dầu đã trôi xuống đến chỗ của họ, mà hai anh chàng còn cách một chút nữa, Mới giới đến được đầu mút của sợi dây thừng Trắc Mộc Cường ba không nén nổi Đang mắng thầm trong dạ Hai cái thằng nhóc này Chợt nghe Lữ Kinh Nam mắng luôn Hai tên khốn nhà các anh Mau lên đây cho tôi Cả hai người Trắc Mộc Cường ba Và Lữ Kinh Nam không hẹn Mà cùng lúc trượt sợi dây thừng xuống Lữ Kinh Nam sử dụng kỹ thuật trượt dây Của bộ đội đặc chủng Quấn sợi dây quanh cánh tay một vòng Quanh eo một vòng Một tay giữ đoạn phía trên Một tay giữ đoạn phía dưới Có thể tự do khống chế tốc độ trượt Chỉ nghe cô nói Bắt lấy tay tôi đây Trương Lập quảng hút Rồi bắt lấy cánh tay của Lữ Kính nam Kể đó cô liền hất tay lên phía trên Trương Lập đạp chân một cái Lữ Kính nam liền đẩy đầu gối lên Bước thứ hai của Trương Lập Dẫm lên vai của Lữ Kính nam Tiếp đó là nhảy lên bám đoạn dây thừng phía trên Những động tác này họ đều đã thực hiện trong quá trình huấn luyện đặc biệt rồi. Nhưng lúc trắc mọc cường ba tụt dây xuống, thì nhạc dương cũng bắt đầu bị trượt xuống ở trụ đồng. Mặc dù anh chàng đã ra sức giữ nguyên vị trí, song hai tay dính đầy dầu trơn, không thể nào khống chế được nữa. Có điều trắc một cường ba đã tính toán từ trước, ngã ngược người trượt xuống, dây quấn một vòng quanh eo, dùng tắt lưng cố định, rồi lại quấn thêm một vòng nữa quanh chân. Như vậy là thêm được hơn một mét nữa. Trượt đến cuối mối dây, vừa tóm được cái ba lô to đùng của Nhạc Dương. Nhạc Dương bỏ găng tay ra. Hai tay bám chặt lấy cánh tay của Trắc Mọc Cường Ba. Trắc Mọc Cường Ba buông bàn tay tóm ba lô của Nhạc Dương ra. Hai người cùng dẫn sức vào cánh tay làm động tác như lăn một vật trên không. Hất Nhạc Dương lên cao một đoạn rồi cùng lúc buông tay. Nhạc Dương nắm lấy thắt lưng của Trắc Mọc Cường Ba. Trác Mọc Cường ba cũng nắm chặt thắt lưng của đối phương. Sau đó Nhạc Dương bám dây thừng tiếp tục trèo lên, còn Trác Mọc Cường ba thì đảo người ngược trở lại. Mới leo được một nửa, bỗng nghe âm một tiếng vang động, cả phần bên trong của giỏ trứng khổng lồ như bị nứt toát ra, để lộ rất nhiều khe rảnh. Không cần phải nghĩ cũng biết đấy chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Lữ Kinh Nam và Trác Mọc Cường ba ở dưới, dội vàng lên theo trường lập Nhạc Dương cả bốn người đều vận hết sức lực mà leo mấy người giáo sư vương tân ở phía trên cũng bắt đầu kéo dây còn chưa đến định tháp đã nghe thấy dù một tiếng một vật như mũi tên bắn dèo qua không trung kế đó là những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc về sau lại nghe tưng một tiếng tựa như tiếng đức dây đàn vậy trong lúc hoảng loạn không ai kịp nhìn kỹ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ này rồi tính sao khó khăn lắm mới trèo lên được lối ra Trương Lập không thể nén nổi nữa, kêu toán lên ầm ỉ. Ôi trời ơi là trời, tôi đã bị bắn trúng rồi. Nhạc Dương thì ngồi phịch xuống. Trác mọc cường ba và Lữ kính nam không nói tiếng nào, nhưng nét mặt cũng không dễ coi cho lắm. Ám khí găm vào ba lô nhiều nhất. Trương Lập bị trúng một mũi vào vai trái. Vết thương không lớn, nhưng có hình thoi. Máu chảy không ngừng, phải bôi thuốc băng bó thật chặt mới đỡ. Nhạc Dương bị quẹt trúng mặt, Trên đùi thì xước một mảng lớn, cũng đã được sơ cứu qua loa. Trác Mộc cường ba thì bị thương ngay bàn tọa, cũng may là gã thuộc loại da thô thịt dày, không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Lữ Kinh Nam nói chỉ bị xước sát sơ sơ, nhưng trác Mộc cường ba có cảm giác chắc chắn cô bị thương ở đâu đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Khi ánh đèn chiếu xuống dưới, chỉ thấy từ các khe nứt trên vách những mũi phi tiêu hình thoi mang theo một sợi dây thép cực mảnh, không ngừng bắn ra dùng dút. Khoảng cách được khống chế rất chuẩn xác, vừa chạm tới trụ đồng là sợi dây thép phía sau mũi phi tiêu cũng hết, tự động rủ xuống. Cơ quan trong giách tường sẽ quấn dây kéo phi tiêu vào trong. Dưới chỗ họ đứng, chừng 4-5 mét, chính là chỗ phun dầu. Lúc này dầu tràn ra rất nhiều, bắn tung tóe, chứ không chảy chậm như lúc đầu nữa. Giáo sư Phương Tân hỏi, Dầu ở đâu mà ra nhiều thế nhỉ? Lạc mà Anh La gõ vào tượng Phật đồng bên cạnh, không ngờ lại phát ra tiếng giang kèn kèn. Giáo sư Vương Tân lập tức hiểu ra, pho tượng Phật lớn thế này, ít nhất cũng phải chứa được 4-5 tấn dầu ấy. Lạc mà Anh La nói, người ta đổ dầu vào đỉnh của pho tượng Phật, rồi bịch kín lại. Chỉ cần chạm phải cơ quan, nắp bịch ở phần đáy của pho tượng sẽ bật ra, khiến một lượng lớn dầu chạy xuống. Đây hình như là dầu thực vật. Mà có lẽ cũng không phải. Vì cái độ nhất của nó rất lớn. Mà dây thừng của đa cát buộc ngay trên một cánh tay tượng Phật đồng này. Dù nói thế nào thì sống sót được cũng là may mắn lắm rồi. Đường Mẫn đột nhiên nói. Này, mọi người nhìn kia. Chỉ thấy vết tường ở bốn phía. Đột nhiên bắn ra bốn thanh đào to đùng ngã ngửa. Không ngừng xoay chuyển xung quanh các trụ đồng ở giữa. Đột nhiên nghe choan một tiếng như sóng dao chém mạnh vào trụ đồng tóe lửa. Liền đỏ không hiểu có thứ gì bị đốt cháy, rơi thẳng xuống đáy của quả trứng khổng lồ. Dầu bên dưới lập tức bùng lên thành một ngọn lửa phừng phừng. Các vách đá khép lại, phần ruột của quả trứng phúc chốc bị thiêu đốt hừng hực. Lửa kinh nam gắt lên. Hai người các cậu không phải là muốn ở bên dưới đợi chúng tôi à? Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét, tự hiểu lần này nếu như không có cường bà thiếu gia và giáo quan hai người bọn họ sớm đã cùng nhau đi chào hỏi tứ thần rồi. Bà Tàng chợt lên tiếng: giờ đường rút lui đã bị phong tỏa, muốn trở lại cũng không được nữa rồi. Lạc Mạ La nói: chưa chắc. Sau khi dầu bốc cháy, chắc là cửa đá sẽ tự động mở ra, hoặc không thì cơ quan để mở cửa cũng ở chỗ bức tượng Phật trên này. Đây là dùng nơi để huấn luyện chứ không phải loại cơ quan đóng chặt bịch kín một lần dứt khoát để phòng trộm đâu. Trắc Mộc Cường ba hỏi, À, đúng rồi, đại sư, đại sư nói ra mới nhớ, những cơ quan cạm bẫy này thấy điều uy lực kinh người hết, thế động lực của chúng ở đâu ra thế vậy? Lạc Mà Anh là điềm đạm mỉm cười nói, Cậu quên rồi à, động lực của các cơ quan trong địa cung A-Hét là ở đâu ra? Trắc Mộc Cường ba ngạc nhiên nói, sức nước à? lạc mã là gật đầu trong các loại năng lực tự nhiên sức gió và sức nước là động lực vĩnh cửu tuần hoàn được cổ nhân sử dụng sớm nhất nếu như tôi không lầm ở sâu dưới đáy của khe nước khổng lồ trong lòng đất này là một dòng sông lớn đang cuộn chảy chỉ có điều khoảng cách giữa các dòng ấy và chúng ta thì rất xa nên không nghe thấy tiếng nước chảy thôi cổ nhân hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị giống như bánh xe nước không ngừng truyền động lực đến các bộ phận bên trong tượng phật khổng lồ. đường mẫn nói nhưng mà đã hơn một nghìn năm rồi đấy. lữ cái nam thở dài phải đó hơn một nghìn năm rồi cả cổ máy khổng lồ này vẫn đang không ngừng vận hành liên tục. lạc mã là đưa mắt nhìn mọi người cười mà lại như không cười nói Kỹ thuật cơ khí thật là đáng sợ, trí tuệ của cổ nhân cũng thật đáng kính đáng phục, không phải vậy sao? Nhạc Dương nói, đây, nhìn kia, có ánh sáng, bọn chúng đã lên đến tòa tháp ngược thứ 17 rồi. Lữ Kinh Nam vỗ tài nói, đứng lên, đứng lên nào, không có được dừng lại, chúng ta vẫn chưa thể dừng lại, tiếp tục tiến lên từ bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ sáu sang bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ bảy chỉ có một sợi xích sắc nói liền lạc mà anh là nói với giọng đầy kính nể cổ nhân có lẽ là bước đi trên sợi xích sắc này chúng ta không làm nổi nhưng mà bò qua thì vẫn có thể làm được đấy giữa tháp mười bảy và tháp thứ mười tám là một cây trụ đồng vườn kính chừng bảy mươi cm trụ đồng trên tuộc này khá giống với trụ đồng bên trong tòa tháp ngược thứ sáu Không thể dùng hai tay ôm hết được Nhưng ở đây Nó dắt ngang giữa không trung tầm tối So với bò lên theo chiều thẳng đứng Còn khó bội phận Mà rơi xuống dưới Là không có cơ hội lần thứ hai So rệt nói Thế nào cũng giống tầng 12 hả Mơ khiên lẩm bẩm Không Không Anh nhìn xem Một đầu trụ đông gác vào trong tháp Bọn họ đã đẽo một cái rảnh hình chữ nhật Trụ đồng có thể xoay chuyển bên trong ấy. Như thế này đặt chân lên đó cũng giống như là bước lên một con lăn gỗ trên mặt nước ấy. Trơn trượt như vậy, so với đi dây thép còn khó hơn nữa ấy chứ. Soa rệt nói. Không qua được à? Xem ra phải dùng pháo từ lực rồi. Không. Mơ hình đứng trong bóng tối kiên quyết nói. Cho dù sang được bên ấy, chúng ta cũng không thể vượt qua được tòa tháp ngược thứ 18. Tôi nhớ bên dưới... Hình như còn có con đường khác nữa. Bắn pháo sáng lên. Pháo sáng từ từ dâng lên trong màn tầm tối. Nhờ luồng ánh sáng cực mạnh ấy, bọn Mơ Kinh đã nhìn rõ được tình hình xung quanh. Ở bên phía vách núi, bọn Y đang đối diện với một cái hang khổng lồ, tối om như mực, tòa tháp ngược cuối cùng ở bờ bên kia cao 18 tầng. Đáy tháp có một dạch đen thẳng, vươn dài xuống dưới giấc núi. Mơ Kinh hỏi so rệt. Sao? cô bay xuống đây xem được không? xoa rệt lắc đầu không được phạm vi khống chế trong vòng 50 mươi mét thôi Nhàm thể dưới lòng đất này có nhiều khoáng chất làm nhiễu tín hiệu vô tuyến khoảng cách vượt quá 50 mươi mét là tôi không thể điều khiển được chúng nữa rồi mơ kiền nói thôi được tôi sang sơn động đối diện xem thử nếu không được thì sẽ nghĩ cách khác thực tình là tôi không muốn mất mạng trong tòa tháp cuối cùng này chút nào cả soa rệt cười khùng khùng nói ben mơ khinh mà cũng có lúc sợ à <cười> dây móc đã bắn qua có vẻ như đã ghim vào một vật gì đó mơ khinh giật giật sợi dây thử xem độ chịu lực của nó tới đâu đoạn nói được rồi nhị hoa mày qua đó xem sao tín hiệu có thể đi qua an toàn bắn lên mơ khinh nói Tốt lắm, chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đúng lúc ấy, Max lên tiếng. Ông chủ, có mấy thằng thực sự không thể đi được nữa rồi. Mơ khi nói. Uhm, mấy thằng? Max đáp. Năm à. Mơ hình gật đầu. Vậy thì bảo chúng nó ở lại bên này canh gác. Nếu như bọn trắc một đường ba may mắn mà qua được chốt chặn ở tòa tháp thứ 12, thì vẫn có cách ngăn cản chúng thêm một lần nữa. Mas nhận lệnh xong, liền đi sắp xếp ngay. Mật mã Tây Tạng, phần 55 của nhà dân Hà Mã. Đi qua dây xích vào các tòa tháp ngược thứ 7, thứ 8 lại không có khăn nguy hiểm như tòa tháp thứ 6. Một phần cơ quan ở đây đã bị đám người đi trước phá hoại chỉ còn lại những đồ vật ly kỳ, cổ quái trong các ô ngăn bằng ván gỗ. lạc ma a la cũng không biết mấy thứ này dùng để làm gì. trong thâm tâm thầm đoán, đây là công cụ để người xưa tiến hành tu luyện. từ đây trở đi, giữa vách đá và cánh tay tượng Phật lại có thang treo. đồng thời cầu dây xích giữa hai bình đài cũng trở về nguyên dạng như lúc đầu. đến tòa tháp ngược thứ 11 một, lạc ma a la bỗng sực hiểu ra. tôi hiểu rồi. Năm tòa tháp trước đó là dùng để tu hành. Đến tòa tháp thứ sáu là để khảo hạch. Qua được khảo hạch thì sẽ được bước vào tầng tu luyện cao hơn. Tiếp tục tu hành trong năm tòa tháp ngược khác. Nhạc Dương cũng kêu lên. Vậy thì tòa tháp thứ mười hai này cũng là để khảo hạch rồi. Ôi trời! Tòa tháp thứ sáu chúng ta cũng suýt chút nữa là không qua nổi rồi. Tòa tháp thứ mười hai này... Làm sao? Tòa tháp thứ mười hai... Anh ngẩng đầu lên đếm. Ồ, tháp cao đúng 12 tầng mà. Lữ Kinh Nam lơm mệnh ta một cái nói. Chẳng có gì đáng sợ cả. Bọn Mơ Khiên có thể đi qua được, thì chúng ta cũng qua được. Câu này hình như là cậu nói thì phải đấy. Giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng bọn chúng đã phá hoại một phần nào của cơ quan cạm bẫy để chúng ta dễ dàng qua hơn một chút thôi. Đi tới khoảng trống giữa cánh tay và vách đá. Mọi người trong nhóm đều đã chuẩn bị tinh thần để liên tiếp xoay người bật ngược. Nào ngờ ở đây lại không như thế nữa. Đoạn dưới vách đá không có thang treo, chiếu đèn lên trên cũng không thấy có gì cả. Mấy người tập trung quan sát kỹ mới phát hiện ra trên vách đá chỉ có mấy chỗ gồ lên bằng nắm tay. Mà khoảng cách gần giữa hai chỗ gồ ấy cũng phải đến 2 mét, còn xa nhất phải đến 6-7 mét mà phía trên hình như còn một khoảng vách trống không trơn nhẵn nữa cả bọn chắc một cần ba cứ đần thối mặt ra nhìn lạc mà a là thảo bà lầu xuống chỉ đeo một cuộn dây an toàn trầm giọng nói được rồi để tôi thử nếu lên được sẽ tắt dây an toàn thả xuống cho mọi người leo lên lữ kính nam cũng bỏ đồ nặng xuống chuẩn bị leo lên chiếu sáng cho vị sư già chỗ mẫu đá gồ lên bằng nắm tay ấy đủ để vinh ba ngón tay chỉ dùng ba ngón tay mà giữ được trọng lượng thân thể đối với một người bình thường quả thực là quá khó khăn huống hồ còn phải dịch chuyển nhảy nhót trên vách đá dừng ngược đây gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành chỉ thấy bóng của lạt ma a la và lữ khánh nam tựa như hai con dây rừng đang nhảy nhót trên triền núi dốc đứng từ từ leo lên cao thân hình mỗi lúc nhỏ giận Có mấy chỗ đường cục không thể xoay nhít gì được, họ đều dựa vào thân thủ siêu phạm của mình đột phá vượt qua. Những người đứng bên dưới chỉ nhìn thôi mà cơ bắp cũng căng hết cả lên. Nhạc Dương thấp vọng thì thầm. Không cần phải nói, bọn tên Ben ấy chắc chắn là lại dùng dây mốc mới lên được thôi. trưng Lập căng thẳng lấp bắp. Nhìn, nhìn đại sứ kia, ôi trời, nguy hiểm quá. Tôi sắp không thở được nữa rồi. Bên trái thì không đúng rồi. Xa quá. Nhưng mà bên phải thì không chụp được chỗ gồ tiếp theo đâu. Ôi, ôi kìa. Cuối cùng thì cũng đã chụp được rồi. Đường mẫn bịt mắt lại, không dám nhìn. Một hồi lâu sau mới hé nhìn qua kẻ ngón tay, hỏi trắc mọc cường ba. Bên trên đã hết đường rồi phải không anh? Lòng bàn tay của trắc mọc cường ba đã đấm mồ hôi lạnh. Ừm. Bước tiếp theo, đại sư sẽ phải xoay người chụp lấy chỗ gồ để lên cánh tay của tượng Phật. Nếu mà chụp không trúng, ông ấy sẽ rơi xuống. Chúng ta phải chuẩn bị để đỡ ông ấy mới phải chứ. Giáo sư Phương Tần dở liều bạc cùng với Nhạc Dương, Ba Tang, Trương Lập. Mỗi người nắm một góc kéo căng ra đề phòng bất trắc Chỉ thấy trong bóng đêm như thể có một con dơi xám vút qua tầng không. Trái tim của mọi người đều lơ lửng trên cao theo thân thể của lạt ma a là cả quá trình chỉ diễn ra trong hai giây đồng hồ ngắn ngủi vậy mà cảm giác dài dằng dặc như thể thời gian đông cứng không trôi vậy cho đến khi Lạc ma a la bám chặt được vào chỗ gồ lên trên cánh tay tượng phật khổng lồ trái tim như căn phòng lên vì sợ hãi của mọi người mới yên trở lại đà cá kinh ngạc đến nỗi không nghiêm nổi buộc miệng thốt lên ôi lợi hại quá Nhạc dư cũng nói, thấy chưa hả? Đây chính là thực lực của Đại Tôn Sư Mật Tu đấy. Nhưng bọn họ ở dưới không hề trông thấy Lạc Mã-a-la đang không ngừng thở dốc trên vách đá. Lữ Kinh Nam cũng cảm thấy tương đối mệt mỏi, chỉ dùng ba ngón tay để giữ trọng lượng toàn thân. Lại còn phải trèo lên cao, đâu phải là một chuyện dễ dàng. Lạc Mã-a-la dẫn hết sức lực, kéo thân thể mình lên, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đặt chân dẫm lên một mẫu đá gồ ra tranh thủ nghỉ ngơi một chút ông ngẩng đầu lên nhìn vẫn còn phải bật ngược người như vậy hai lần nữa mà khoảng cách giữa vách đá và cánh tay mỗi lúc một tăng lên sao có thể làm được đấy ông tự biết tỷ lệ thành công của lần nhảy sang vách đá đối diện chỉ có 30% mươi phần trăm còn lần cuối cùng thì ông căn bản không thể nhảy ngược trở lại cánh tay này được rồi Như vậy là đã vượt quá cực hạn của bản thân. Không phải cứ liều mạng mà có thể hoàn thành được. Ở bên dưới, không còn nhìn rõ thân hình của Lạc ma a la nữa. Mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn của Lữ Kinh Nam để dõi theo một giờ sáng đang di động trong bóng tối. Chỉ cần Lữ Kinh Nam không kêu lên, tức là Lạc ma a la vẫn còn an toàn. Cả bọn đang nghĩ như vậy, bỗng nghe Lữ Kinh Nam kêu lên khè khẽ. a la đại nhân! dòng cô gấp gáp căng thẳng mặc dù rất khỏe nhưng trong không gian yên tĩnh đến nỗi cách mười mét cũng có thể nghe thấy tiếng thở của người khác này ai nấy đều nghe thấy rõ mồn một thì ra trong lần xoay người bật ngược cuối cùng của lạc mà a la rốt cuộc không thể với được cánh tay tượng phật khổng lồ cố gắng lắm cũng chỉ gần tới thôi mà xung quanh chỗ đó lại không có cục gồ nào để bám thấy ông tưởng chừng như sắp rơi xuống đến nơi lữ cái nam mới quảng hốt kêu lên thành tiếng nhưng lạt ma a la đã tính đến tình huống này từ trước ông dung cánh tay lên dây móc lập tức bắn ra xuyên qua cánh tay đá một cách chuẩn xác đầu móc câu xòe ra giữ thân hình của lạt ma a la trên không lạt ma a la treo người trên mép cánh tay khổng lồ thở phào hơi nhẹ nhõm rồi mượn lực đu đưa của sợi dây tìm một chỗ gồ lên để đặt chân vị sư già vất vả trèo lên cánh tay thứ mười hai Kết quả sợi dây an toàn thả xuống cho hai người nhẹ nhất là Đường Mẫn và Đa Cát lên trước. Kế đó, ba người cùng hợp sức kéo những đội viên khác lên theo. Nhạc Dương thở hồng học đứng lên. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng lên được rồi. Lạc mã là lo sợ nhìn tòa tháp ngược thứ 12 cao sừng sững thầm nhũ. Đây mới chỉ là bắt đầu leo lên cánh tay thứ 12 thôi mà đã thế này rồi. Còn đường phía trước kia, chúng ta làm sao mà vượt qua được đây chứ? Đến chân tòa tháp lộn thứ 12, vẻ nguy hiểm trùng trùng toát lên bội phận. Đáy tháp cực nhỏ, đỉnh tháp lại cực lớn. tựa hầu như chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, cả tòa tháp ngược sẽ đổ sập xuống luôn vậy. Tòa tháp này có kết cấu bích kính, đường thông lên đỉnh tháp men theo các mảnh dáng chìa ra, theo hình xoắn ốc bên ngoài. Vì diện tích tầng trên lớn hơn tầng dưới rất nhiều, nên các tấm dáng cứ như lơ lửng trên không. Nhìn qua cảnh tượng có thể đoán là bên trong tháp sẽ có các loại cơ quan cạm bẫy để khảo nghiệm khả năng tránh né của các cổ nhân tới đây tu luyện. Điều khiến cho người ta sợ hãi là những mảnh dáng chìa ra ngoài khoảng không theo hình xoắn ốc này, không có bất cứ biện pháp phòng hộ gì. Chỉ cần bước sai một bước, tất sẽ rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Mấy người bọn Trắc Mọc Cường Ba đứng dưới chân tháp chiếu đèn lên quan sát một hồi, thấy khắp nơi lấm tấm vết máu còn tương đối mới. Dấu vết bị phá hoại la liệt, thậm chí cả trên thân tháp cũng có chỗ bị cho nổ một lỗ lớn. Xem ra bọn bèn kia đã nếm không ít thiệt thòi ở đây rồi. Lạc mã A La nói, nhìn kỹ dáng sàn này mà xem, toàn là những khối gỗ chiều rộng ba mươi phần ghép lại, có ngang, có dọc. Rất có khả năng ẩn giấu cơ quan. Mà mỗi bức tường giữa các cột hành lang đều có khe nứt, có lỗ hỏng, chứng tỏ trong tường cũng có cơ quan. Chiều dây sàn ngăn cách giữa các tầng lên đến hơn một mét, có nghĩa rằng trên đó không có khả năng tàn chứa cơ quan. Có nghĩa là ngoài mặt hướng ra khoảng không, toàn bộ ba mặt còn lại của hàng hiên này đều có cơ quan cạm bẫy cả. Không cẩn thận là sẽ rơi xuống ngay. Tôi cảnh báo với mọi người trước, Mỗi một bước đều phải đề phòng cơ quan cầm bẫy đến từ mọi hướng đấy nha." Nhạc Dương nghe Lạc Ma A La nói xong, cẩn thận quay sang thì thầm với Trác Mộc Cường Ba. "Này, tôi đã giác ngộ một lòng liều chết rồi, còn anh thì sao?" Trương Lập khịt mũi, đầy vẻ coi thường. Trác Mộc Cường Ba thì nắm chặt bàn tay của Đường Mẫn, cô tiểu thư nhõng nhẽo ngước lên nhìn gã, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Cả hai đều chung một ý nghĩ, sống thì cùng sống, chết cùng chết. Lạc mà A-la dẫm lên tấm dáng gỗ trước, những người phía sau tuân tự làm theo. Có điều khoảng cách giữa mỗi người đã tăng lên, để nếu người phía trước có gặp phải cơ quan càm bẫy, thì cũng có không gian mà xoay chuyển. Lạc mà A-la vừa đi được nửa vòng tấm dáng gỗ đặt theo chiều dọc mà ông đặt chân xuống, bỗng lật ngược. Một chân bước hẳn vào chỗ trống. Kế đó trên vách tường đâm ra một hàng mũi giáo dài. Lạc mà a la lập tức không lui mà còn tiến lên phía trước dùng sức nhấn cả chân trước vào tấm gián bị hụt. Cả người đổ hẳn về phía trước hợp với chân sau thành hình chữ nhất tránh khỏi mấy mũi giáo. Những người phía sau trông thấy đều tự động tránh không dẫm lên tấm gián gỗ ở giữa đó nữa. Mới đi được vài bước nữa Lạc ma a la đang đứng trên một tấm gián ngang. Đột nhiên cả tấm gián gỗ ấy trượt hẳn ra ngoài rồi rung rung giật giật như cái sàn. Cũng may là đại sư đứng vững mới không bị lắc cho ngã xuống vực sâu không đáy bên dưới. Càng đi về sau, dây mốc, giáo dài, tên bắn, phi tiêu xoáy, đinh độc, gần như tất cả các loại cơ quan cầm bẫy mà thời đại đó có thể sử dụng được đều có ở trong tòa tháp ngược này. Gián gỗ dưới chân có thể lật ngựa bất cứ lúc nào, hơn nữa còn lật ngược ra phía trước, ra phía sau. Xoay một dòng sang trái hoặc sang phải Bắn tung lên, rung lắc Có chỗ lại tự động rụt vào trong tháp Trên đỉnh đầu thì có chụy Có đá rơi, có đinh Lại còn mấy lần cả tấm dáng gỗ to Tướng sập hẳn xuống Nhìn vết tích để lại Chắc hẳn bên trên vốn từng có đá lăn Gỗ lăn bàn chồng Có điều đều đã được đám tên Ben Tận hưởng cả rồi Cứ như vậy, cả đoàn vất vả tiến lên Chưa được nửa đường thì tất cả đều đã bị thương thương nặng thì có trương lập bị chày gỗ đột nhiên bắn ra theo chiều ngang đập vào khớp vai trái cả cánh tay không sao cụt cựa được lên đến tầng thứ tám bước chân của lạt ma a la đã chậm hơn rất nhiều ông thầm kinh ngạc tự nhủ ở đoạn phía trước có đường rây sắt lại trò gì thế này vừa bước lên tấm gỗ có gắn đường rây sắt chỉ thấy bức tường tháp bên trái mở ra từng pho tượng người sắt sắp hàng lần lượt trượt ra dung quyền dơ cướp không ngờ vẫn có phong thái của bậc danh gia lạc ma a la tránh khỏi cú đấm của người sắt đầu tiên xoay người né một bàn chân sắt tung ra nhưng lại bị người sắt phía trước móc một cú trúng cảm bay mất cả một răng cửa trước mắt tối sầm lại trong cơn hoảng loạn ông ngã người lăn vào trong bức tường không ngờ người sắt trượt trên đường ray còn nhanh hơn đại sư hai cánh tay sắt trước sau tấn ra Lạc Mã La vội đưa tay cản lại, ba cánh tay vào nhau, nhưng lực của người sắt mạnh hơn, hất văng vị sư già ra ngoài mép ván. Lạc Mã La vội hất tay lên, bắn dây móc vào ván gỗ, treo mình lơ lửng bên dưới. Khi ấy đám người sắt mới rụt trở vào, đồng thời vết tường cũng đóng lại. Người sắt chạy ra, Lạc Mã La trúng đòn lăn vào trong rồi lại bị hất văng ra ngoài. Sự việc chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Đợi khi mọi người kịp phản ứng lại, đại sư đã treo lơ lửng bên dưới gián gỗ rồi. Mấy người chứng kiến từ đầu chí cuối đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra. Trương Lập lẩm bẩm nói, đây là cơ quan kiểu gì vậy? Lữ Kinh Nam thấy Lạc ma A-la vẫn an toàn, cất tiện đáp. Đây là công nghệ trâu gỗ, ngựa gỗ được cải tiến, giống như đồng nhân ở Thiếu Lâm Tự vậy. Nhạc Dương thốt lên, không phải vậy chứ, Chúng ta có phải là cao thủ đâu, thiếu lâm đồng nhân cơ à? Giáo sư Phương Tân đề nghị. Tôi có cách này. Chúng ta bám ở mép ngoài của gián gỗ mà đu qua. Vậy thì đám người sắc ấy chắc là không làm gì được. Lạc mà Anh là ở bên dưới lên tiếng. Không được. Bên dưới gián gỗ có hai trục tải trọng ở giữa. Ngoài những nơi có đường ray các tấm gián khác đều có thể lật tung ra theo phương ngang. Thế nên không thể bám vào được. Chỉ có cách là đi giữa hai trục ấy mới là bình ổn nhất thôi. Hơn nữa, treo lơ lửng bên ngoài như thế cũng vẫn có nguy cơ khởi động cơ quan bẫy rập đấy. Chỉ thấy Lạc Ma A treo mình lơ lửng giữa không trung, đang phải khó nhọc tránh né các loại ám khí phi tiêu bắn ra từ vết tường ở tầng bên dưới. Muốn leo lên trên thì lại sợ người sắt tấn công. Trắc một Cường Ba nói vậy bọn tên Ben kia qua chỗ này bằng cách nào chứ? Đu người bên ngoài gián gỗ vẫn có thể khởi động cơ quan, mà ở đây cũng không có cách nào để sử dụng các loại móc câu. Trương Lập đưa ý kiến. liệu có phải chúng dở trò trên đường ray không? Lữ kinh Nam lập tức hiểu ra. chỉ thấy trên đường ray vẫn có một vài vết tích mới. cô lấy ra một cái móc sắt, cắm nó vào đường ray hình cái chim ở góc tường. vết tường mở ra. Người sắt lại trượt theo quỹ đạo, gặp phải cái mốc sắt ngăn cản, đẩy cho mốc sắt và đường ray cọ vào nhau, đi một đoạn dài chừng 10cm, mới dừng lại, qua lửa bắn tung tóe Lửa kinh nam đứng giữa gián gỗ, người sắt tay đắm chân đá một lúc, nhưng trước sau đều không chạm tới được người cô Cuối cùng lại rụt trở về, dách tường đóng lại. Lạc mã là giờ mới leo lên, đưa mắt nhìn sang phía lửa kinh nam, cả hai người đều đang suy đoán, về trí tuệ cũng như thân thủ của bọn tên Ben và Morkin. Tìm được cách tiến lên phía trước, cả nhóm người của bọn Trắc Mặc Cường Ba mới có thể đi qua nửa đầu của trận địa người Sắt. Chưa kịp định thần thì đã thấy động tác của những người Sắt phía sau càng lúc càng nhanh, quyền cước cũng mạnh mẽ bội phần. Mấy người còn đang nhìn mong quán hồn kiếp vía, bỗng nghe là Mã Là hét lớn: "Cẩn thận!" Chỉ thấy người Sắt bên trái vung tay không tới chỗ của đại sư bỗng nhiên nắm đấm kéo theo dây xích bắn giọt ra như phóng đạn lạc mã là la vội cúng cuồng né tránh một người sắt khác ở phía trước lại phi ra một cái chân đại sư liền ngửa mặt theo thế thiết bản kiệu tránh đòn cái chân sắt ấy đã trúng ngay nắm đấm sắt nắm đấm liền lập tức thay đổi phương hướng bắn về phía sau khí thế hùng hậu phi thường lữ canh nam vừa nghe được chữ cẩn đã thấy một vật thể bay tới căn bản không kịp tránh né vội giao hai tay lại chặn phía trước ngực. Nhưng lực phóng của nắm đấm sắt ấy quá lớn, ép chặt hai cánh tay giao nhau của lưỡi cánh nam sát vào lòng ngực, đẩy cô lui về sau một bước, há miệng phun ra một vũng máu. Lạc mã là lộn một dòng về phía trước, chưa kịp thấy vật gì bay đến, đã nghe tiếng gió bên tai, rồi lăn sang một bên tránh đòn. Bên phải chợt nghe tiếng gió dù dù, lại thêm một nắm đấm sắt bay vọt đến như ánh sao băng. Vị sư già liền ngửa người ra sao né tránh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Cùng lúc ấy phía trước, không biết có thứ gì đã bắn dù tới. mắt thấy không thể tránh kịp, Lạc Mã-a-la lập tức xoay người rạp xuống đất theo tư thế chó rút bụng. Cuối cùng thì cũng tránh khỏi. Trước mắt đột nhiên lóe sáng, trong rảnh trên gián gỗ có một thứ gì đó rơi ra. Tất cả dưng lái! Lạc Mã-a-la đột nhiên hét lớn, kêu mọi người dừng lại ở chỗ đường ray có người sắt không bắn được nắm đấm sắt ra. đồng thời ông về lưỡi cánh nam cùng lùi trở lại. lạc mã là lộn mấy vòng ở giữa đám người sắt có thể bắn được tay chân ra xa ấy. khắp người đã có thêm mấy vết thương, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa ổn định trở lại. cả nhóm xếp thành một hàng dừng lại ở chính giữa đường ray sắt. bên cạnh mỗi người đều có một người sắt đang dùng tay múa chân gió rít dù dù. mặc dù không chạm đến người Nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta phải hải hùng khiếp vía rồi. Lạc Mã-a-la nói, chân tài của đám người sắc phía trước đều có thể bắn ra khỏi thân thể, dù thế nào chúng ta cũng không tránh né được đâu. Nhạc Dương đang ở chỗ gốc ngoặt hình cùng, không nhìn thấy Lạc Mã-a-la được. Anh lớn giọng hỏi, cái bọn tên Ben ấy lại dùng cách đặc biệt nào để mà qua đây vậy? Lạc Mã-a-la đáp, Tôi phát hiện ra một cái này. Ông dơ lên một ống tim cỡ nhỏ dài chừng 5cm. Chỉ có lượng cánh nam và Trương Lập ở phía trước là thấy. Trương Lập nói về phía sau. Bọn chúng dùng thuốc giảm đau tiêm vào trung khu thần kinh đấy. Lúc này Lạc mà A-La cất tiếng. Giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là dừng ở đây và quay trở lại. Hai là cũng học theo bọn chúng. Sử dụng thuốc giảm đau tiếp tục tiến lên. Mọi người chọn đi. Không nghi ngờ gì nữa. Tất cả đều chọn cách thứ hai. Thuốc giảm đau mà họ dùng khác với loại của mơ Không tim mà uống. Thời gian từ lúc uống vào đến lúc có tác dụng lâu hơn một chút, nhưng hiệu quả lại kéo dài hơn. Loại thuốc giảm đau tác dụng đến trung khu thần kinh này có thể ngăn các bộ phận trên thân thể truyền cảm giác về cho đại não. Gần như là một loại thuốc giảm đau tuyệt đối. Nhưng cũng có quá nhiều điểm tai hại. Vì dù thế nào thì cảm giác đau đớn cũng là phản ứng bình thường của cơ thể người đối với những chỗ bị tổn thương. Cảm giác đau đớn bị ngăn trở, đại não sẽ không thể đưa ra phán đoán chính xác về tình trạng các bộ phận trên cơ thể. Thường sẽ xảy ra thiệt hại còn nặng nề hơn. Mặc dù các thành viên trong nhóm đều đã mặc áo giáp chống đạn, nhưng đối mặt với những cú đòn nặng nề như vậy, tác dụng của các áo chống đạn đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thị giác của mình mà đưa ra phán đoán, bảo vệ những vị trí quan trọng nhất trên cơ thể mà thôi. Hơn nữa, loại thuốc giảm đau tác động vào trung khu thần kinh này có tác dụng phụ rất lớn lên đài não. Chỉ có thể sử dụng một lượng cực nhỏ. Uống thuốc xong, sau 15 phút sẽ bắt đầu có tác dụng. Thời gian công hiệu chỉ có 20 phút. Mấy người uống thuốc giảm đau vào, rồi tự tiêm cho mình một mũi thuốc trợ tim đoạn vừa bảo vệ các vị trí quan trọng trên cơ thể giữa vô số nắm đấm và bàn chân sắt vừa dốc hết khả năng của mình từng bước từng bước một khó nhọc xông lên phía trước cứ như vậy cả đoàn người liều một phen thập tử nhất sinh lao qua đám người sắt tay đắm chân đá cuối cùng cũng hoàn thành vòng cuối cùng quanh tầng tháp thứ 12 lên đến bình đài bát giác trên đỉnh tháp không ai là không bị thương trương lập Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba, Ba Tàng, Giáo sư Vương Tân đều mấy lần suýt nữa là phải rơi khỏi gián gỗ. Dùng hai chữ hung hiểm cũng khó mà hình dung được một phần dạng tình cảnh lúc ấy. Lên đến Bình Đài kiểm tra lại tình hình thương tích. Cánh tay trái của Trương Lập, tay phải của Nhạc Dương đều gần như không thể nhúc nhích. Từ mắt cá chân lên đến bả dài Ba Tàng chỗ nào cũng xanh xanh tím tím. Lữ Kinh Nam và Lạc Mã A Lạ hình như không bị thương đến xương cốt nhưng bị dính đòn nhiều nhất đều đã bị nội thương không nhẹ đa cát bị đánh cho vẹo cả càm lạt mã a là đang chuẩn bị giúp anh ta nắng lại giáo sư vương tân bước đi hơi khập khiễng xem ra đùi non đã bị trúng một đòn khá nặng trên người trắc một cường ba như thể đang mở tiệm nhuộm vải đen xanh tím đỏ chẳng thiếu màu gì nhưng đường mẫn đi phía trước gã thì hình như không bị thương nặng lắm chỉ hơi có vẻ nhếch nhác tiều tụy thấp thỏm bất an mà thôi. Trắc một cương ba không có vẻ gì mệt mỏi cho lắm. Ngược lại còn tỏ ra rất bình thản. Trong mắt gã chỉ có một mình đường mẫn, cái miệng yêu kiều đang thở hổn hển, dần trắng lắm tấm chút mồ hôi. Nhưng người vẫn bình an, không bị thương nặng. Trong mắt lữ canh nam cũng có một người, toàn thân người này trên dưới không chỗ nào là không đổ sắc, nhưng lại cố làm ra vẻ bình thản tự nhiên như thể ta đây bị thương nhẹ lắm cô biết rõ gã là người dính đòn nhiều nhất nặng nhất không biết là có bao nhiêu chỗ xương lệch gân lìa ra nữa cô biết rất rõ vì từ đầu chiếc cuối cô đều nhìn thấy mồn một đến giờ hiệu lực của thuốc giảm đau đã hết mọi người đau đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng vậy mà cái con người kia lại vẫn cố gượng nhịn đau khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười hờ hững nữa Trong lòng cô lợi kinh nam lấy làm phẫn nộ. <cười> diễn cho ai xem chứ? Đột nhiên cô thấy sống mũi của mình cay cay, dội quay quắt đi. Đến khi quay đầu trở lại, trên mặt đã phủ lên một vẻ lạnh lùng. Diễn cho ai xem đây? Bản thân cô cũng không biết nữa. Lên đến đỉnh tháp trên tầng thứ 12, Trương Lập và Nhạc Dương thật sự không thể bò dậy nổi nữa. Toàn thân từ trên xuống dưới, chẳng có chỗ nào không đau nhức chỉ muốn tìm chỗ lót sẵn nệm bông để mà chui vào nghỉ ngơi một trận cho thật đã cảm giác đau đớn do thuốc hết công hiệu gây ra trực tiếp kích thích vào hệ thần kinh khó chịu vô cùng lữ khách nam không thể không tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi sẽ đi tiếp chắc một cường bà đứng cạnh chỗ nối liền tòa tháp ngược thứ mười hai với tòa tháp thứ mười ba đau đớn đến rã rời xương cốt chốc chốc cười bắp lại không chịu sự khống chế của bản thân mà co rút một hồi, nhưng gã vẫn cố nhẫn nhịn. Con đường nối giữa hai tòa tháp này lại là một cuộc khảo nghiệm không thể vượt qua nữa. Hai tòa tháp ngược một trụ đồng đường kính chừng 70 cm nối liền. Chà, không có dễ qua đâu. Không biết từ khi nào, lạc mã là đến sau lưng của gã. chắc một cường bà gật đầu nói. Thế này Còn khó hơn cả đi trên dây thép nữa Đại sư Lạc mà anh là không trả lời Lại nói Ôm thì ôm không hết Không thể bỏ qua được Chỉ có thể đứng thẳng người mà đi trên đó thôi Nhìn khoảng cách giữa hai tòa tháp này Cũng phải đến hai ba trăm mét đấy Đối với bọn tên Ben ấy Thì không vấn đề gì Nhưng đối với chúng ta Thì rất khó khăn đó Ông ngừng lại một giây lát Rồi tiếp lời Nghỉ ngơi một chút đi rồi nghĩ cách sao. đang chuẩn bị nghỉ ngơi trên bình đài bát giác, bỗng nhiên nghe khen một tiếng. nhóm người vừa mới cựu tử nhất sinh ấy lại lập tức căng thẳng như dây đàn. ngoài đa cát ra, tất cả những người còn lại đều biết đó là âm thanh đạn bắn vào tượng đồng. sau khi xác định được âm thanh phát ra từ đâu, chính người đều nấp hết ra sau tượng đồng, chỉ thấy đạn bay bèo bèo, vạch lên không trung một đường lửa. Cũng may tượng Phật đồng này đủ lớn, chín người mới có thể nắp hết ra sau lưng. Bà Tàng lào bào chửi. Khốn thật, chẳng trách không để người canh giữ ở lối vào. Bọn chúng chọn đúng lúc chúng ta mệt mỏi nhất để mà ra tay đây. Ở đây chỗ nào cũng là nơi dễ thủ khó công, làm sao mà qua được đấy? Ghét thật, trụ đồng này đã khó qua lắm rồi. Giờ chúng lại còn để người chặn ở bên bờ đối diện nữa chứ. Chúng ta không thể tiến lên bước nào được nữa. Trương Lập cũng hằng học nói Giờ mọi người đều đã cầm vũ khí trong tay Nhưng ngay cả cơ hội bước ra khỏi sau lưng tượng vật đồng cũng chẳng có Phía bên kia đã ngắm chuẩn vào đây rồi Bà Tàng nói Hai tòa tháp ngược này cách nhau khoảng hai ba trăm mét Bọn chúng dùng súng trường bắn tỉa gắn kính ngắm ban đêm Đối phó với chúng ta thật là quá dễ dàng rồi Những thứ đó chúng ta không hề có Đến cả năng lực phản kích cũng còn không đủ con đường này không thể đi tiếp được nữa rồi. Nhạc Dương nói, nhưng cũng không thể lui về nghĩ cách khác được mà. Mọi người đều im thinh thích, không nói lời nào. Lúc này mà rút lui, chẳng khác nào bảo họ chết thêm một lần nữa. Tất cả đều im lặng. Nhóm người của Trắc Mộc Cường ba bị mấy tên thuộc hạ của Mơ Kinh tấn công, không thể vượt qua được tòa tháp đối diện. Mà rút lui, thì lại càng không thể. tất cả đều im lặng suy nghĩ. lữ cái nam đột nhiên cất tiếng. mọi người nghĩ kết quấy nhiễu sự chú ý của chúng. tôi có thể dùng dây thừng móc để mà đu qua đó. trang anh cường ba lập tức phản đối. không được. làm như thế nguy hiểm quá. cô đu người giữa không trung vậy có khác gì là cái bia sống đâu chứ. lữ cái nam nói. đành mạo hiểm một phen vậy. Nếu chúng dùng súng ống ngắm tầm nhìn sẽ rất hẹp. Chỉ cần không chú ý đến bên dưới trụ đồng là không thể nào phát hiện ra tôi được. Cô vừa đứng lên, vừa lấy ra một quả lựu đạn vàng chai. Đây chính là thứ lựu đạn sáng khiến cho người ta đồng thời mất cả thính giác lẫn thị giác mà bọn trắc mộc cường ba đã được giới thiệu trước khi lên đường đến mặt thoát. Là vũ khí chuyên dụng để chống khủng bố. bà tàng đột nhiên giật quả lựu đạn trên tay của lưỡi kinh nam, rút chốt. Rồi ngên ngang bước ra khỏi chủ nắp sau lưng tượng Phật Động. Nhạc Dương kêu lên. Không được, nguy hiểm lắm. Sẽ thành cái bia sống đen ba tàng à. Ba tàng đáp. Không sao, có áo chống đạn rồi. Trương Lập nói. Nhỡ chúng bắn vào đâu thì sao? Ba tàng cười nhạt một tiếng. Cược một dáng chứ sao đâu. Đoạn anh ta quay sang bạo lực anh Nam. Còn lại thì phải nhờ vào cô thôi, giáo quan. Lời vừa mới dứt, một viên đạn đã bắn trúng ngay ngực của anh ta. Mặc dù không đến nỗi ngã nhào xuống, nhưng lòng ngực chịu lực nặng nề, hơi thở tắt nghẹn trong giây lát. Bà Tàng dung vẫy hai tay để thu hút sự chú ý của tên bắn tỉa bên bờ đối diện, đồng thời quả lù đạn sáng cũng lăn ngay trước mặt. Thái Đình và Hoàng Mau vốn là loại tép riêu trong tổ chức săn trộm Hồ Lan ở khả khả Tây Lý. Lần này bọn chúng không hiểu tại sao lại may mắn được cho ở lại cành giữ chỗ hiểm yếu này. Gần như không cần phải mạo hiểm chút nào. Chỉ thấy trong ống ngắm ban đêm, gã đàn ông kia trúng đạn rồi mà vẫn dung dậy hai tay. Thái Đình thầm nhủ, Ủa, thằng này mạng lớn thật, lần này mà không bắn dở đầu mày ra thì có lỗi với khẩu súng của tao quá. Đột nhiên hắn thấy gã đàn ông kia bất ngờ xoay ngoắt người lại, quay lưng về phía mình. Đồng thời còn đưa hai tay ôm đầu nữa. Đây là tư thế quái quỷ gì vậy? Hai tên còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Hốt nhiên đã thấy trong kính ngắm trắng xóa một màu, ánh sáng chói loạ. Cả hai đều dứt súng sang một bên, ôm mắt kêu ầm ĩ, Nhất thời chẳng nhìn thấy gì nữa. Khi ánh sáng chói loạ tan đi, lữ cái nam tức khắc lao ra khỏi tượng Phật, ngắm chuẩn phương hướng, rồi tung mình nhảy vút lên. Đồng thời tay trái dung ra, dây móc quấn mấy vòng quanh trụ đồng. Cả người của lưỡi cánh nam đung đưa một cái, trong nháy mắt đã tiến lên mười mấy mét. Kể đó, tay phải của cô hất lên, một sợi dây khác cũng cùng lúc quấn quanh trụ đồng. Dây móc bên tay trái lơi ra, bắt đầu tự động quấn trở lại. Cứ như vậy, một dây tay trái, một dây tay phải quấn lấy trụ đồng mà tiến lên. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện một loạt động tác liên tục ấy trong bóng đêm lữ cái nam buộc phải dựa vào ký ức mới có thể giăng dây quấn trụ đồng một cách chuẩn xác hễ thân thể hơi nghiêng lệch một chút dây đồng sẽ bay trượt ngay tấp lự đồng thời trên đỉnh tháp những người yểm hộ lần lượt nổ súng phản kích mặc dù không nhìn thấy mục tiêu ở đâu độ chuẩn xác không thể so với súng bắn tỉa nhưng tiếng súng ầm vang cũng đủ khiến cho hai tên mù dở kia phải ôm đầu lũi như chuột mơ kín và rệt không hề nhận ra đây chính là bên trong miệng của tượng phật khổng lồ. Bọn y chỉ cảm thấy chỗ hổng này tựa như một cái giếng trời lớn, nơi cả đám đang đứng là một quảng trường bằng phẳng, rộng cỡ bốn cái sân bóng đá gộp lại. Dùng tối tăm không nhìn thấy gì phía trên là vách đá hình mái hiên chìa ra. Quảng trường được đục đẽo mài nhẵn phẳng lì bằng sức người. đứng giữa chốn đây dù là người hay máy móc cơ giới gì cũng đều lập tức trở nên nhỏ bé. Ở cuối quảng trường là một tòa kiến trúc cung điện, trông như ngọn tháp ba tầng. Khi pháo sáng bắn lên chiếu rọi chói lòa trong hang động, tòa cung điện cao ngất kia liền phô ra vẻ rực rỡ muôn màu, vô cùng quy hoàng, lộng lẫy. Những mảnh ngói như ngọc lưu ly khiến cho cả phần máy cung điện ánh lên sắc hoàng kim chói lọi. Những con thú lành gắn trên mái ngói phát tia sáng như bạch ngân. Trên tường cung điện màu tía đỏ trang trí những mẫu đá lân tinh lấp lánh, như bảo thạch, lại còn chạm nổi vô số phi thiên già xoa, mây lành, thú quý. Ở chính giữa bức tường là một bức phù điêu khổng lồ, chạm hình Phật ba mắt 18 tay đang ngồi. Cửa cung điện nằm ở phần bụng Phật. Bước lại gần, ngẩng đầu lên không thấy mái cung điện, đảo mắt nhìn quanh không thấy gốc tường Chỉ thấy có một cánh cửa đỏ bọc đồng vĩ đại, phía trên đóng những hàng đinh đồng to bằng miệng bát, gắn sừng sững trước mặt. Nhìn thấy cánh cửa này trong óc của Mơ Khiên và xoa Rệt cùng lúc bất giác nghĩ đến một từ Nguy Nga. Hai bên cửa cung điện vẫn còn giá đỡ bằng đá cao ngất. Then cửa gài cách mặt đất chừng 15 mét. Dùng nguyên một cây gỗ lớn gác ngang trên chốt bằng đồng. Cây gỗ này đã mục nát rơi rụng. Nhưng năm xưa một cây gỗ to tướng thế này tuổi cây ít nhất cũng phải đến nghìn năm trở lên. Mơ Khiên nói Chà! Xem ra năm ấy người ở đây ra đi cũng rất vội vã. Đến cả giá đỡ bằng đá kia cũng chưa kịp đẩy ra nữa. Rệt nói, "Ừ, um, cả cây gỗ nguyên khối đường kính tầm 2 mét. Nếu không phải nó đã mục nát ra rồi, muốn nhấc xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Năm xưa đám người cổ cách ấy, làm cách nào mà đưa nó lên được nhỉ? Treo lên à? Nhưng mà nhìn hướng bậc thang của hai cái giá bằng đá này, Thì hình như là họ giác lên hay sao vậy? Thế thì cần đến bao nhiêu người mới nhấc nó lên được đây? Lúc này, Max bước đến báo cáo. Đã kiểm tra xong, xung quanh không có cơ quan cầm bẫy nào. Xem ra chỉ cần cho nổ hai cái bề đá kia, rồi buộc dây thừng vào cái nắm cửa bằng đồng là có thể kéo cửa ra được rồi. Đợi cho bọn Mơ Khiên đi ra chỗ quảng trường thoáng rộng, Max hạ lệnh, cho nổ đi! Xa xa chợt có tiếng súng gian lên. Mơ khiên mỉm cười nói. Xem ra bọn chúng gặp phải phục kích ở tầng thứ 12 rồi. Cây trụ đồng ấy gần như là không thể qua nổi. Bọn chúng có thể đột phá cửa ải của chúng ta không vậy? Chà, kết quả khiến cho người ta chờ đợi quá đi. Xóa rệt cười khùng khục nói. Tôi thì lại chỉ muốn biết xem rốt cuộc anh đang chơi trò gì thôi. Mơ khiền cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Được, rồi anh sẽ biết thôi. Hai phút trôi qua, thì lực của Thái Đình và Hoàng Mao dần dần hồi phục. Bọn chúng cũng nghiêng người nắp phía sau một pho tượng Phật Đồng. Nhìn ánh lửa xoẹt, lóe lên không trung, Lập tức biết ngay đám người trên tòa tháp kia chỉ là bắn du dơ cho bỏ tức. Hoàng Mao cầm súng, bắn tỉa lên. Từ sau lưng tượng Phật Đồng bước ra, hàng học nói. Tượng có thể bắn trúng bọn tao à? Lại là cả lùi đạn sáng nữa đây chứ. Để tao cho chúng mày biết mặt. Mà. Thái Đình cũng gác súng bắn tỉa lên lan càng trở lại. Bật ống ngắm băng đêm lên. Tao với mày xem thằng nào bắn trúng nhiều hơn nha. Khà, Nhớ đấy. Kỳ quái thật. Ủa? Chúng nó nắp đâu rồi cả? Hoàng Mào đáp. Có đứa nắp dưới lan càng đấy. Có đứa thì nắp sau tượng Phật. Chỉ để lộ nòng súng ra... Bắn dung giải một chập thôi. Chắc chúng nó cũng biết bọn mình hồi phục thị lực rồi, nên mới cúp đuôi nắp hết đó. Thái Đình nói, Chắc là không dùng lựu đạn sáng nữa đâu nha. Hoàng mao gật đầu. Đúng, chắc chúng nó cũng biết là có dùng nữa thì cũng chẳng hiệu quả gì rồi. Bắn trúng một đứa đi. Hắn hướng hồng súng ngắm chuẩn bên dưới lan can Bên trong ống ngắm, thấy Hoàng máu bắn tóe ra. À... Trương Lập giật mình lăn sang một bên, cây dài trái còn chưa lành lại bị thương thêm lần nữa, đồng thời kêu lên. Tránh khỏi lan can ngay, bọn chúng bắn xuyên qua phiến đá đấy. Nhạc Dương đỡ Trương Lập trở về phía sau tượng vật động. Đường Mẫn đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để giúp anh chàng khử độc băng bó cầm máu. Nhạc Dương nói, không ngờ còn biết bắn xuyên dách nữa, xem ra bọn chúng cũng khá hiểu tính năng của súng bắn tỉa đấy. Ghét thật! để tôi dùng thêm một quả lựu đạn sáng cho chúng mù luôn. Bà Tàng lắc đầu ngăn lại. Không được, sẽ làm lỗ giáo quan đấy. Hơn nữa, bọn chúng đã có đề phòng, lần thứ hai rất khó có hiệu quả. Chắc một cường ba dơ hồng súng ra bên dưới nách tượng Phật, lại bắn thêm một loạt đạn. Giáo quan, còn cần bao lâu nữa thì mới sang được bên kia chứ? Lạc Mã-a-la nói. Đi qua trụ động ít nhất cũng cần 5 phút, sau đó... Cô ấy còn phải tiến vào tầng bên dưới của tòa tháp, dòng ra sau lưng của chúng. Chuyện này cũng cần một chút thời gian, 15 phút. 15 phút có lẽ là đủ rồi. Trắc Mộc Cường Bà gật đầu. Vậy thì kiên trì thêm mấy phút nữa đi. Trong lòng của gã thầm nhũ. Giáo quan à, cô phải thành công đấy nhé. Cái loại đàn bà chẳng khác gì ma quỷ như cô, chắc là không thất thủ đâu. Kiên trì giữ trận địa thêm mấy phút nữa. Ước đoán lữ cánh nam đã sang đến tòa tháp bên kia. Nhạc Dương đột nhiên nảy ra một ý tưởng lạ, lấy một mảnh giấy trắng dùng băng vết thương buộc vào nòng súng dơ lên. Quả nhiên ánh mắt của hai tên Thái Đình và Hoàng Mau đều bị mảnh giấy ấy thu hút. Thái Đình nói, Thế này là ý gì đây? Muốn đầu hàng hả? Hoàng Mau nói, Cũng được đấy, hay là tao với mày dừng lại một chút, nhưng mà cứ ngắm trước, đợi chúng nó no ra một đứa. Thì bắn một đứa Thái Định phá lên cười hù hố Tiếng cười còn chưa dứt Hắn bỗng cảm thấy sao gái Bị giật gì đó đập tới Lập tức không nghĩ ngợi dùng tay hất súng ngược lại Đồng thời Hoàng Mau cũng đột nhiên Cảm giác bị một cú giật mạnh Tựa như có người định bóp chặt Bỗng bất ngờ chuyển sang giật ngược cánh tay hắn lên Người đánh lén chính là Lữ Cánh Nam Được tiếng súng yểm hộ Cô tiến vào tầng dưới của tòa tháp rồi vòng ra sau lưng của hai tên này bất ngờ ra tay đột kích vốn định đánh hôn mê một tên bắt sóng tên còn lại không ngờ tên bị chém vào cổ kia lại không hôn mê còn dung súng phản kích lữ cái nam liền tức khắc thay đổi chiến thuật chuẩn bị nhấc một tên lên hất văng về phía trước kế đó sẽ chế phục tên còn lại như vậy tên bị hất văng lên kia cho dù không bị rơi khỏi đỉnh tháp cũng nhất thời hoang mang không tự làm chủ được bản thân Không ngờ thân thể của Hoàng Mao vừa mới nghiêng về phía trước, hắn đã đột nhiên buông súng, hai tay vịn vào lan can. Kế đó cả người nhảy tung lên, định dùng hai chân kẹp lấy kẻ tấn công phía sau lưng. Nhưng sau lưng hắn không phải ai khác mà chính là Lữ Kinh Nam. Cô thuận thế ngửa người ra sau, tung chân tống cho hắn một cước. Hoàng Mao liền mượn đà ấy đảo một vòng trên không, vội bám chặt vào thành lan can, treo lơ lửng bên ngoài tòa tháp đồng thời lửa cái nam cũng dương tay đẩy họng xuống đi tiếng tạch vang lên một viên đạn chết khỏi quỹ đạo không biết đã bắn về phía nào thái đình giật cùi chỏ đánh một cú về sau lửa cái nam giơ tay bắt lấy hắn lại hất chân tung cú đá hậu nhưng lửa cái nam dẫm mạnh một phát tên họ thái liền ngửa bật ra sau lửa cái nam liền buông tay rồi giật luôn tóc của hắn kéo một phát ra sau thái đình tức khắc mất thằng bạn vội ứng mình nhau lên trước Lợi kinh nam nhân đà ấy, đẩy nhẹ một cú. Thái đình đứng không vững được, chân đạp vội vào lăng cang Kể đó định quay đầu lại xem thử coi rốt cuộc cái kẻ lợi hại ấy là ai. Đúng lúc này trong bóng tối, gian lên một tiếng ầm như sấm nổ giữa trời đêm, như thiên thạch lao xuống đất, ánh sáng còn mạnh hơn cả pháo sáng bội phận. Tiếp đó là cả pho tường Phật khổng lồ rung lên một chập, mà tòa tháp đứng trên mép cánh tay đá rung lắc dữ dội nhất. Cú đạp kia của Thái Định cùng lúc không ngờ đạp gãy luôn cả phiến đá lan càng. Cả người hắn lộn ngược lao xuống không gian tối đen thâm thẳm. Đến khoảnh khắc cuối cùng cũng không nhìn rõ rốt cuộc ai là người tập kích mình. Cùng với cơn chấn động dữ dội đó, Hoàng Mao cũng bị hất bay khỏi tháp, chỉ để lại một tiếng kêu dài thảm thiết. Nhưng âm thanh đã bị tiếng nổ ầm gian kia nhấn chìm hoàn toàn chấn động mãnh liệt ấy cũng khiến cho bọn trác mọc cường ba một phen thất kinh lúc ngó đầu ra nhìn vừa hay phía trên bùng lên ánh sáng tối lòa chỉ thấy hiện ra một cái đầu ba mặt chín con mắt ba cái miệng sáu lỗ mũi to lớn xưa nay chưa từng thấy bao giờ trong bóng tối cái đầu bằng đá ấy há to miệng ngẩng lên nhìn trời khuôn mặt toát ra vẻ tuyệt vọng biết rõ là xa không thể với lại tựa như ở gần ngay trước mắt trong đáng sợ vô cùng. Ánh sáng đã tắt ngúm, nhưng gương mặt hung tận ấy vẫn khiến cho những người trên đỉnh của tòa tháp ngược sợ hãi trong lòng. Cái đầu vĩ đại tới mức những tòa tháp cao lớn này ở trước mặt nó, trông cùng lắm chỉ như miếng chả giò hay que kem. Cái miệng khổng lồ kia chỉ cần cắn một miếng là mất tiêu một nửa rồi. Max dọn sạch đám đá dụng vừa nổ văng ra, dây thừng đã buộc sẵn. Trái phải, mỗi bên 10 người cùng dùng sức để kéo dây. Chỉ nghe cánh cửa khổng lồ vang lên những tiếng âm thanh trầm đục, cạch cạch. Đã gần một ngàn năm rồi, nó lại được mở ra lần nữa. Mơ khinh và xoa rệt đứng phía trước, ngước lên nhìn cánh cửa khổng lồ cao ngất. Trước mắt bọn y, đây tựa hồ như là cánh cửa thiên cung đang từ từ mở ra, khiến cho cả hai đều hết sức hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị một lực cực lớn tự động tách hẳn ra rồi mơ khinh và xoá rệt cùng lúc kêu lên không ai có thể ngờ rằng sao cánh cửa khổng lồ ấy lại là xương cốt chất đóng lên như núi bít kín cả cánh cửa lớn cao đến chừng hơn 30 mươi mét cánh cửa vừa hé ra một chút đóng xương cốt đó đã tựa như nước lũ sầm sập trào ra mơ khinh và xoá rệt đứng mũi chịu sào ở đó thấy đều không ngờ sao cánh cửa lại chất nhiều xương cốt đến vậy tức khắc hét lớn đồng thời nhảy ra tránh Lúc đầu cánh cửa đồng và đóng xương cốt này ở thế cân bằng lực. Nếu cân bằng này bị phá vỡ thì tình thế sẽ nghiêng về một phía. Thành ra khi đóng xương cốt khổng lồ đẩy bật được cánh cửa đồng thì lập tức như bãi bùn trôi, ao ao trượt dọc theo con dốc. Trong chốc lát, phủ kính khoảng giữa quảng trường tạo thành một con đường lát hoàn toàn bằng xương cốt. Cho đến lúc vô số mảnh xương chảy tràn văng tung tóe xuống dốc núi, cơn lũ mới từ từ dừng lại. Cũng may là cả Mơ Kinh và Xóa Rệt đều phản ứng cực nhanh. Cầm bằng bị cuốn vào cơn lũ đó thì mười phần chắc mười đã bị văng xuống vực sâu rồi. Trong khi đó, hơn hai chục tên đứng ở hai bên kéo cửa lại hoàn toàn bình an vô sự. Max là tên đầu tiên chạy đến đỡ Mơ Kinh vẫn còn chưa hết hoàng hồn chỉ nghe hắn lo lắng hỏi Ông chủ ông chủ ông không sao chứ? Xóa Rệt sắc mặt tối sầm lại Nhìn ngọn núi sừng sững bằng xương cốt Thật sự theo đúng nghĩa đen trước mắt Gường gào hỏi "Ôi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cổ mộ, cơ quan, thú dữ Trong cổ mộ mà già chưa từng làm cho y sợ hãi Bởi y có tự tin Lại còn có kẻ khiến cho y tự tin dẫn đường Những tượng Phật kỳ quái Các cơ quan kỳ dị trong cánh cửa sinh mệnh Y cũng chẳng coi vào đâu Cùng lắm, chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi Cơ quan Phật ở cột Cách tuy rằng hung hiểm nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Có lẽ sau đó cũng hơi sợ một chút, có điều cũng đã qua rồi. Đúng là chỉ đến lúc này y mới thực sự cảm thấy có chút sợ hãi rồi. Mơ Khinh giúp mồ hôi lạnh nói, Ai mà biết được chứ, xương cốc ở đây lên đến hàng nghìn hàng vạn bộ, xếp chất trong phía sau cánh cửa, có thể thấy đều là xác cổ cả tình thế khác hẳn với vô số cơ quan mà chúng ta bắt gặp trước đó. Cơ quan cạm bẫy cho dù lợi hại tới đâu cũng chỉ là vật chết. Còn những xác chết cũ này, tất cả đều từng là con người còn sống sờ sờ. Là thứ gì? Thứ gì đã khiến cho họ chồng chất dồn phía sau cánh cửa khổng lồ này chứ? Liên tưởng đến giá đỡ bằng đá chưa kịp dịch chuyển đi, cái chốt cửa khổng lồ và cả dây xích dắt ngang qua khe vực sâu bị người ta phá hoại nữa. Ý đồ rằng nơi đây chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó. Một nghìn năm trước, hoặc mấy trăm năm trước, tóm lại là nơi đây nhất định đã từng xảy ra một chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mật hình cũng bắt đầu cảm thấy hải hùng. Lúc này bọn y đang ở trong thánh địa của một tôn giáo hoàn toàn xa lạ. Cơ quan cạm bẫy của họ gần như là không đếm xỉa đến mạng người. Cách khởi động quyết trì của họ... Đến cả y khi trông thấy lần đầu cũng phải dựng hết cả tóc gáy, sởn cả da gà. Mà ngay trước mặt kia, đã sẵn có hàng nghìn hàng vạn bộ xương khô chất chồng cao thành núi. Đây rốt cuộc là tôn giáo gì chứ? Những câu hỏi thách đố, khó có lời giải mà cổ nhân để lại kia rốt cuộc là đang nói lên điều gì? Đứng lặng hồi lâu, cuối cùng thì Mơ Khiên cũng nói, Thôi, chúng ta cướp vào đi. Má thoáng do dự chỉ hy vọng xoa rệt có thể nói để một số ở lại không ngờ xoa rệt cũng gật đầu bảo vào trong thôi cả đoàn người bước lên núi xương cốt mà đi những tiếng rắc rắc rắc rắc phát ra liên tục dưới chân khiến trong hang động khổng lồ như phản phất có dông linh từ chốn địa ngục trở về vậy sau khi hai tên thái đình hoàng mau ngã rơi xuống vực sâu lữ cái nam liền dùng dây móc treo mình bên dưới trụ đồng Kế đó lại lấy dây thừng nối thành một con đường khác. Mọi người bám vào dây thừng mà trèo qua. Khó khăn lắm mới sang được ngọn tháp thứ mười ba. Nhưng cứ hãy nghĩ đến đây chẳng qua mới chỉ là lần khảo nghiệm thứ hai. Vẫn còn một tòa tháp cuối cùng. Lần khảo nghiệm ở tòa tháp ngược thứ mười tám đang đợi bọn họ ở phía trước. Là chẳng ai vui lên nổi nữa. Trương Lập nói. vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Tàng suy đoán. Chắc là bọn tên Ben cho nổ thứ gì ấy rồi. Đường Mẫn ngẩng đầu lên nói, Mọi người nhìn kìa, ánh lửa ở tòa tháp ngược thứ 17 tắt rồi, bọn chúng có đi qua được không thế nhờ? Lạc Mã-A-La nói, Chỉ sợ rằng vượt qua tòa tháp thứ 12 này là đã cực hạn năng lực của bọn chúng rồi. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, Liệu có phải chúng đã tìm được đường khác rồi không? Dù sao thì bọn chúng cũng mang theo rất nhiều trang bị đời mới vào đây Cơ quan của cổ nhân chỉ thiết kế nhằm đối phó với người ở thời đại ấy mà thôi Nhạc Dương chợt hỏi Khả năng chiến đấu của đối thủ thế nào? Lữ Kinh Nam đáp Rất mạnh Nhưng mà chúng không phải là lính đánh thuê người Nga Hai tên tôi vừa đối phó lúc nãy là người của nước ta Chi cớ? Trương Lập thốt lên Cái tên Mơ khinh ấy cũng tìm được một đám bán mạng ở Trung Quốc này à? Chắc một cường ba thầm nhũ. Liệu có thể nào lại liên quan đến ngưu nhị hoa không? Lữ Cái Nam nói, có khả năng lần này Mơ Kinh dùng đến lính đánh thuê người Nga. Nhưng mà thực lực của đối phương cũng không thể xem thường được. Bọn chúng đã đặt phục binh ở đây. Vậy thì đoạn đường tiếp sau cũng sợ có người đã mai phục sẵn rồi. Phải cẩn thận, đám người ấy không phải là tay vừa đâu lúc nãy tôi cũng suýt chút nữa là không chế phục được hai tên đó đấy bây giờ nghĩ lại lữ cái nam mới nhận ra thân thủ của hai tên vừa rồi thực ra rất khá nếu không phải đánh lén cộng thêm cơn chấn động bất ngờ nhất thời cô cũng thật khó mà giành được phần thắng lữ cái nam nghĩ ngờ về lát đoạn nói nếu như còn phục binh nữa thì chúng ta phải sắp xếp một chút để mà che mắt kẻ địch mới được chắc vào cường ba hỏi phải làm thế nào đây Lữ cái Nam đáp, hai tên lúc nãy ngã xuống đúng lúc có tiếng nổ vang lên, tiếng kêu của chúng đã hoàn toàn bị tiếng nổ nhấn chìm. Vì thế mà bọn người bên trên kia sẽ không hề hay biết chúng ta đã sang đến tòa tháp ngược thứ 13 rồi. Chúng ta chỉ cần bài bố ở đây vài tiếng súng đi đoàn lẻ tẻ, bọn chúng ắt là sẽ lầm tưởng chúng ta vẫn còn bị kẹt giữa tòa tháp thứ 12 và 13. Trương Lập mừng rỡ nói, à tôi biết rồi, chuyện này thì dễ, cứ giao cho tôi làm cho. Chẳng mấy chốc, anh đã lắp xong một thiết bị đơn giản, buộc hai khẩu súng lại. Đặt thời gian trong vòng 5 phút, sẽ lần lượt bắn ra hai phát. Đồng thời, thời gian lẫy cò của hai khẩu súng cũng khác nhau, nghe ra tựa như không hề có quy luật gì vậy. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, chính người mới bắt đầu tiến lên phía trước một cách càng cẩn thận hơn. Càng tiến đến rìa quần sáng, mọi người càng thêm cẩn trọng. Ai biết được đối phương đã mai phục ở đây bao nhiêu người cơ chứ? Đến đỉnh tòa tháp ngược thứ 16, nhìn sợi xích sắt dương dài ra xa, Lữ Kinh Nam nói. 18 cánh tay của pho tượng khổng lồ này gian rộng. Hai cánh tay ở trên dưới thì cách nhau tương đối gần. Khoảng cách giữa hai cánh tay, hai bên khá xa. Trong đó cánh tay thấp nhất thì cách phía bên kia gần nhất. Chúng ta đã bắt đầu tiến vào từ đó, leo vách đá lên cánh tay phía trên, rồi qua xích sắt trên đỉnh tháp để từ bên tay trái đi sang bên phải của tường Phật. Kể đó lại leo lên dách đá lên cánh tay phía trên, lại qua xích sắt từ bên phải đi qua bên trái. Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Có điều tòa tháp thứ 17 và 18 lần lượt nằm trên hai cánh tay cao nhất ở hai phía. Cho nên từ tháp thứ 16, phải qua xích sắt để mà đến chân tháp thứ 17. Sau đó dòng lên đỉnh tháp, rồi đi qua trụ đồng, thẳng lên tòa tháp ngược thứ 18 ánh lửa của bọn tên Ben dừng lại ở đỉnh tầng thứ 17, chứng tỏ là chúng chưa qua trụ đồng sang tầng 18. Mà không biết đã đi đâu rồi. Nếu như muốn mai phục, thì chỉ có thể mai phục ở tòa tháp này thôi. Bà Tàng nói, Vậy chúng ta tính sao đây? Lữ Kinh Nam chỉ thị, từng người, từng người qua một, gắn cố sức không để cho xích sắc phát ra âm thanh. Chỉ cần qua được một người, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều tôi qua trước ba tang theo sau kế đó là trương lập và nhạc dương tiếp sau mọi người tự sắp xếp đã hiểu chưa lữ cái nam biết rõ mặc dù lạc ma là la thân thủ cao cường nhưng nếu muốn đánh nhau giết người cô vẫn cần đến binh lính hơn nói xong cô cẩn thận treo mình bên dưới sợi xích gắn hết sức không phát ra tiếng động nào im lặng nhích dần về phía bóng tối sâu thẳm cùng lúc ấy Năm gã phần tử vũ trang mệt mỏi rã rời vẫn đang ở trên đỉnh tháp nhắm mắt thư giãn. Chỉ cần nghe thấy tiếng súng là được rồi. Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương ở cánh tay. Bám dây xích sang bên kia cực kỳ khó khăn. Nhưng cuối cùng thì cũng qua được đến nơi. Nhạc Dương sang bờ bên kia xong khẽ bảo với trách một quần ba. Hình như lâu lắm rồi, không nghe thấy tiếng súng nữa. Trương Lập gật đầu. À! bắn hết đạn rồi thì tự nhiên không có tiếng súng nữa thôi. lữ cái nam giật thoát người. Phe mình không nghe thấy tiếng súng, vậy thì kẻ địch cũng không nghe thấy. Chà, sự tình nguy cấp đến nơi rồi. Cô dội sắp xếp. Chỉ sợ bọn chúng sắp phát hiện ra có chuyện bất ổn rồi mà người của chúng ta vẫn chưa qua hết. Trước khi hiểu rõ tình hình quân số của kẻ địch, không tiện đánh rắn động cỏ. Nghe đây, Tòa tháp này cũng là kiểu cầu thang Xoáy trùng ốc bên ngoài Tôi và bà Tang sẽ lén lên trên đó Để mà quan sát tình hình Trương Lập, Nhạc Dương Hai người thì đến chỗ góc cánh tay Dùng súng bắn tỉa lấy được của bọn kia Thế mà kẻ địch xuất hiện trên hàng hiên Là bắn luôn Đợi lát nữa mấy người giáo sư qua đây Rồi phối hợp hành động với họ Trương Lập và Nhạc Dương Chọn một chỗ tối để ẩn nấp, Dùng súng ống ngắm ban đêm quét một vòng xung quanh Trương Lập nói Nhìn từ bên ngoài tòa tháp cuối cùng cũng giống như những cái khác nhỉ Thật không biết bên trong có cơ quan gì nữa đây. Nhạc Dương thì thầm. Cậu nhìn dưới kìa. Quái thật. Chẳng lẽ cả tòa tháp cuối cùng này cũng không thông đến phần ngực của tượng Phật khổng lồ này à? Sợi dây sắt kia không ngờ lại kéo dài mãi xuống dưới kia thế. Nhìn từ góc này, e là sợi xích ấy nối từ cánh tay cao nhất bên phải xuống hẳn tận mu bàn chân bên trái của tượng Phật này ấy chứ trương lập nói mấy người cổ đại này lắm trò quá trèo hết mười tám cánh tay rồi vẫn chưa xong nữa còn muốn bắt người ta từ dưới chân tượng phật trèo lên thêm một nghìn mét nữa chẳng trách mà bọn cái tên ben mạnh như thế mà cũng không muốn chọn con đường này đường mẫn và giáo sư vân tân cũng an toàn qua đến nơi nhưng trong lúc đa cát đang đu bám trên xích sắt thì tiếng súng đã vang lên hai người chưa qua là Trác Mộc Cường Ba và Lạc Mã A là đều ngóng sang phía bờ bên kia, ánh lửa lấp loá, tiếng súng nổ tành tạch, không ngừng như tiếng pháo đầu năm. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm đã khai chiến rồi. à? Lạc Mã An là nói chỉ sợ Đà Cát đã bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường Ba nói chán thật, chúng ta cũng mau qua đó thôi. Lạc Mã A là lắc đầu. Nhưng lúc này sang đó rất nguy hiểm, cứ đỡ giáo quan tiêu diệt hết kẻ địch bên ấy, rồi đu qua thì an toàn hơn. Trác một Cường Ba nói, nhưng chỉ sợ một mình đã cát trên dây xích, cậu ta sẽ càng nguy hiểm hơn đấy. Nói dứt lời, gã liền đu luôn lên sợi dây xích, Lạc Mã-A-La không biết phải làm sao, đành dội theo sát phía sau. Mật Mã Tây Tạng, phần 56 của nhà văn Hà Mã Nhóm người của Trác Mộc Vườn Ba muốn qua được tháp thứ 17 thì phải qua một sợi xích sắc. Lữ Kinh Nam chỉ thị tất cả mọi người phải qua từng người một, sau khi Đường Mẫn và Giáo sư Vân Tân cũng đã an toàn qua đến nơi. Nhưng trong lúc Đa Cát đang đu bám trên xích sắt thì tiếng súng đã gian lên. Hai người chưa qua là Trác Mộc Vườn Ba và Lạc mã Á La đều ngóng sang phía bờ bên kia. Ánh lửa lấp lóa, tiếng súng nổ tành tạch không ngừng như là tiếng pháo đầu năm. Trắc một cường bà lẩm bẩm, đã khai chiến rồi. Lạc Mã La nói, chỉ sợ đà cát đã bị phát hiện đó. Trắc một cường bà nói, chẳng thật, chúng ta mau qua đó thôi. Lạc Mã La lắc đầu, nhưng lúc này sang đó rất nguy hiểm, cứ đợi giáo quan tiêu diệt hết kẻ địch bên ấy rồi đu qua thì an toàn hơn. Trắc một cường bà nói. Nhưng chỉ sợ có một mình Đa Cát trên dây xích, cậu ta sẽ sẽ càng nguy hiểm hơn đấy. Nói dứt lời, gã liền đu luôn lên dây xích, lạc mã là không biết phải làm sao, đành phải dội theo sát. Được chừng một phần ba khoảng cách giữa hai tháp, liền trông thấy Đa Cát đang đung đưa, bám một tay trên xích sắt. Tình thế thập phần nguy hiểm. Đa Cát nhìn thấy hai người chắc một cường ba, dội kiều toán lên. Thánh, thánh sứ đại nhân, đừng có qua đây. Bọn chúng ngắm vào tôi rồi. Bọn chúng, bọn chúng đang ngắm vào tôi đấy. Trắc Mộc Cường Bà ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ở phía xa xa có hai đốm lửa rất gần nhau đang liên tục lóe sáng. Xem ra mấy người bọn giáo quang và kẻ địch đã ở rất gần nhau. Bèn nói, không sao cả. Bọn chúng đã bị chế phục rồi. Cậu cố gắng thêm một chút nữa. Gắn chịu đi. Đến gần hơn, Trắc Mộc Cường Bà bật mũ phát sáng lên để nhìn rõ tình hình chị thấy mặt của đa cát bên phải tái nhợt đi bên trái thì đầm đìa những máu là máu máu thấm ướt sũng dây trái mà vẫn không ngừng trào ra như suối phun xem tình hình này chắc là đã bị trúng thương ở đồng mạch tay rồi lạc mà anh là quát lớn đừng có bật đèn bên ấy vẫn còn kẻ địch đấy đồng thời tiến nhanh thêm hai bước đột nhiên đảo người lộn lên phía trên xích sắt mặt đối mặt với trác mọc cường ba giương một tay ra Giật cái mũ phát sáng trên đầu của gã xuống, đạn vẫn vô tình bắn tới. Nhưng lúc này Đa Cát không thể gượng thêm được nữa, đã buông tay rơi xuống. Trắc Mộc Cường Ba dội kẹp hai chân vào dây xích, ngã người lơ lửng, bắt lấy Đa Cát. Lạc mã A La một tay tóm lấy cái mũ phát sáng của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba bắt được tay của Đa Cát. Đạn bắn sạc qua giữa Lạc mã A La và Trắc Mộc Cường Ba. Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra cùng lúc. Lạc mà là ném cái mũ phát sáng đi, chợt thấy trên mặt nông nóng, một mùi tanh tanh nồng nồng sọc thẳng vào mũi. Trông dạ nhủ thầm. Á, trúng đạn rồi sao? Sao ta không cảm thấy đau gì nhỉ? À, không phải ta trúng đạn rồi. Ý nghĩ xoay chuyển, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lạc mã là ngoặt tài tóm chặt gót chân của Trác Mộc Cường Ba. Còn Trác Mộc Cường Ba bỗng cảm thấy đùi của mình đau nhói lên vừa mất đi khả năng treo giữ thân thể, gã cùng với đa cát trĩu xuống, kéo theo cả lạc mã A la cũng bị lăn xuống bên dưới xích sắt. vậy là lạc mã A la một tay nắm xích sắt, toàn thân lơ lửng trên không, đeo bên dưới là chắc một cường ba, chắc một cường ba thì lại giữ tay của đa cát, cả ba cùng đông đưa giữa từng không. sức của lạc mã A la dù sao cũng có hạn, trọng lực của ba người khiến cho bàn tay đang nắm chắc vào dây xích của ông tuột dần, tuột dần có muốn cũng không thể nào kéo hai người bên dưới văng lại lên xích rắc đa cát nghẹn lời nói buông buông tay đi thánh sứ đại nhân tôi tôi không có đáng để làm vậy đâu mà đa cát có thể cùng với thánh sứ đại nhân đến thánh địa bộ tộc mình canh giữ bao năm nay đã là thỏa mãn lắm rồi Trắc một cường bà nói cái gì mà đáng với chẳng không đáng chứ bỏ rơi đồng đội đi giữ mình tôi đây không có thói quen ấy đại sư Ngài vẫn giữ được đấy chứ. Chúng tôi sắp lên đây. Lạc Mã-la cực nhọc nói. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Rồi bỗng nhiên ông ủ rũ chán chường nói. Không. Không được rồi. Dứt lời, cả ba cùng rơi xuống vực sâu thâm thẳm. Phát súng đầu tiên của kẻ địch nhằm vào đa cát. Lữ Kinh Nam và bà tang vừa mới đến gần lối ra. Nghe thấy tiếng súng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều tức khắc chuẩn bị để từ phía sau tập kích kẻ địch. Chẳng ngờ bọn chúng lại có đến năm tên, quay lại bắn lia một dệt, dùng hai người vào bên trong lối ra, không lên bình đài được. Ba tàng bị bắn rác quá, một tay rút luôn ba trái lưu đạn, cùng lúc rút chốt quăng lên. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn cũng chạy tới nơi. Ba tàng và Lữ Kinh Nam đang chuẩn bị trèo lên bình đài từ phía ngoài rìa. Trương Lập và Nhạc Dương ở xa tiếp ứng, nhưng nhìn từ dưới lên, không thấy kẻ địch thành ra không mấy hiệu quả hai bên đánh đến trời đất sầm sì thiên hôn địa ám tiếng súng ầm vang lên như pháo trong lúc cuốn cuồng ấy nhạc dương dùng ống ngắm ban đêm quan sát tình hình trên dây xích vừa hay nhìn thấy ba người bọn trắc mộc cường ba rơi xuống vực sâu hoảng hốt kêu lên cường ba thiếu gia gió thổi ù ù bên tai thân thể của trắc mộc cường ba thả rơi tự do có thể nhìn hết sức rõ ràng tòa tháp ngược Dế đèn đuốc sáng rực, lần lượt bay ngược lên cao ở ngay cạnh mình. Tất cả đều đã kết thúc rồi sao? Không, đây chẳng qua chỉ là sự bắt đầu thôi. Một khảo nghiệm nhỏ trên hành trình mà thôi, ta vẫn chưa thể chết được. Gió lạnh thổi tấp vào, chắc một cường bà tỉnh táo hẳn ra, thần kinh trở nên cứng hơn cả sắt thép. Gã khống chế không để thân mình nhào lộn giữa không trung nữa, rồi đột nhiên dang rộng hai tay. Áo dơi xòe ra, thân thể khẽ chao đảo rồi bắt đầu lượng bình ổn trên không trung. Nhưng bản thân của trắc một cường ba cũng biết, giữ thăng bằng tuyệt đối trên không với áo cánh dơi không hề đơn giản như đi tàu lượng hay dùng dù lượng. Vì xét cho cùng, thì diện tích áo cánh dơi chỉ bằng một con người xòe ra, hình chữ đại, chủ yếu phải dựa vào năng lực khống chế của bản thân người điều khiển. Cực hạn bay lượn của trắc một cường ba là độ cao 20 mét, Thời gian không kéo dài quá 20 giây. Một khi hết thời gian này, thân thể sẽ không chịu khống chế nữa mà lộn nhào trên không trung. Chắc một cường ba gắn hết sức khép hai chân lại, hai tay gian thẳng, trong đầu ông ông gian lên lời nhắc nhở của lữ kênh nam lúc huấn luyện. Bắt lấy gió, bắt lấy gió, tay gian thẳng, đừng cong. Chỉ nghe Lạc Mã-a-la sau lưng nói, Khả lắm, cường ba tiêu gia. Chắc một cường ba biết lạc mà A-la cũng đã mở áo dơi, nhưng không dám ngoái đầu lại. Gã cũng không biết tình hình Đa Cát ra sao nữa. Giờ nãy lúc ba người cùng rơi xuống, không hề nghe thấy tiếng kêu của Đa Cát. Mà trên thực tế cả ba người đều không hét lên tiếng nào cả. Không biết đã trao luyện trên không trung được bao lâu. Chắc một cường ba cảm giác hình như đã vượt quá cực hạn của bản thân. Tóm lại là phải hơn 20 giây đồng hồ, sau đó đột nhiên thấy cánh tay chạm phải thứ gì đó không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, gã liền chộp ngay lấy cái thứ ấy, hình như có thể bắt vào ấy. Sau khi ôm chặt được rồi, chắc một cường ba mới nhận ra mình đang ôm một sợi xích sắt, thả chéo từ trên xuống dưới, không hiểu là thông đến tận đâu. Đưa mắt nhìn quanh, gã xác định hình như mình đã rơi xuống khoảng giữa tòa tháp thứ hai và thứ tư, mỗi phía cách chừng hai trăm mét, cách tượng Phật cũng chừng mấy trăm mét gì đó. Trong bóng tối mịt mù, Bên dưới hình như có người kêu ái. Nghe tiếng thì dường như là của Đa Cát. Trắc một Cường Bà trượt xuống thêm mấy mét, liền nghe thấy Lạc Ma-A-La hỏi, Cường Bà thiếu già, cậu cũng bám được xích sắt à? Trắc một Cường Bà gật đầu đáp, Dân! Đa Cát ở bên dưới nói, Tốt quá rồi, mọi người đều không sao cả. Đại Pháp Sư, cảm ơn Ngài nha. Trắc Mộc Cường Bà vui mừng hỏi, cậu không sao chứ đa cát ừ không sao đại pháp sư đã tóm được tôi mà thì ra đúng vào khoảnh khắc vừa rơi xuống Lạc mà a là đã ném dây móc quấn chặt vào ba lô của đa cát sau đó mới giở áo cánh dơi và rốt cuộc cũng bắt được sợi xích sắt ẩn giữa không trung trước khi không còn khống chế được nữa chắc một cường ba thầm kinh hãi đeo thêm một người mà vẫn có thể thành thục điều khiển áo cánh dơi như vậy quá thực Gã cảm thấy hết sức kinh dị Trước năng lực của Lạc mã là. Lạ. Trắc Mộc Cường Ba hỏi Sợi xích này sổ thẳng một đường Rốt cuộc là nó thông đến đâu vậy Đại sứ Lạc mã là Lạ đáp Tôi cũng không biết nữa Chúng ta trượt xuống xem thử đi Ba người tuột xuống liền mười mấy phút đồng hồ Đúng lúc Trắc Mộc Cường Ba cho rằng Sợi xích này không có điểm tận cùng Thì bọn họ đến được một hang động nhỏ hang cao tầm 3 đến 5 mét, diện tích nền hang chỉ tầm trăm mét vuông, càng vào trong càng thu hẹp lại thành một lối đi thông khoét vào vách núi. Sau khi có chỗ đặt chân, lạc mã là bật mụ phát sáng, cùng lúc Trắc Một Cường Ba cầm máu cho Đa cát trước. Trắc Một Cường Ba chỉ bị đạn sượt qua, máu cũng đã khô rồi. Sau đó Dị Sư Già mới đảo một vòng quan sát xung quanh. Trên vách đá trơn nhẵn trong hang dường như có khắc một hàng chữ lạc mã la nhận ra được một phần trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Trắc một cường ba thì dội liên lạc với nhóm giáo sư phương tần, đường mẫn, không ngờ thiết bị thông tin lại im bặt, không có bất cứ tín hiệu nào. Gà cứ chỉnh đi chỉnh lại một hồi lâu, tâm trạng bắt đầu chuyển sang bối rối, lo lắng. lạc mã la liền nói: e là không được đâu, hình như vách đá đã làm nhiễu tín hiệu vô tuyến. càng lại gần vách đá thì tín hiệu càng yếu chúng ta trượt xuống cả nghìn cột, phải hơn một nghìn mét, khoảng cách xa như vậy, bọn họ không nhận được tín hiệu đâu. cường ba thiếu gia, cậu lại xem hàng chữ này đi, xem thử là ý gì? không liên lạc được với giáo sư phương tân và mẩn mẫn, chắc mật cường ba không biết tình hình chỗ họ đã như thế nào rồi, trong lòng bỗng chốc đã dâng lên cảm giác ngơ ngẩn thất thần, đến khi nhìn thấy hàng chữ khắc trên vách đá liền tức khắc hồn bất phụ thể tay chân lạnh toát gã tuần tự phiên dịch từng chữ một người dũng sĩ vượt qua 18 cái gì đường sẽ sẽ tiếp nhận khảo nghiệm chân chân chính chắc một cường bà tuyệt vọng ngoảnh lại nhìn lạc mã la thấy vị sư già còn nghi hoặc hỏi thế nào liệu có phải nói cả 18 tám tòa tháp ngược trước đó đều không tính tới đây mới là khảo nghiệm thực sự à? chắc một cường bà khó nhọc gật gật đầu, xong lạc mã là chừng như vẫn không tin tưởng lắm. không không phải chứ? có khả năng nào là chúng ta lọc nhầm không? những hàng chữ này còn cách giải thích nào khác không cường bà thiếu gia? chuyện này không thể nào là thật chứ? đa cát nói thế này thì khác gì rơi thẳng xuống vực sâu nữa đâu, chỉ có là đau đớn hơn mà thôi. đây Đây gần như là... Trắc Mộc Cường Bà đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhìn hàng chữ khắc trên vách đá một hồi lâu. Cuối cùng, gã khẽ nói, Đạt Cát, giờ anh thấy sao rồi? Có còn đi được nữa không? Đạt Cát nhìn vết thương đã ngừng rỉ máu, gật đầu nói, Ừ, khá nhiều rồi. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. chắc một Cường Bà ngoảnh mặt lại, nửa gương mặt được ánh đèn rọi sáng, đường nét như khắc bằng dao trổ ấy, không ngờ lại kiên nghị đến thế. giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ thông dông tự tin khôn tả. nhìn dùng tối đen trong hang động phía trước, chắc một cường bà sải chân bước thẳng vào, tựa như bước chân trở về nhà gã vậy, hoàn toàn không một chút do dự trần chừ lạc mã là lẩm bẩm. cường bà thiếu gia. trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 17, Quần áo cả sáu người đều rách rưới thảm hại. Xong tiếng súng đã ngừng. Đường mẫn lặng lẽ nhìn đầu bên kia của sợi xích sắt. Nhạc dương nước mắt rơm rớm. Trương Lập mặt trắng bệt ra. Cuối cùng vẫn là anh cứ kéo lưỡi kênh nam sang một bên báo cáo tình hình trên xích sắt lúc đó. Sắc mặt của lưỡi cánh nam cũng lập tức biến đổi. Cô nắm chặt giặt áo của Trương Lập nói mấy câu gì đó. Cuối cùng cũng loạn choạng buông ra. Sau đó là ba tang. Đôi lông mày của anh nhíu lại thành hình chữ xuyên, bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc. Khóe miệng của giáo sư Vương Tân mấp máy nhích động nhưng không nói một lời nào. Năm người cứ đứng dây quanh vòng tròn xung quanh đường mẫn, ánh mắt ảm đạm nhưng không một ai dám lên tiếng. Đường mẫn xoay mặt lại, mái tóc của cô hơi rối, trên mặt cũng có thêm mấy hạt máu bắn vào và dài chỗ thâm tím, cô cất tiếng hỏi. Tại Tại sao mấy người đại sư vẫn chưa qua vậy? Không phải là đã phát tín hiệu rồi sao chứ? Giáo sư Vương Tân nói Ở đây là khu vực từ trường hỗn loạn Thiết bị thông tin bị nhiễu sóng rất nghiêm trọng rồi Nói không chừng Họ đang ở đâu đó phát tín hiệu cho chúng ta đấy Nói đến đây Ông gần như tắt nghẹn lời lại Nhìn gương mặt búp bê xinh đẹp hoàn toàn Không hay biết chuyện gì kia Thật hy vọng Cô sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sự thật vốn tàn khốc. Cuối cùng Trương Lập đành lấp bắp kể lại những gì mà Nhạc Dương nhìn thấy. Đường Mẫn ngây người, ánh mắt trống rỗng, thoáng hiện sắc giận dữ. Này! Giờ không phải là lúc nói đùa đâu đấy. Nhưng bỗng thấy vẻ mặt của năm người. Trong đầu cô bỗng nổ ầm một tiếng. Trời đất đảo lộn, đột nhiên mất trọng tâm. Trong không khí cuồng lên những sắc màu ảo ảnh cô tựa như mất đi linh hồn sắc mặt trắng bệch như xác người trong cổ mộ vậy không không thể nào mọi người gạt tôi à mọi người đã gạt tôi mà anh cường ba không không thể gặp chuyện gì được cô giật lùi lại từng bước một phía sau chính là vực sâu muôn trường trương lập vội kêu lên này này đừng có lùi nữa phía sau nguy hiểm đấy rồi vội lao đến vài bước Tóm chặt lấy đường mẫn chỉ thấy đường mẫn hai mắt trắng giả ngất xỉu tại chỗ. Khi đường mẫn mở mắt ra, cô lờ đờ nhìn vào bóng tối thì thào hỏi, Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Nhạc Dương nói, Này, cô đừng có nghĩ nhiều nữa, bọn họ chỉ rơi xuống thôi, có lẽ, có lẽ là rơi xuống tòa tháp ở bên dưới, cũng không chừng nữa. Nhưng 18 tòa tháp ngược này, Từ trên xuống dưới, khoảng cách càng lúc càng xa. Căn bản là không có khả năng rơi từ trên đỉnh tháp ở tầng dưới. Hơn nữa, bọn họ đã trở lại tìm kiếm rồi. Đương nhiên, Phạm vi tìm kiếm chỉ dừng lại ở tòa tháp ngược thứ 12. Trương Lập nói, Cường Bà Thiếu Gia thân thủ phi phàm, độ cao này thì... thì Nói được hai câu, không ngờ đã nghẹn lời, không thể nói gì thêm được nữa. Đường Mận nước mắt đầm đìa thẫn thờ nói, Mọi người không cần phải an ủi tôi đâu. Nói đoạn, cô liền dùng dậy đứng dậy. Lữ Kinh Nam sợ cô nghĩ không thông, liền lao đến giữ chặt cô lại lắc mạnh, nghiêm giọng nói. Đủ rồi, đừng có nhu nhược như thế nữa. Cường Ba Thiếu Gia lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đưa cô vào cái trại huấn luyện này. Chắc là cô cũng biết mà. Anh ấy muốn nhìn thấy gì rồi chứ? Anh ấy muốn nhìn thấy cô kiên cường, tự lập, muốn thấy cô trưởng thành. Và trở thành một nhà thám hiểm chân chính Như là anh trai của cô vậy Nếu hôm nay Anh ấy thật sự Đã gặp điều bất hạnh E rằng anh ấy cũng không hy vọng cô chết Một cách quang uổng theo anh ấy đâu Nguyện vọng lớn nhất của anh ấy Là tìm được bạc ba la thần miếu Đến xem con chiến ngao Khiến cho mình hồn ngơ ngẩn trong mơ kia mà Nếu cô thật sự yêu cường bà thiếu già Vậy thì hãy coi chuyện hoàn thành tâm nguyện Đó là điều khiến cho anh ấy được an ủi nhất đi Hơn nữa, Lữ Kinh Nam buông tay ra, ánh mắt hướng về việc sâu không thấy đái, nói một cách đầy kiên định. Tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng bọn họ chưa chết. a Trương Lập kinh ngạc kêu lên. Những người khác cũng đều lấy làm ngạc nhiên, không hiểu giáo quan dựa vào cái gì để khẳng định như vậy. Câu nói cuối cùng này có tác dụng rất lớn. Cặp mắt màu xám tro chết chóc của đường mận lại ánh lên những tia hy vọng. Mặc dù cô cảm thấy chuyện này hết sức mong manh xa vời, nhưng ánh mắt tự tin của Lữ Kinh Nam đã mang đến cho cô một niềm khao khát mới. Lữ Kinh Nam nói, Nhạc Dương, hãy kể lại một cách tường tận những gì mà cậu trông thấy đi. Nhạc Dương lại tường thuật một lần nữa, từ đầu đến cuối tình hình lúc ba người Lạc Mã Anh La, Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát rời khỏi xích sắc mà anh nhìn thấy. Lữ cái Nam gật đầu hỏi, ba người bọn họ cùng một lúc rơi xuống à, và người ở dưới cùng là Đa Cát. Lúc đó mọi người có nghe thấy tiếng kêu hét gì không? Lúc ấy tình hình hỗn loạn, bát nháo, bên này tiếng súng không ngừng, có ai còn chú ý xem có người kêu hét hay không chứ? Mọi người đều lắc đầu. Lữ cái Nam nói, vậy là đúng rồi. Nếu như bọn họ bị bắn rơi xuống thì cho dù ý chí kiên định mấy cũng sẽ vì đau đớn mà sẽ phát ra tiếng kêu, đúng không? Mà ở cái nơi cách mấy mét vẫn còn nghe thấy tiếng thở của người khác này mà chỉ cách nhau có thế, làm sao mà chúng ta không nghe thấy tiếng kêu của họ được chứ? Vậy cũng có nghĩa là bọn họ không phải bị bắn rơi mà có lẽ vì không đủ sức đã tuột tay rơi xuống. Khi rơi khỏi xích sắt họ không hề bị thương. Cùng lắm là chỉ có một mình đa cát bị thương thôi. Mọi người đều yên lặng lắng nghe lúc rơi xuống xích sắc không bị thương. Chuyện này thì có quan hệ gì với chuyện bọn Trắc Mộc Cường Ba còn sống chứ? Chỉ nghe lữ Kinh Nam nói tiếp. Nếu như họ không bị thương thì họ có thể hoàn toàn ổn định thân hình trong không gian hẹp để rồi thực hiện bài lượng trong cự li ngắn mà. Đến giờ mọi người mới định thần lại. Áo cánh dơi! Mỗi người đều mặc một bộ áo cánh dơi kia bạc. Cái thứ cứu mạng này chỉ đến lúc quan trọng nhất mới sực nhớ ra. Còn bình thường mọi người đều quên bén nó đi. Hai mắt của đường mẫn lông lanh ngấn lệ. Nhưng lần này là những giọt nước mắt kích động. Cuối cùng Lửa cái Nam nói Mặc dù không biết lúc này họ đang ở đâu. Nhưng mà nói không chừng chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ gặp lại họ đâu đó trong pho tượng Phật khổng lồ. Vì vậy mà chúng ta chỉ còn cách tiến lên thôi. Cô nhìn đường mẫn với ánh mắt của bậc trưởng bối bề trên, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, rồi hạ thấp giọng nói. Đừng bỏ cuộc nha. Đường mẫn gật mạnh đầu, đem mòi chua sót nghẹn ngào nuốt hết vào trong, mở to đôi mắt ẩn ật nước, cầm kích nhìn lữ kênh nam. Rồi hướng xuống vực sâu tầm tối, ánh mắt mơ mơ màng màng, đượm lên vẻ thế lương sầu thảm. Thân thể lại rung lên một chặp. lữ kênh nam thấy vậy, dội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Một nhóm sáu người tiếp tục chầm chầm tiến lên. Bọn họ hiểu rất rõ, bám theo sợi dây bọn tên Ben để lại này, sẽ là một con đường mới hoàn toàn bất ngờ. Nhạc Dương để ý nhìn đường mẫn, thấy cô gái trẻ đang lặng lẽ chính lại ba lô, chuẩn bị bám vào dây thừng. Mỗi động tác đều hết sức trầm ổn, mạnh mẽ, tựa hồ như đã chuyển hết bi thương thành sức mạnh. Anh thầm nhũ trong lòng. Ôi, công chúa nước mũi đã dần trưởng thành lên rồi. Tia hy vọng chìm bên dưới nỗi tuyệt vọng sâu hung hút đúng là quá sức đặc biệt. Dù cho là nó nhỏ nhoi đến mức độ không thể nào tin được đi chăng nữa. Có điều lúc khẳng định mấy người bọn Trắc một Cường Ba vẫn còn sống. Chút thất vọng thoáng lộ ra ấy của giáo quan nghĩa là sao chứ? Chẳng lẽ đây chỉ là lời nói dối dành riêng cho Mẫn Mẫn thôi sao? Hay ngoài ra còn nguyên nhân nào khác nữa? Hàng sâu hút tối tăm Chủ yếu là những đường hầm tròn đường kính khoảng 2 mét, dách trần sắp chạm xuống đỉnh đầu khiến cho người ta cảm thấy tù túng và bị đè nén lạ thường. Khắp trong hang, nhìn đâu cũng thấy những thứ tựa như là rễ cây, mềm mại mà rất chắc, chỉ mảnh như bông lúa, được bó cuộn lại thành từng túm, phủ kín hết phần dách. Lạc mã là đưa tay giật thử, không ngờ chẳng thấy gốc của các bó rễ đâu, cứ như đều mọc từ trong dách đá ra vậy. Ánh sáng trên mũ hắt dài bóng người và những chùm rễ đông đưa cảm giác tựa như có những bóng u linh đang không ngừng lắc lư thân mình. Bước vào trong hang sâu mọi người liền cảm thấy như đang đi vào một mê cung hệt như cái tổ kiến. Nhưng nói là mê cung thì cũng không giống cho lắm mà đúng ra là khá giống hệ thống thoát nước thải ở cánh cửa sinh mệnh. Trong thông đạo có vô số đường vòng hình tròn thế này. Quy tắc tay trái hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào. Đi được một lúc lâu, những đường hầm tròn mới dần hết, lòng hầm bắt đầu vừa dài vừa rộng ra. Vô số thông đạo tròn nhỏ hội tụ lại thành một đường hầm tròn lớn. Sau mấy lần thử chuyển hướng từ đường hầm lớn vào đường hầm nhỏ, rồi cuối cùng đi vào ngõ cục, bọn trác bọc cực ba khẳng định, cần phải đi theo đường hầm lớn, còn các đường hầm nhỏ kia đều là dòng hội tụ về đường hầm lớn này tựa như những đường gân trên phiến lá cây vậy. Ở nơi đường hầm hội tụ, hình thành nên những thạch thất lớn nhỏ không đồng đều, có cửa mở thông sang những đường hầm khác nhau. Cơ quan thứ duy nhất khiến cho họ phải lo lắng, không ngờ lại không xuất hiện trong những thạch thất ấy. Họ cứ thế đi chừng mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy đường lên phía trên. Sáu người vừa bám dây thừng sang được phía bên kia, liền lập tức nhìn thấy một bãi xương trắng tựa như có ai đánh đổ một giỏ đựng đầy quả hồ đào ra đất vậy xương đầu xương tai lăn lông lóc khắp nơi khắp chốn ngoài ra còn có cả đá dụng bắn tung tóe do đổ mìn nữa không giống như đám tên ben và rệt bọn giáo sư vân tân đều biết đây là miệng tượng phật khổng lồ nhìn thấy một bãi đổ xe thiên nhiên khổng lồ khoét sâu vào vách đá thế này đã đủ vô cùng chấn động rồi lại còn có cả một núi xương cốt đủ để trải khắp cả bãi đổ xe ấy nữa Dưới ánh sáng bập bùng của mười mấy ngọn đuốc đang cháy rừng rực, tất cả toát lên vẻ tà nhị khôn cùng. Một hồi lâu sau, giáo sư Vương Tân mới lên tiếng hỏi, Ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế nhưng không một ai có thể trả lời ông, chỉ có ông kính máy quay đen ngợm, lặng lẽ ghi lại tất cả. Sáu người đi lên phía trước mấy bước, bắt gặp cánh cửa cung điện hùng dĩ như cánh cửa vào thiên cung kia thầy đều chấn động tột đỉnh kiến trúc ba tầng hùng vĩ tựa như thiên cung ấy sau mà quy nghiêm toát lên một vẻ thần thánh và cao quý không cho phép thế nhân có thể khinh lợn những thần những phật rồi phi thiên và xoa vẽ trên tường càng thể hiện rõ địa vị cao vờ vợi có một không hai của tòa kiến trúc này sững sờ trước cánh cổng một hồi lâu lữ kinh nam mới hạ lệnh tiến vào thôi sáu người cẩn thận Dượt qua núi xương cốt, đặt chân xuống đầu cũng phát ra tiếng xương cọ sát vào nhau, khiến cho người ta rùng mình sợn tốc gáy. Xương cốt chồng chất ở giữa cửa nhiều nhất, từ cửa vào bên trong thì trải thành một con dốc dài. Thử nghĩ lại, thật không biết bao nhiêu con người bây giờ đã ở sau cánh cửa này, mà gào thét, mà khát khao được sống sót. Ấy vậy mà cánh cửa khổng lồ hùng dĩ ấy lại trở thành cánh cửa địa ngục, ngăn lìa ước vọng sống của họ. Nhưng điều khiến cho bọn giáo sư Vương Tần không thể tưởng tượng được là, đằng sau cánh cửa ấy không ngờ lại là một tòa đại điện, ở chính giữa dường như từng sừng sững năm pho tượng Phật. Có điều các tượng Phật này sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại năm cái bề đá lớn, một đứng ở giữa, bốn cái còn lại ở bốn góc của đại điện. Giáo sư Vương Tần cũng hiểu biết sơ sơ, phỏng đoán đại điện sau cánh cửa này chắc là một kiểu kim cương điện, gần như môn thần ở Trung Quốc. Thường chỉ có hai pho kim cương trấn thủ ở chùa chiền miếu mạo Phật giáo. Nhưng trong điện này lại có đến năm tượng. Lữ Kinh Nam nhìn các đầu tượng Phật lẫn lộn trong đống xương cốt, lờ mờ nhận ra từng pho tượng một. Bất động Minh Dương, Giáng tam thế Minh Dương, quân đồ La Minh Dương, đại quy đức Minh Dương, kim cương và xoa Minh Dương. Thì trong bụng thầm nhũ, đây là pháp thân của ngũ đại Minh Dương mà có phải bị các thi thể chen chúc làm đổ không đấy không đây là do con người phá hoại ở đây có nhiều người như vậy bọn họ rốt cuộc là những ai chứ tại sao lại chết ở đây là giáo đồ dị giáo đến tấn công thánh miếu à không xưa nay mình có bao giờ nghe đại pháp sư nhắc đến đâu sáu người quyết định tiếp tục vượt qua núi xương cốt sau khi thầm mong và hy vọng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 Có phải bị các thi thể chen chúc làm đổ? Không, đây là do con người phá hoại. Ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ rút cuộc là những ai? Tại sao lại chết ở đây chứ? Là giáo đồ dị giáo đến tấn công thánh miếu ư? Không, xưa nay mình có bao giờ nghe Đại Pháp Sư nhắc đến đâu. Đi qua Đài Kim Cương, gian Đại Điện tiếp theo là Thiên Dương Điện, lại không phải là chính điện Phật Giáo bình thường. Bên trong không thờ chủ tôn, nhìn các bệ tượng thì thấy có tới 12 pho, quay thành hình tròn. Lữ Kinh Nam đoán thầm trong lòng. Có lẽ đây là thập nhị cung tôn điện, bốn phía chắc là có đại luân hội kim cương luân chuyển. Ngoảnh đầu quan sát, trên tường quả nhiên có trụ đồng để xoay bánh xe. Tuy nhiên bánh xe khổng lồ cao 5 mét đã bị phá, không biết đã mất đi đâu rồi. Có lẽ vẫn còn chôn vùi trong đống xương cốt này cũng nên. Cả những tượng Phật cao lớn đến mười mấy mét kia giờ đây cũng đã tan tành, lẫn lộn trong đống xương cốt. Còn những tua châu rèm tướng, cờ quạt phướng thì chẳng cần nói đến làm gì. Tất cả sớm đã quá thành cát bụi bay đi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lữ Cánh Nam không khỏi dâng lên cảm giác đau nhòi nhói. Cho đến gian điện thứ ba, xương cốt mới bớt đi một chút, chỉ phủ lên mặt đất một tầng mỏng, nhưng vẫn không có chỗ trống nào mà đặt chân. Diện tích gian điện này lớn hơn hai gian điện trước đôi chút. Chủ yếu là độ dài tăng lên. Hai bên mỗi bên có 18 đôn đá. Lớp vô dày trên tường bông trốc gần hết. Các tượng chư thần chư Phật loan lỗ như tranh sơn dầu bị rửa trôi màu. Có lẽ đây là cung nhị thập Bắc tú. Lữ Kinh Nam nghĩ. Gian thứ tư có lẽ mới là chủ điện. Điều này thì cả ba tan cũng nhận ra. Gian điện cao lớn hùng dĩ, khí thế phi phạm. Mười tám cây cột đá, bốn người ôm, tựa như mười tám người khổng lồ sừng sững đứng giữa đại điện, chọc dút tầng mây ngào thị muôn dạng chúng sinh. Bệ thờ chủ tòa ở giữa, rộng gần trăm mét vuông tượng Phật trên đó năm xưa chắc chắn là phải lớn lắm. Bốn phía còn lại có bốn bề khác, cũng chiếm khá nhiều diện tích. Giáo sư Phương tần đoán có lẽ đó là bệ thờ của Tứ Đại Thiên Dương bảo hộ. Bị điện đường qua lễ nơi đây thu hút. Mọi người phút chốc bất giác quên cả những xương cốt dưới chân. Sau khi quan sát cả gian đại điện, bọn họ mới để ý thấy xương cốt ở đây nhiều hơn ở gian thứ hai một chút. Tượng Phật khổng lồ đổ sập, cái đầu to tướng bữa đôi, chỉ còn thấy phần gáy, không có khuôn mặt. Các phần thân thể khác thì vỡ vụn, dùi sâu lẫn lộn trong xương cốt người chết. Giáo sư Phương Tân định rút chân ra khỏi đống xương bước lên trước, thì dướng phải một vật sắc nhọn găm vào ống quần. Khiến cho cái chân vừa nhấc lên lôi theo cả hai nửa bộ xương gãy lìa. Nhìn lại mới thấy một nửa bộ xương nắm ngũ cổ sử trong tay, thọc sâu vào ngực nửa bộ xương kia. Tư thế cho thấy hai nửa bộ xương rõ ràng là thuộc về hai cái xác khác nhau. Phát hiện bất ngờ này khiến giáo sư Phương Tân bắt đầu chú ý quan sát những xương cốt mà ai nấy đều cố ý tránh xa. Ông sững sờ nhận thấy lúc chết Không ngờ tất cả các bộ xương đều đang trong tình trạng ấu đả quy mô lớn, hỗn loạn, tay cầm các loại pháp khí như kim cương sử, kim cương linh, hộ ma sáo để giết chết đối phương. Có thứ đâm sâu vào tầng xương, xuyên suốt xương lồng ngực qua xương sống. Cần một sức mạnh thế nào mới làm được điều ấy chứ? Còn có cả thi thể hai tay đang nâng một mảnh sót lại của bánh xe khổng lồ. Nhưng trong gian đại điện này không hề có chuyển luân Chẳng lẽ là ôm từ ngoài gian đại điện thứ ba vào đấy? Giáo sư Phương Tân nghĩ đến những bánh xe khổng lồ cao 5 mét ấy. Băng khoăn, không hiểu cần phải có sức mạnh như nào mới có thể làm nổi điều đó. Những chuyện xảy ra từ mấy trăm năm hoặc thậm chí là cả nghìn năm trước, căn bản không thể nào đoán bừa bãi được. Điều lúc này giáo sư Phương Tân có thể làm là chỉ ghi hình toàn bộ vào máy tính một cách chân thật mà thôi. Sau khi quan sát kỹ, Nhạc Dương cũng có phát hiện mới. Thấy trong đống xương cốt có tản mát một vài món trang sức nhỏ, xem ra số lượng cũng không phải ít. Anh tiện tay nhặt lên một mảnh đồng vàng, được người ta dùng thủ pháp điêu khắc, khắc lên một tượng Phật. Trải qua bao năm tháng bể dâu dậy mà vẫn giữ nguyên hình trạng. Nhạc Dương nhìn hình Phật ấy một chút, rồi cất mảnh đồng vào túi. Tiếp đó, anh lại phát hiện ra một món đồ hết sức kỳ quái khác. Bèn cầm lên tay, lật đi lật lại xem xét. Trương Lập bước lại gần hỏi. Này, có phát hiện gì à? Nhạc Dương gật đầu. Đấy, anh xem cái này đi. Đó là một mảnh thép rất mỏng, hình ký hiệu ung trọng. Bên trên nối với một lưỡi kéo quái dị. Nói theo cách của Trương Lập thì đấy là cái đầu thỏ mọc đôi tay dài. Trên tay có lỗ có thể sỏ dây vào. Trương Lập thắc mắc. Đây là cái quái gì vậy? Nhạc Dương nói Tôi phát hiện ra Bên cạnh khá nhiều xác chết có cái này Đây Anh nhìn phía sau đi Cái ký hiệu gồ lên này Mặc dù chúng ta xem không hiểu gì Nhưng tôi có cảm giác đó là số hiệu Cái thứ này chắc là một loại lệnh bài Xác định thân phận ấy mà Trừng Lập lắc đầu Điều này Chẳng có chứng minh được gì hết Chỗ này nhiều thứ quái gì lắm rồi Nhạc Dương cũng cho luôn cả miếng sắt vào túi. Trong đống xương có khá nhiều đồ đạc. Người đầu tiên chú ý đến điểm này không phải là Nhạc Dương mà là Lữ Kinh Nam. Có hộp đựng thức ăn, bát bảo cát tường, khai bạc đà la, ma chuyển, búa đào, tam cổ sử, ngũ cổ sử, loại pháp khí nào cũng có. Lữ Kinh Nam cũng chú ý đến những thi thể vẫn còn nguyên tư thế đang đánh nhau khi chết. Nhưng những điều cô nhận ra đó cũng không hơn các đội viên khác là mấy. tuy nhiên dựa vào kiến thức của mình, cô còn có một phát hiện đáng kinh ngạc hơn nữa. những bộ xương đã vỡ nát này, có bộ bị đập nát, có bộ bị pháp khí ném xuyên qua, lại có những bộ ở tư thế mà người ta không sao tưởng tượng nổi. chỉ e rằng tất cả những kẻ bò sát chết la liệt trong đại điện này, nếu còn tài thế, thì dù là bất kỳ ai cũng đều không phải là đối thủ của mình rồi. đám người này chắc trước khi chết Đều là những cao thủ cực kỳ đáng sợ đây Lẽ nào đều là dũng sĩ của thánh luyện đường chắn Tại sao họ lại tàn sát lẫn nhau chứ Tại sao trước khi chết Lại phải quỷ hoại bàn thờ và đại tế Đây vốn là những thứ họ dùng sinh mạng để bảo vệ kia mà Trời ơi Trong thánh luyện đường mất tích này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chỉ sợ rằng đến cả Á La Đại Nhân Cũng không biết đây là chuyện gì nữa gian Đại Điện Trung Tâm có cửa mở ra cả bốn phương tám hướng. Giáo sư Phương Tân và Lữ Gánh Nam đã đi kiểm tra hết lượt tất cả các phía. Toàn bộ tượng phật ở đây đều đã bị quỷ hoại. Có tượng bị lấy thân đem làm vũ khí. Khắp Đại Điện chỗ nào xương cốt cũng chất ngồn ngộn. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Phía sau Điện Thiên Dương ở Trung Tâm này có ba cánh cửa. Cửa giữa dẫn đến một đại pháp đường chỉ có trơ trọi một trụ đá không thêm gì khác là nơi để giảng kinh thuyết pháp. Phía sau pháp đường có lẽ là chuyển kinh điện. Mặc dù có sách vở thư tịch gì thì để cả nghìn năm chắc cũng đã sớm bị quỷ hoại từ lâu rồi. Đây chỉ là do giáo sư dựa vào một số mảnh gỗ mục còn sót lại mà suy đoán ra thôi. Ngoài ra đại điện còn có rất nhiều gian điện nho nhỏ ở mé bên. Tượng đá bên trong đã bị quỷ hoại sạch, không còn phân biệt được nữa. Nhưng có lẽ đó chính là các điện như điện Tỳ Lô, điện Dược Sư, điện Tam Thánh, điện Cường Ba, điện quan Âm. Mặc dù vẫn phỏng đoán tôn giáo này không hẳn tin Phật, nhưng dựa vào những kết cấu Phật đường này thì có thể đoán nó cũng ít nhiều liên quan đến Phật giáo. Đường lên tầng phía trên đều là thang treo dựng đứng, cũng được đục khoét trong lòng đường ống tròn. Nhưng họ đi mãi một lúc lâu mà cũng không phát hiện hay chạm phải bất cứ cơ quan bẫy rập nào. Ba người lại lên thêm một tầng nữa, đến một gian thạch thất lớn hơn những gian bên dưới một chút. Trác Mộc Cường ba định dừng chân lại nghỉ ngơi một chút để chăm sóc cho đa cát. Từ đầu đến giờ, cứ đi chừng một hai trăm mét, lại gặp một gian thạch thất như thế này. Có lớn, có nhỏ, diện tích từ khoảng năm sáu chục mét vuông đến bốn năm trăm mét vuông. Trác Mộc Cường ba lại dùng đồng hồ nguyên tử liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân, nhưng vẫn thất bại dùng xong chút thực phẩm ăn liền đặt cát quay sang hỏi lạc mã la tại sao chúng ta đi lâu như vậy rồi mà không gặp phải cơ quan gì vậy có khi nào những chữ trên vách đá ấy là để gạt người ta không vậy lạc mã la nói phải rồi điểm này thật đúng là hết sức kỳ quái nhưng mà hàng chữ khắc đó không phải để gạt người mới đúng vì đã đến nơi này rồi thì chẳng cần gạt ai hết Hơn nữa, ở đây chắc chắn là có cơ quan. Chắc Mộc Cường Ba cũng gật đầu nói, Ừ, um, mỗi gian thạch thất này đều có rất nhiều nơi thừa thải, những chỗ ấy chắc là cơ quan cả. Chỉ không hiểu tại sao lại đều không được khởi động mà thôi. Đà Cát nói, Ôi chà, nhiều thạch thất như thế, chẳng lẽ đều có cơ quan hết cả sao vậy? Chúng ta nên mau mau rời khỏi nơi này thì hơn, nhưng mà trong dách núi có nhiều đường như thế, Chúng ta làm sao mà tìm được lối thoát đây? Rốt cuộc là phải đi bao nhiêu lâu nữa thì mới đến được lối ra chứ? Lạc Mà Á-la nói, nếu khoảng cách thẳng đứng là một nghìn mét, nói thế nào thì cũng phải leo mất nửa ngày. Cường bà thiếu gia, theo cậu thì chúng ta đi được ngần nào rồi? Chắc mà cường bà đáp, chúng ta bám thang treo leo lên tổng cộng mười ba lần, mỗi lần cao chừng bốn năm chục mét. Chắc là đã đi được một nửa quãng đường rồi đấy. Lạc Mã là gật đầu, nhấc ba lô lên nói. Đạt ác, nghỉ ngơi sao rồi? Chúng ta tiếp tục thôi. Lúc này, Mơ Kinh và xoa Rệt cũng đang đi trong một lòng hang bám chằng chịt những thứ giống như rễ cây leo. Kiến trúc lầu điện ba tầng ở lối vào nhìn tổng thể rất giống điện đường của Phật giáo, chia thành các loại điện Phật, điện Bồ Tát, điện Kim Cương. Bên trong thờ rất nhiều tượng Phật ba mắt đã bị phá nát. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu chỗ ngoặt, con đường cứ càng đi lại càng đâm sâu xuống phía dưới. Xóa rệt tình ý, nhận thấy trên vách hang chăn chịch rễ cây. Nhưng thật lạ lùng là không hề có một bộ xương nào. Càng xuống sâu, không khí trong hang dần trở nên ẩm ướt. Xóa rệt nhìn bộ điều khiển trên tay, đột nhiên bấm dừng hình ảnh, đồng thời cả y cũng đứng lại luôn. Chăm chú, hít hít, ngửi ngửi trong không khí. Mơ khiên hỏi, sao vậy? Soa rệt đáp, phía trước, hình như có gì đó. Môi trường bắt đầu ẩm thấp rồi. Chắc là có động vật gì đấy. Phải cẩn thận, anh nhìn đây mà xem. Chỉ thấy giữa nền xanh của màn hình, bộ điều khiển hiện lên một điểm sáng trắng. Đây là hình ảnh nhìn đêm do con chuột thí nghiệm của Soa rệt truyền về. Soa rệt điều chỉnh một chút trên bộ điều khiển. Điểm trắng đó từ góc này màn hình chuyển sang góc bên kia. Chất lượng hình ảnh không cao hơn là mấy. Nhưng đã có thể lờ mờ nhận ra đó không phải là một vật chết. xoa rệt dừng hình ảnh. Chỉnh zoom gần hơn. Chỉ thấy điểm sáng màu trắng ấy trông tựa tựa như một đoạn thân thể của loài sinh vật nào đấy. Có chi dạng đốt. Nhìn trên màn ảnh thì nhỏ hơn con chuột thí nghiệm nhiều. xoa rệt nói. Với môi trường ẩm thấp, thì đồng vật loài nhỏ chắc chắn không chỉ có một hai con mà thôi đâu. Phải đề phòng những thứ cô độc đấy. Mơ khiên gật đầu, ra lệnh Thomas, báo lại thông tin này với những tên đi phía sau. Ừ, bảo chúng nó cẩn thận một chút nha. Đi khoảng hơn 10 phút nữa, mặt đất càng thêm ẩm ướt, những rễ cây chằng chịt xung quanh bắt đầu thay đổi, trở nên to hơn. Mỗi sợi rễ cây ướt chừng phải bằng đầu ngón tay út, nhìn tựa như một đám sâu thịt nung nút quấn riết vào nhau. Xóa rệt, vừa thử đưa tay chạm vào một cái, đã tức khắc rụt lại như chạm phải điện, không khỏi rùng mình kinh hãi. Đám rễ cây phình to hơn, mềm hơn ấy, nhung nhúc cựa quậy, tựa như có sự sống vậy. Vừa bị ngón tay của xóa rệt chạm vào một cái, tức khắc phản ứng đẩy bật lại, chừng như không muốn bị động vào. Sao thế? Những thứ này có gì cổ quái hả? Mơ khinh để ý thấy thần sắc của xoa rệt bất ổn liền cất tiếng hỏi đoạn đưa tay sờ thử một cái cũng giật bắn mình kinh hãi ôi đây rốt cuộc là cái gì đây xoa rệt trầm ngầm đáp không biết tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ hình như cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi nhìn những vật thể khô cứng bên ngoài tôi cho rằng chúng là thực vật nhưng giờ nhìn lại hình như chúng là động vật rồi Coi vẻ là đồng vật cấp thấp, chắc không có khả năng tấn công đâu. Chuột thí nghiệm có thể đi qua đây an toàn mà. Mơ hình gật đầu. Giờ không có thời gian để ý đến chúng đâu. Tiếp tục đi thôi. tóm lại là cứ cẩn thận một chút. Phải rồi. Cái chỗ chúng ta vừa đi qua ấy, có cơ quan gì không? Xóa rệt đáp. Ừm, tôi cũng phát hiện ra rồi. Nhưng mà những cơ quan ấy hình như đều đang ở trạng thái chờ khởi động. Thêm một điểm nữa là xung quanh lại không thấy có thiết bị kích hoạt. Tôi đoán chắc đâu đó có chốt tổng khởi động toàn bộ rồi. Mà nói chung quanh không được khởi động cũng là một điều may mắn lắm đó. Lát sau, đoàn của mơ khiên đến một gian thạch thất lớn hình vuông Ở giữa có ba cây trụ đá xếp thành hình chữ phẩm. Nối liền trần và sàn thạch thất. Trên dách đá và cột đá có quét những cái lỗ lớn hơn đầu ngón tay một chút. Số lượng thì cực nhiều. Nước thấm ra từ cả dách tường lẫn các lỗ nhỏ đó, làm cho cả gian thạch thất đều ẩm ướt. so rệt nói, Cẩn thận! Đây chính là chỗ vừa phát hiện ra có vật thể chuyển động. Những lỗ nhỏ này có lẽ chính là xào huyệt của chúng. Nhanh nhanh, rơi khỏi đây thì hơn. Lời còn chưa dứt, trong một lỗ nhỏ đột nhiên có con gì đấy chui ra. Động vật này toàn thân trắng ống ánh, dung dậy cặp càng to tướng cùng với cái đuôi móc câu công công thì ra chính là loài bò cặp trắng mà bọn y đã gặp phải ở chỗ cơ quan phật đã có con đầu tiên rất nhanh sau đó liền có con thứ hai thứ ba chỉ trong chớp mắt cả gian thạch thất đã phủ kín một lớp bò cặp trắng số lượng quyết không ít hơn bên trong tượng cơ quan phật là bao sống trong bóng tối hoàn toàn một thời gian quá lâu lũ bò cặp trắng này đều đã mất khả năng nhìn nhưng dường như lại cảm nhận được điều gì đó bọn mơ khinh vừa xuất hiện trong thạch thất Cả đàn liền nhung nhút bò ra khỏi ổ bao vây cả đám người vào giữa Xóa rệt cẩn thận đi phía trước Đồng thời lên tiếng động viên tinh thần Của những người đi phía sau Tôi đã nghiên cứu bọn bò cặp trắng này rồi Gai nhọn ở đuôi của chúng không có độc Nhưng mà dường như có thể ngăn đông máu Sau khi bị đốt Thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng Tốt nhất là tránh đừng có chạm vào Bọn này không có mắt Vì vậy mà chúng không nhìn thấy gì đâu Không cần phải quá căng thẳng Cẩn thận, đừng có làm mặt đất rung động, chắc là có thể qua được thôi. Nhưng lũ bò cạp trắng ấy dường như không định bỏ qua cho những kẻ xâm nhập, vì đột nhiên có mấy chục con bò cạp trắng hung hục nhảy dục lên, bổ về phía so rệt. Y vội cầm cây đuốc trong tay dung lên, hất văng chúng xuống, rồi giơ chân dí mạnh. Nội tạng huyết dịch của lũ bò cạp trắng bắn tóe ra, gặp không khí liền nhanh chóng biến thành màu xanh lục. song những người khác trong nhóm không được may mắn như vậy. Một tên đột nhiên vứt khẩu súng trên tay xuống đất, ôm đầu kêu toán lên ầm ỉ. Mấy con bò cặp trắng đã kẹp chặt lên da của hắn, ghim sâu mũi gai ở đuôi vào cơ thể. Chẳng mấy chốc đã có vô số con khác bao kín khắp người của hắn. Tên này lăn lộn dưới đất, nhưng những tên còn lại cũng bận cuốn cuồng đối phó với bọn bò cà phía trước mình. căn bản không thể giải dây cho hắn được. Bỗng nhiên một tên khác lại rú ầm ỉ lên. Nhìn, nhìn kia bọ bò, bò, cạp đây chúng nó, chúng nó hút máu người đấy. Trong cơn quảng loạn, mơ khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy tên thuộc hạ kia đã bị bọ cạp trắng phù kín chỉ còn là một hình người trắng toát. Lũ bọ cạp cắm sâu cái kim ở đuôi vào cơ thể nạn nhân, từng dòng, từng dòng máu đỏ chảy vào cơ thể chúng, tựa như những giọt mực đỏ nhỏ xuống làng nước trong, bắt đầu cuồn cuồn lan ra. Trong khoảnh khắc, Tất cả những người chứng kiến cảnh ấy cùng cảm thấy dâng lên một nỗi sợ, không biết diễn tả như thế nào. Mơ Kinh dung cây đút trên tay, lớn tiếng hạ lệnh. Chạy! Chạy mau! Đừng có nhung nhằn với chúng nữa! Mau rời khỏi nơi đây! Ba người bị bỏ lại trong thạch thất, những kẻ còn lại quảng hốt đào tẩu. Sau lưng bọn y, bọn cặp trắng vẫn tràn ra như nước lũ, đuổi sát nút, không chịu buông tha. Mơ Kinh nói, ôi chuyện quái gì vậy? Bọn chúng... Lại đuổi theo kìa. Rõ ràng là chúng không nhìn thấy gì. Sao lại đuổi theo chúng ta được vậy? Xoa rệt. Lao dùng dục phía trước, ngoái đầu nhìn. Không ngờ đám bò cạp trắng nhỏ bé ấy lại có tốc độ kinh người đến thế. Không có vẻ gì là bị tụt lại phía sau. Y đột nhiên vỗ mạnh tay một cái. Sực hiểu ra. À! Chó chết thật! Chất dịch màu đỏ ở chỗ phò tượng Phật nghìn tay ấy là thuốc vũ côn trùng mà. Chó Chó má! từ một nghìn năm trước bọn giáo đồ của cái tôn giáo này đã biết sử dụng thuốc dụ côn trùng rồi. À? đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mơ Hiền trầm ngâm im lặng. Y cũng từng nghe nói đến thứ thuốc dụ côn trùng này. đó chính là loài thuốc có thể kích thích sự thèm ăn hoặc ham muốn tấn công cắn xé của côn trùng. có thể là chất lỏng, cũng có thể ở dạng rắn, dùng mùi vị, màu sắc, sống chấn động hoặc cách gì đó khác để mà dụ báo cho một loại côn trùng nào đó tụ tập về một chỗ. Ví dụ đơn giản nhất chính là sức hút mạnh mẽ của mật ong đối với ông mật. Ngoài ra còn có chất pheromone do ông bắp cài tiết ra tín hiệu rất rõ ràng để báo động tập trung tấn công. Soa rệt có thể thao túng và khống chế các loại côn trùng như nhện, kiến, ông mật để mà đạt được mục đích mong muốn cũng chính là biết lợi dụng thứ này. Có những loại thuốc vụ côn trùng sau khi dính vào cơ thể liền chuyển thành dạng vật chất bay hơi chậm. Cá biệt. Có loại thậm chí đến cả mấy tháng sau vẫn còn công hiệu, hơn nữa còn rất khó rửa sạch. Tuy nhiên, không thể ngờ được thứ chất lỏng màu đỏ bọn y dính phải ở chỗ tượng Phật nghìn tay ấy, lại chính là một loại trùng dẫn khiến cho lũ bọ cạp trắng này nổi điên lên mà tấn công dữ dội. Phía trước xuất hiện đường rẽ, Mơ khinh không còn suy nghĩ gì được, chỉ kịp nói, Ch chia nhau ra, tự mình tìm cách cắt đuôi bọ cạp đi. Nói đoạn liền cùng với xoa rệt rẽ vào một đường ngách bên phải. Max cũng ôm đầu chạy dù theo. Mơ hình trừng mắt lên nhìn hắn một cái. Max bây giờ mới giật mình kinh quản, rồi lập tức hiểu ra, dội vàng dẫn đám người phía sau chọn đường khác mà chạy. Ba người lại lên thêm hai tầng thang treo thẳng đứng nữa. Rễ cây trong đường hầm mỗi lúc một thêm chằng chịt, Đến cả dưới chân cũng có một lớp phủ dày. Đi bên trên như thể đang bước trên một con đường nhỏ phủ đầy rơm rạ vậy. Vẫn không thấy có cơ quan gì, cũng không thể liên lạc được với những người còn lại. Ba người chỉ biết dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, tiến lên trong bóng tối mịt mù. Đi qua rất nhiều lối rẽ, dòng theo vô số đoạn đường hầm quanh co. Ba người bọn trắc một cường ba, cuối cùng thì cũng đến được một gian thạch thất khác. Bên trong cũng có mấy cái cột hệt như những gian trước đó, ngoài ra không còn gì khác cả đa cát vừa mới nằm xuống đã nhảy phắt lên dặn chiếc đèn pha trong tay lên mức sáng nhất nhìn chằm chằm vào vách tường thốt lên thánh thánh sứ đại nhân ngài ngài nhìn bên trên có gì kia trắc mộc Cường bà và lạc Mã là la cũng ngẩng đầu lên quan sát không ngờ trên tường đá của gian phòng này lại xuất hiện bích họa có điều kỹ thuật vẽ còn rất thô sơ tựa như bích họa thời kỳ đồ đá vậy nhìn rất giống bích họa vẽ săn voi ma mút mà chắc một cường ba đã từng thấy ở khả khả tây lý tranh cũng vẽ những hình người que diêm màu đen cầm đá gậy dài dây mây dây quanh tấn công một sinh vật khổng lồ so tỷ lệ giữa sinh vật khổng lồ với những người đang dây quanh thì ít nhất nó cũng phải cao bằng mười người bạo nó giống cá sấu rắn mối hay thằn lằn đều được cả người vẽ tranh đặc biệt nhấn mạnh vào cái miệng lớn lõm chõm răng nhọn các phần còn lại đều tô một màu đen tuyền. Ánh đèn pha chậm chậm dịch chuyển, liền có thêm nhiều bích họa khác xuất hiện. Toàn bộ trần của gian thạch thất này đều thể hiện cảnh tượng săn giết, các loại sinh vật kỳ hình quái dạng cao thấp không đều đang áp chiến sinh tử với vô số con người nhỏ bé. Hình tượng mặc dù còn mơ hồ, nét vẽ còn thô lậu, nhưng vẫn phàn phất toát lên mùi khói lửa chiến tranh. Lạt Ma là nói có lẽ cả những gian thạch thất khác thì cũng có bích quà ẩn trong bóng tối chỉ là chúng ta không chú ý đến mà thôi. Trắc một cường bà thắc mắc những bức họa này có ý nghĩa gì nhỉ? Đà Cát nói đây là phục ma đồ đấy thánh sứ đại nhân hãy nhìn kỹ mà xem đây toàn bộ phần giữa vẽ một pho tượng Phật lớn. Trắc một cường bà nhìn theo luồng sáng đèn pha quả nhiên thấy chính giữa hiện lên một pho tượng Phật màu đen hình vẽ rất lớn đến nỗi nếu chỉ nhìn thấy một phần thì thật khó mà nhận ra nổi tượng phật có ba đầu ba mặt mười tám cánh tay đều vươn ra hết vô số tranh vẽ những con người nhỏ bé săn bắt các loài sinh vật cổ quái đều nằm trong vòng thâu tóm của mười tám cánh tay này trang một cường ba lại quan sát những sinh vật kỳ dị ấy có con đang xòe cánh có con rẽ nước bơi mặc dù hình ảnh rất trừu tượng nhưng đại để thì là như vậy sau đó gã liền hiểu ra ngay ôi có phải ý anh muốn nói hình ảnh này biểu thị rằng dưới ánh hào quang của phật con người chiến thắng tất cả loài ma quỷ đúng không vậy nên những thứ này bề ngoài đều hết sức hung ác đáng sợ nói thì nói vậy nhưng chắc một cường ba vẫn ngấm ngầm cảm thấy không phải như thế màu sắc của tượng phật khổng lồ dường như tươi mới hơn nhiều mà kỹ xảo của người vẽ cũng tinh tế hơn một cách rõ rệt tựa như là sau này mới vẽ thêm vào còn những hình người nhỏ màu đen kia lại hết sức cầu phát cục mịch đó mới giống trên vẽ bằng than của cổ nhân từ vạn năm về trước hình dáng của tượng phật ở đây lại giống hệt như tượng phật trong cánh cửa sinh mệnh mà người làng đa cát bảo vệ lạc ma a la cũng đã từng nói qua có nghĩa là di tích này tồn tại trước cả cổ cách bọn họ tiếp tục đi qua mấy gian thạch thất nữa bích họa trong mỗi gian lại mỗi khác càng đi vào trong bích quả càng ngày ngắn nắng nót đường nét càng thêm tinh tế tựa hồ như được vẽ lên vào những thời kỳ lịch sử khác nhau vậy khi bọn họ đi tới gian thạch thất thứ tư trác Bọc cường ba trông thấy một số hình rất kỳ quái vẽ hình người nhỏ mặc áo giáp trong tay hình như cầm trường thương chùy đồng cung tên trông như đang đấu võ với nhau đây là tranh gì đà cát cũng lấy làm tò mò với loại tranh trên đá này Lạc Ma-a-la lại là, là có vẻ xúc động lạ thường. Đây là diễn võ chinh chiến đồ, là bích họa chiến tranh của người xưa để lại đấy. Chinh chiến đồ à? Có liên quan gì đến đạo quân ánh sáng không? Trác một cường bà lập tức liên tưởng đến bộ tộc qua Ba và đạo quân ánh sáng thần bí kia. Lạc Ma-a-la đáp, Không rõ nữa. Có điều xét về nội dung của bích họa thì dường như chúng ta đã đi từ thời đồ đá cũ đến thời đại của các dương triều rồi nhìn các ăn mặc của người trong tranh không giống dương triều thổ phồn cho lắm lẽ nào là dương triều tưởng hùng thánh sứ đại nhân đến xem cái này này Đà cát ở phía bên kia cũng đã có phát hiện mới chắc một cường ba sải bước tiến lại gần một bức bích họa còn khiến cho người ta kinh ngạc hơn nữa liền xuất hiện trước mặt gã trong tranh một bên có lẽ là đàn bò da tây tạng Nhưng không dễ bừa bãi như các bích họa trước đó mà được sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề thành hình một mũi tên do con bò to lớn nhất dẫn đầu. Đi ở đầu đội hình mũi tên đều là những con bò thân thể cường tráng nhất, sừng sắc nhọn nhất. Còn những con nhỏ thì theo sát phía sau. cả đàn bò này đều là bò đực, tuyệt không thấy một con bò cái nào. Trông tựa như đang tung gió lao vút về phía trước. Còn mảng bên của bức quạ là một quần thể sinh vật có dốc dáng nhỏ bé hơn một chút, nhìn bề ngoài có nét giống chó sói hay là báo gì đấy. Trong tranh thể hiện nhấn mạnh vào bộ vút sắt và hàm răng nhọn quắt của chúng. Đàn thú này hình thế bao dây hình bán nguyệt, sẵn sàng ngên đón quân địch. Nhưng người sáng tạo nên bức bức họa này còn vẽ thêm rừng núi cây cối ở phần rìa tranh với một nhóm sinh vật nhỏ hơn ẩn nấp hình thành thế gồng kiệm. Trong đàn động vật nhỏ hơn kia cũng có một con to hơn hẳn các con khác. Con vật này đứng giữa dòng dây, đối mặt với con bò da đầu đàn. Tựa hồ như đang phát lệnh. Đồng thời, ở những điểm đối diện với mũi tên của đàn bò da, dòng dây hình bán nguyệt của loài thú nhỏ kia có rất nhiều con đang ngoảnh đầu về phía sau. Cơ hồ như chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Toàn bộ bức tranh được vẽ hết sức sống động, ý đồ của người vẽ tranh cũng rõ mồn một đàn bò da muốn xông thẳng vào giữa bầy động vật nhỏ hơn kia, còn bầy động vật nhỏ hơn kia chỉ làm ra vẻ bao vây. Chỉ cần đàn bò da xông vào, chúng sẽ tức khắc tản ra. Khi ấy, hai cánh phục kích trong rừng sẽ như hai lưỡi kiếm sắc thọc vào giữa phòng ngự tương đối yếu hơn của đàn bò da. Khi trận thế của đàn bò rối loạn, bọn đã tản ra kia sẽ ập trở lại xem ra đây giống như một bức vẽ cảnh hai quân giao chiến đôi bên đều có tướng lĩnh có thế trận vừa toát lên cái khí khái đường hẹp gặp nhau kẻ dũng ắt thắng lại vừa có cái dụ địch như câu binh bất yếm trá nếu xem như là trên chiến trường thật cũng có thể coi là một trận chiến kinh điển hiếm có trên đời nhưng hai bên giao chiến lại là hai loài động vật hoàn toàn không có hình người đây quả là lần đầu tiên chắc một cường ba trông thấy một bức bích họa như thế mật mã tây tạng phần 57 của nhà văn Hà Mã nhóm ba người chắc một cường ba là Mã La và đa cát lần lượt đi qua từng gian thạch thất một ở đó mỗi gian đều có những bức bích họa khác nhau trác mộc cường ba kinh ngạc khi thấy một bức họa có hai loài động vật nghìn chiến nhau được khắc họa rất sinh động a la đại sư ngài đến xem xem đây là cái gì thế trác mộc cường ba gọi vị sư già lạc mã a la xem qua một lượt rồi nói đây là thú chiến trời ơi không ngờ vẫn còn có bức bích họa lưu lại thật là không thể tin nổi thú chiến à thú chiến là cái gì thế là các loại thú chiến đấu với nhau à chắc mà quần bà cũng chú ý thấy hình vẽ và màu sắc của bức bích họa này có lẽ là cùng thời kỳ với bức diễn võ chinh chiến đồ kia không lạc mà anh là lắc đầu phủ nhận đây không phải là tranh đấu giữa động vật với nhau mà cậu để ý thấy không trong tranh vẽ này toàn là bò đực không có bò cái và bê con tất cả bọn chúng đều là binh sĩ cả đấy cả đàn sói kia cũng là binh sĩ đây là chiến tranh của con người chiến tranh con người à trắc một cường bà nhìn lại bức bích họa không có lấy một hình người lờ mờ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra đúng thế đàn bò gia tây tạng và đàn sói mà Lạc ma a la nói đến đều đang thủ vững trận địa của phe mình Trận thế quỳ cũ như vậy tuyệt đối không phải là cảnh dây bắt và đột phá dòng dây trong tự nhiên. Mà bức tranh này rõ là vẽ cảnh hai đội quân đang đối chiến. Đại sư, thú chiến nghĩa là sao chứ? Trắc một Cường Ba hỏi dụng, nhưng Lạc Mã A-la lắc đầu nói. Nhất thời không thể nói rõ được. Khi nào về tôi sẽ giải thích cho cậu sao? Thú chiến là một hình thức tác chiến rất cổ xưa, đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng giờ tôi có thể nói với cậu một điều là đạo quân ánh sáng năm xưa đã sử dụng hình thức này để tác chiến đó. Hả? Trác một cường bà ôm đầy một bụng nghi hoặc. Chẳng lẽ người bộ tộc qua bà đều là động vật hết cả sao? Không. Sống chung với sói, Thú chiến. Có lẽ nào bọn họ lại xem thêm các bức bích họa trong mấy gian thạch tất nữa. Trong đó có một bức vẽ cảnh thuyền đi giữa khe sâu hung hút, núi cao hai bên dốc đứng nhọn quắc dị thường. Mặt phía sau khe dực thì bị tô màu đen kịch. Còn những con thuyền, nếu so với hình người thì rõ là hơi quá cỡ một chút. Hai bên thân thuyền, chìa ra hàng mái chèo thẳng tầm tắp, Hết thuyền này đến thuyền khác, nối nhau đi vào vùng tâm tối vô cùng tận. Lại có một gian vẽ 18 tòa tháp lộn ngược, trên tay tường vật lớn bên cạnh mỗi tòa tháp ngược ấy đều có hình người có vẻ như là các tăng lữ có ngồi có nằm tư thế rất khác biệt lạc mà a la đoán đây chắc là phương thức tu hành khác nhau nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh này chắc một cường ba mới có thể hình dung rõ về pho tượng phật khổng lồ mà bọn họ đang ở bên trên pho tượng khổng lồ 18 cánh tay ba mặt ba đầu này thực ra chỉ có nửa phần trên nhô ra khỏi vách đá cúi đầu nhìn xuống chúng sinh Mười tám cánh tay cùng xòe ra như những chân nhện. Từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa tay trái và tay phải càng lúc càng lớn. Còn nửa phần thân dưới của tượng Phật chính là nơi bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đứng, thì chìm hẳn trong vách đá này thành một khối, tựa như có một đường đao khoét thành hình chữ liễu, xiên xiên vào trong. Lạc Ma A-la bề mẩn quan sát những bức tranh diễn tả cảnh tu hành, hai mắt lồi hẳn lên tựa hồ muốn gắt sâu tất cả những bức bích họa ấy vào trong đại não bọn họ cứ thế xem hết bích họa trong các gian thạch thất lạc mà allah vẫn còn chưa muốn dứt ra nhưng trác một cường ba thì không còn hứng thú nhiều với những tranh tượng này nữa mà chỉ muốn mau chóng lên cho hết những thang treo dựng đứng này rồi liên lạc được với đường mẫn và các người khác gã phải thúc chụp mãi ba người mới lần lượt leo lên cao dần. Chạy vòng dèo đến nỗi đầu dán mắt qua, mơ khinh và xóa rệt, đến được một gian thạch thất khổng lồ chưa từng thấy. Thiết bị chiếu sáng cô y dặn lên hết cỡ, cũng không nhìn thấy được đến trần Chính giữa gian phòng đá rộng mênh mông là một cột trụ hình vuông Bên trên, đỡ một quả cầu hình tròn, đường kính phải đến 50 mét. Nhìn xa, trông như viên Minh Châu Khảm trên tháp trượng. Cả hai bước vào thạch thất, lập tức thấy mình trở nên nhỏ bé. Trong này còn ẩm ướt hơn cả tất cả những chỗ khác. Nước thấm trên tường chảy ra thành dòng, động thành dũng lác đác dưới đất. Một con bộ câu trắng của xoa rệt dừng lại bên dưới quả cầu, dễ như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm. Mặc cho xoa rệt có dùng điện kích thích não bộ của nó thế nào, nó cũng không chịu bay lên. Xoa rệt lấy làm kỳ quái nói, chỗ này chắc là nguồn gốc của hơi ẩm xung quanh đây, phải không? Tạt ra quả cầu lớn này để làm gì chứ? Mơ Kinh kích động thốt lên. Tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đây chính là mặt trăng đó. Người ta đem một mặt trăng trên trời giấu vào bóng đêm. Duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến cho nó một lần nữa có được sức mạnh, mở ra tòa cung điện của người dũng sĩ. Y thầm nhẩm lại một lượt bài ca cổ của Đa Cát, cảm giác không thể sai đi đâu được nữa. Xóa rệt nhìn chăm chú rồi nói, Mặt trăng à? Mặt trăng này sao lại mất mô lòi lõm thế? Chẳng lẽ đám người này từ thời cổ đại đã quan sát được những dãy núi hình cung trên mặt trăng rồi à? Mơ khi nói, ai mà biết được trí tuệ của cổ nhân cao thấp thế nào, không phải chuyện hôm nay tôi và anh mới có thể ước đoán được. Giống như thứ thu hút côn trùng kia kìa. Chẳng phải anh luôn cho rằng đó là thủ đoạn điều khiển sinh vật mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra sao? Vậy mà người ta đã sử dụng từ cả ngàn năm trước rồi. Nói đoạn, y bước lại gần cục đá, chuẩn bị bám vào trèo lên. Đợi chút đá. Xóa đệt nói, chỗ này dường như có điều gì cổ quái. Này, anh nhìn xem con bồ câu kia, nó còn chống lại cả tín hiệu điện tử của tôi phát ra nữa. Mơ khiên cười khẩy Trong trách núi này có khoáng vật làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, chắc là tác dụng của từ trường mạnh, cũng có khả năng hệ thống điều khiển con bồ câu của anh bị nhiễu loạn Không chịu sự khống chế nữa, phải không? Đầu đó trên cái trụ đá này chắc chắn phải có chỗ để lắp con mắt bạc. Chúng ta chỉ cần tìm được nó mà lắp vào. Có lẽ là sẽ có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn sở hữu đó. soa rệt lấy ống nhòm nhìn đêm ra, điều chỉnh tiêu cự, rồi đưa lên quan sát quả cầu khổng lồ trong bóng tối. Lẩm bẩm. Không đúng. Đây không phải là tượng điêu khắc đá. Đây là đây là cái khỉ gì mà quấn lại vậy chứ ghét thật chỗ này quá tối chẳng thể nào nhìn rõ được quả cầu mà xóa rệt nhìn thấy giống như một búi nhờ lớn toàn là những dải dây quấn quanh quấn dọc chằng chịt hết tầng này đến tầng khác trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn ra những tầng lớp tách biệt ngoài ra còn có rất nhiều sợi thừng to hơn vươn ra cả bốn phương tám hướng đầu múc chìm sâu vào vách đá ở bốn phía xung quanh Mơ khiên nói, ở bên dưới tất nhiên là không nhìn rõ được rồi, chúng ta lên trên xem sao. Lỗ khóa để lắp con mắt bạc này cũng nhất định là ở chỗ nào đó trên trụ đá, chúng ta cùng lên thôi. rệt nhíu mày rồi cùng trèo lên theo Mơ khiên. Dù xung quanh trụ đá đều có nước rỉ ra, nhưng cứ cách chừng một hai mét, lại có khe hở có nước thấm ra, có thể nhét vừa ngón tay, thành thử trèo lên cao không hề khó khăn. Cứ trèo lên chừng 1-2 mét là Mơ khinh lại đảo một vòng quanh trụ đá quan sát, xem có chỗ lắp con mắt bạc vào hay không. Còn xóa rệt thì chỉ một lòng muốn tìm hiểu xem quả cầu khổng lồ rốt cuộc là cái thứ gì. Thấy nên chẳng mấy chốc y đã trèo đến chỗ cao nhất. Lên đến gần, xóa rệt mới phát hiện ra, trái cầu này không ngờ lại do một sợi chỉ nhỏ như râu ngô trong hang đá kia kết lại với nhau mà thành. Mấy chục sợi nhỏ quấn thành một bó dây, sau đó mấy chục bó dây ấy kết thành sợi như sợi thừng to bằng đầu ngón tay. Cuối cùng, mấy chục sợi như thế lại quấn với nhau thành một bó to như cánh tay người. Cả trái cầu này chính là các bó sợi quấn thành từng lớp từng lớp một, chẳng trách từ dưới nhìn lên trông y như một bó nhợ. Lại có vô số sợi thừng to bằng cánh tay người văng ra, lúc hẳn vào vách đá. Cả trái cầu này nhìn như nối liền với trụ đá, không có bất cứ khe hở nào ở giữa. xoa rệt dứt khoát bò luôn lên trái cầu, chỉ thấy bên trên cũng có vô số sợi thừng to chìm vào trần gian thạch thất, chắc chắn như thể mũi khoan thép đâm sâu vào đá tảng. xoa rệt lấy tay vỗ vỗ rồi bóp bóp vào khối cầu, cảm thấy cứng như bọng cây cổ thụ, lại gõ gõ thêm mấy lượt, cảm giác nó còn cứng hơn cả tưởng tượng của y. thầm đoán đau búa bình thường khó mà làm cho nó suy chuyển được cuối cùng y trầm ngâm lẩm bẩm đây rốt cuộc là cái gì là cái gì nhỉ trên cột đá ở độ cao cách mặt đất chừng bốn năm mét mơ khinh cũng đã tìm được vị trí lắp con mắt bạc đó là một cái hốc hình lục giác ở giữa có cái lỗ to bằng ống nước đang giống hệt một giòi nước không có van đóng chảy tràn trề lượng nước không hề ít mơ khinh trụ vững lấy con mắt bạc trong ba lô ra Dơ lên gần cái hốc so sánh ngắm nghĩa một lượt. Nếu đặt con mắt bạc vào đó, sẽ vừa hay là bịch kính lối nước chảy. Cả sáu múi của hình lục giác đều có rảnh, có thể xoay con mắt bạc chuyển động 180 độ, gắn chặt vào trong. Đặt con mắt bạc vào đây, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Mơ khiên cho rằng, cần làm rõ chuyện này trước, rồi mới đặt con mắt bạc được. Liên gọi xóa rệt xuống, chỉ tay vào cái hốc nói. Này! Anh xem này, nước ở đây rất là nhiều, nếu như đặt con mắt bạc vào sẽ bít kín lối thoát luôn. Kỳ lạ thật, nước ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Nếu ở trên đầu của chúng ta đúng là duy trị cầu cách, thì xung quanh đây không có dòng sông ngầm nào mới phải chứ. rệt nói, đây là nước ngầm ở mấy nghìn mét bên dưới, tích trong khe vực sâu không có thấy đáy này. Y liếc mắt nhìn Mơ Khiên, trong mắt toát lên vẻ kính sợ. Có vẻ như bọn họ đã lợi dụng hiện tượng bình thông nhau, dẫn nước từ độ sâu mấy nghìn mét dưới kia lên đây. Đám người này thật đúng là do người từ một nghìn năm trước làm ư. Mơ kiên nói, nhưng mà nước này có tác dụng chứ, ở đây chẳng có gì hết cả mà. Soa rệt nói, nguyên lý giống như trong địa cung Ahed, là để hình thành chủ sinh vật, lợi dụng bọn côn trùng kia để bảo vệ nơi này không bị con người quấy nhiễu. Nơi nào có nước thì mới có sự sống được. Nếu tôi đoán không lầm, bọn họ dùng nước để nuôi dưỡng vi sinh vật. Các vi sinh vật ấy chính là thức ăn của bọn bò cạp trắng. Có nước, lại có cả thức ăn. Thế nên bò cạp trắng ở đây mới sinh sôi nảy nở nhiều như vậy được. Mơ khiên nói, Vậy thì bịt kính cái đường thoát nước này sẽ xảy ra tình huống gì? Anh có dự đoán được không? Xóa rệt nghĩ về lát nói, Nước? Lẽ nào là y ngẩng đầu lên nhìn trái cầu? Lẽ nào là lợi dụng áp lực nước tăng dần để phần bên trong quả cầu phía bên trên kia tách bung ra? Còn thứ mà chúng ta tìm thì đặt ở bên trong quả cầu này. À, có lẽ đúng là như vậy rồi. Chắc anh biết hiệu ứng vỏ trứng phải không nhỉ? Từ bên trong vỏ trứng mổ ra thì tách vỏ trứng rất dễ dàng. Còn nếu dùng lực từ bên ngoài thì vỏ trứng lại rất cứng chắc. Đây là một đặc tính hình thành ở các loài sinh vật đẻ trứng. Trong quá trình tiêu hóa, bảo vệ đời sau sinh trưởng trong trứng của chúng, có thể dễ dàng phá vỏ để mà chui ra. Đồng thời cũng không dễ dàng bị sinh vật ngoại lai tấn công. Lẽ nào đám người cổ đại này lại vận dụng nguyên lý này chứ? Mơ Kinh cười khổ nói, Đây, đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư ghi sinh vật ống si phong hiệu ứng vỏ trứng Trời, thật không thể nào tin nổi vậy giờ tôi nhét con mắt bạc này vào đi nha So rệt gật gật đầu cả hai đều nhìn trông chọc vào tay của mơ khinh nhìn bàn tay đưa con mắt bạc to tướng vào lỗ xoay chuyển nhích động con mắt bịch kính lối nước chảy ra sau một thời gian Chìm vào trạng thái tĩnh lặng dài dằng dặc không có bất cứ âm thanh gì đợi chờ Chờ đợi. Bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn đang tiến lên trong thông đạo bên dưới. Đột nhiên Lạc Ma A La dừng bước, đứng yên trong thông đạo. Trác Mộc Cường Ba đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đại sư đã hất tay ra hiệu cho gã chú ý lắng nghe. Đa Cát và Trác Mộc Cường Ba thấy thế cũng dừng lại. Cuối cùng hai người họ cũng cảm nhận được những chấn động hết sức khẽ khàng, khó mà phát giác. Trong lúc ấy, mấy người giáo sư phương tân đã rời khỏi cung điện ba tầng lầu gác đi vào đường hầm dốc sâu xuống vết núi lối rẽ chằng chịt bên trong khiến chưa đi được mấy chốc đầu óc đã chìm vào cảm giác mơ hồ mê hoặc lần theo dấu vết của bọn mơ khinh để lại họ tới được gian thạch thất có lũ bò cặp trắng có điều giáo sư phương tân và những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng vô số bò cặp trắng đang chen chúc tranh nhau chui vào các lỗ nhỏ trên tường rất nhiều con bị hất xuống đất nhưng lại nhảy bật lên, cố dẫm lên thân thể của đồng loại để chui vào những cái lỗ nhỏ xíu ấy. Ra giữa gian thật thất, họ phát hiện ra ba cái xác chết đau đớn, dặn dẹo, bị hút sạch máu thịt, chỉ còn trơ lại cái lớp da bọc xương. Nhìn ba lô đeo trên lưng có thể nhận ra được thân phận lính đánh thuê của bọn chúng. Thế nhưng, rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho bọn bò cặp trắng hung tàn độc ác kia quảng hốt bỏ chạy như vậy? Giáo sư Vương Tân cẩn thận quan sát. Thấy các dụng nước dưới sàn nhà gợn lên những làn sóng nhẹ lăn tăn khẽ rung động như sóng vi ba vậy. Bà Tàng lại hướng ánh mắt về những sợi rễ cây đã trở nên mềm mại trên vách tượng. Những sợi mảnh vốn khô khóc vào đến đây đã biến thành to như cái đầu ngón tay, mềm mềm, dinh dính. Dường như anh ta cảm giác có chút quen thuộc, nhưng thứ gì đã ra lệnh cho ký ức không chịu quay về. Bà Tàng đứng đó ngẩn ngơ thầm nhũ tại sao toàn thân mình đều đang run rẩy đây rốt cuộc là thứ gì trước đây có phải mình đã nhìn thấy nó không tại sao không thể nhớ nổi chứ thời gian trôi qua chậm một cách dị thường tựa như ngưng động lại trong trạng thái đặc quánh mơ khinh và xoa rệt lặng lẽ đợi chờ kỳ tích xảy ra toàn bộ tinh thần đều tập trung cả vào búi tròn khổng lồ trên đỉnh đầu không biết bao lâu sau bỗng nghe Xì một tiếng khẽ khàng, như tiếng xì hơi các lò cao áp cỡ lớn phát ra đúng vào khoảnh khắc bật mở. Mơ khiên và xóa rệt đều giật thoát mình. Mở rồi, sắp mở ra rồi. Thế nhưng kế tiếp đó, cái cột đá bọn y đang bám vào, bỗng rung lên bần bật. Cả mơ khiên và xóa rệt đều cảm giác thấy đầu ngón tay của mình đang rung dữ dội, rung đến nỗi ngón tay tê rần rần, gần như mất hết cảm giác. Thế nào vậy? Chuyện là thế nào đấy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Mật hình hỏi Sò Rệt. Sò Rệt lắc đầu. Không biết nữa, nếu tiếp tục chấn động thế này, thì chúng ta không bám được trên trụ đá nữa đâu. chi bằng xuống dưới đợi thì hơn. Từ độ cao này mà ngã xuống, không phải là chuyện đùa ở đâu. Hai người liền mau chóng, trượt xuống trụ đá. Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác rung nhẹ nhẹ. Xuống đến chân trụ đá, Sò Rệt bỗng chợt thấy có gì đó nhích động. Đúng thế, tựa như là có một sinh mệnh mới đang bắt đầu nhích động. Có quy lực, từng từng nhịp một, như thể trái tim đập bơm máu đi khắp cơ thể. Sòa rệt giật mình kinh hãi, loạn choạng lùi hai bước, vừa ngước lên liền thấy ánh mắt chờ đợi của Mơ Kỳ. Thế nào rồi? Đã mở ra chưa? Sòa rệt nói, tôi, tôi làm sao biết được, nhưng mà cảm giác này, cùng mẹ hay nó, là cái quái gì vậy? ngẩng đầu nhìn lên, khối cầu đường kính chừng 50m kia không ngờ đã co rút một cách rõ rệt, thu nhỏ lại thành hình cầu đường kính chỉ còn 3-40m, và vẫn còn tiếp tục nén nhỏ lại nữa. Xoa rệt biết rõ phần vỏ ngoài hình dạng như bó thừng cuộn của khối cầu ấy cứng rắn kiên cố thế nào. Là sức mạnh gì mà khiến được khối cầu ấy rút nhỏ lại như vậy? Y trầm ngâm suy nghĩ mãi, lẽ nào lại là nước? Chỉ cần một giọt nước, liền tỉnh lại từ sau giấc ngủ nghìn năm, tựa hồ như một sinh vật đói khát sau nghìn năm nhẫn nại đợi chờ. Lại một lần nữa, nếm được mùi vị máu tanh. Khối cầu khổng lồ ấy bạo phát ra lực hút kinh người, mạnh đến nỗi khiến cho trái cầu đặc ruột, co rút lại chỉ còn một nửa. Nó muốn hút nước từ mấy nghìn mét sâu bên dưới vào bên trong mình. Sức mạnh đã tích tụ đủ đầy. Chỉ còn chờ đợi một đoàn công kích cuối cùng. Một tiếng kèn vang lên. Dường như có vật kim loại nào đó bị tách ra. Cả mơ Khinh lẫn xóa rệt. Đều cảm thấy rất rõ ràng. Một thông đạo ở đâu đó đã được mở thông. Đồng thời có thứ gì đang từ dưới đất. ùng ùng trào lên vậy. Bọn y đâu hề hay biết. Dưới dược sâu mấy nghìn mét kia. Ở nơi tất thể mọi người đều không nhìn thấy. Có mấy chiếc bánh xe nước bằng sắt trắng vật liệu chống gỉ đã được thả xuống nước một cách chậm rãi mà trầm ổn nhờ sức của hệ thống máy móc dòng nước xoáy mạnh mẽ khiến cho những cổ máy từ ngàn năm trước từ từ chuyển động bơm càng nhiều nước hơn lên phía trên cao mơ khiên dơ ống nhòm lên không ngừng điều chỉnh tiêu cự cuốn cuồng nói hình như hình như không mở ra được liệu có lầm không vậy hay là chỗ nào khác mở ra rồi xoa rệt suy nghĩ đâm chiêu y cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này nhưng cả y lẫn mơ khinh đều biết rằng đích thực là đã có thứ gì đó được mở ra đang nghĩ ngợi đột nhiên đám thừng bệnh thành khối cầu kia lại phình to ra như quả bong bóng thổi căng lên vậy chẳng mấy chốc đã đạt đến kích thước ban đầu rồi lại tiếp tục phình to hơn nữa càng lúc càng lớn hơn hai người đứng bên dưới Cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, như thể quả cầu khổng lồ kia muốn chực rơi khỏi trụ đá đỡ bên dưới vậy. Khối cầu nhanh chóng phình to gấp đôi kích cỡ ban đầu. Hai người đứng bên dưới, không cần dùng đến ống nhòm cũng có thể nhìn thấy nó rất rõ. Những sợi như sợi thần bệnh rõ ràng là to hơn, mềm hơn, một phần bắt đầu từ từ nhu động. Cả khối cầu giống như một sinh vật ngoài hành tinh, không biết gọi tên như thế nào do vô số ống tròn vặn vẹo quấn chằng chịt lại với nhau mỗi ống lại dường như có sự sống của riêng mình chen chúc nhau tranh giành nhau muốn thoát ra khỏi sự bức bách trong khối cầu ấy bọn y đều là hạng kiến thức quảng bá nguyên thâm nhưng xưa nay cũng chưa từng trông thấy sự việc gì khủng khiếp đến như vậy cả cứ như vừa mới đánh thức một con thú khổng lồ trỗi dậy con thú này dài đến hơn 100 trăm mét thân cuộn lại thành một khối cầu Lại có vô số xúc tu vươn ra cả bốn phương tám hướng Khóe mắt của Mơ Kinh giật giật Cả đứng nắp sau lưng của xoa rệt theo bản năng Thân sắc thì hết sức khó coi Cất tiếng hỏi xoa rệt Đây, đây là thứ gì vậy? Khối cầu này rốt cuộc là thứ gì đấy chứ? Xoa rệt cũng không khá hơn Mơ Kinh là mấy, Hai chân dằn mạnh xuống đất Như thể mọc rễ ở đó vậy Muốn nhấc lên thì cũng không được ngắn sức hồi tưởng lại tất cả các tình tiết nhỏ nhặt nhất và những thứ mà y từng nhìn thấy chạy lướt qua trong óc như một đoạn phim tua ngược. Họ giấu một mặt trăng trên trời vào bóng tối, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó khôi phục lại được sức mạnh, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Đây là lời của Đa Cát. Ở môi trường ẩm ướt, đám sợi dẻo mà mỏng mảnh như râu ngô kia, Lại nở ra to mềm nhung nhúc như sâu thịt Khắp nơi đâu cũng là những cơ quan chưa được khởi động Những xác chết bị quấn chặt Khi ghép nối những đầu mối hoàn toàn không thể lý giải ấy lại với nhau rệt lập tức hiểu ra bọn Y vừa làm điều gì Y kêu lên Cho chết thật Đây là tổng cơ quan mở ra cung điện của người dũng sĩ Chính là mở ra tất cả các cơ quan trong hang động này đấy Mơ Kinh giờ mới hiểu ra Hắn giận dữ gầm lên chó má, cái thằng lùng ấy Lại dám lừa cả ta Xóa rệt nói nhanh Còn đợi cái gì nữa Mau lấy con mắt bạc đó ra đi Ngăn không cho đám cơ quan này khởi động nhánh lên Nhưng tất cả đều đã muộn Từ các khe hở trên trụ đá ấy Đã thò ra vô số lưỡi cưa tròn Liên tục xoay tròn xung quanh trụ đá Theo những hướng khác nhau Leo lên đó Đã trở thành việc không thể thực hiện được khối cầu đã trở nên mềm nhũn, biến thành hình bán cầu phủ lên trụ đá như một miếng bọt biển, thể tích lớn hơn lúc ban đầu khoảng hai lần rưỡi. Sở dĩ chưa rơi xuống là vì vẫn còn vô số sợi xúc tu đâm ngập sâu vào trong danh đá. Khối bán cầu dạng như bọt biển ấy bắt đầu co rút một cách có quy luật, hệt như là trái tim đang đập dày. Mỗi lần co rút lại đẩy nước ngập vào những thông đạo tua tủa những sợi mảnh như râu ngô kia, toàn bộ các thông đạo. Trong khoảnh khắc ấy, bức tượng Phật khổng lồ cao canh nghìn mét với sức nước làm động năng nhờ vô số bánh răng và các kết cấu dẫn động đã sống dậy. Xoa rệt sợ hãi, nhìn những xúc tu như sâu thịt hút đủ nước mà sinh trưởng điên cuồng đang dần dần lấp kín cả gian thạch thất lớn. Bản năng thôi thúc, cuối cùng y cũng khôi phục được chút thần trí rồi kéo giật mơ khiên một cái, lớn tiếng quát. Chạy mau lối thông mà bị bít mất thì không chạy đi đâu được đâu mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tần vừa giao chiến với bốn năm tên lính đánh thuê cầm cự dàn co vừa đánh vừa rút. Ba Tàng đột nhiên phát hiện ra những sợi mảnh trên tường hơi nhúc nhích, liền lấy ngón tay khều một đoạn vật thể dạng như sợi thừng mềm mại ấy lên. tức khắc cảm giác rõ ràng chúng đang đập một cách có quy luật nhịp nhàng, chẳng khác gì mạch máu trong cơ thể người. vật thể như sợi dây leo khô cằn trên tay của Ba Tàng dần khôi phục sự sống quẩn lấy ngón tay của anh ta đồng thời thích chặt lại hai mắt của ba tang lồi hẳn ra thành hình cầu một cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận sâu thẳm trong lòng khiến cho anh ta hét lên như xé họng rồi giật sợi thừng ấy ném xuống đất nổ súng bắn điên cuồng đạn bay tùng tóe sợi dây bị bắn trúng giải ra be bé bét nhũ tường những người còn lại thấy ba tang đột nhiên nổi khùng cũng kinh hoàng cuốn cuồng cả lên Bà Tàng bắn hết một băng đạn Trương Lập và Nhạc Dương liền chia nhau xông lên, giữ chặt anh ta, quát hỏi. "Đây, anh, anh đang làm cái gì thế? Bà Tàng, sao anh làm thế? Mau tỉnh táo lại nào. Bà Tàng đã khôi phục lại thần trí, đột nhiên kêu lên. Tôi, tôi nhớ ra rồi. Ở nơi đó, chính là ở nơi đó, chính là bọn chúng. Chúng giống như rễ cây cổ thụ, vừa cứng, vừa dai. Chỉ cần gặp nước là liền sống vậy như rắn. Bọn chúng có thể quấn chặt, có thể quấn chặt tất cả mọi thứ. Đừng nói là có người. Đến cả cây đại thụ cao trăm mét cũng bị chúng thắt cho gãy lìa đấy. Nào, chạy, chạy, chạy mau. Bằng không tất cả sẽ chết trong nháy mắt đây. Sáu người, dội dàng tìm đường, cố gắng tránh xa đám xúc tu đang phình to lên với tốc độ chóng mặt kìa. Đi qua một chỗ vách đá, liền thấy một tên lính đánh thuê bị cố định trên tượng. Những sợi xúc tu mềm mại ấy thắt vào cổ hắn. Cả gương mặt bị thích cho biến thành màu tím tái, đồng thời vẫn còn có vô số xúc tu đang dương dần về phía hắn, mềm mại, ve vuốt quấn xung quanh. Dường như hắn muốn nhấc tay lên tự cứu mình, nhưng cánh tay lại bị rất nhiều xúc tu giữ chặt. Cả vách đá như biến thành một khối bọt biển khổng lồ, bọc kính tên lính đánh thuê vào bên trong, rồi chúng lại dung dãy dương ra những hướng khác. Tất cả các thông đạo trong hang động khổng lồ đều sống dậy như thể bọn chúng muốn thanh tẩy phần bên trong mình trên quy mô lớn thanh trừ tất cả các cặn bã các loại ký sinh trùng bên trong hang động đi không để lại bất cứ thứ gì sống sót nhìn tên lính đánh thuê đang dần biến mất trong đám xúc tu nhu động nhung nhúc lữ cái nam đột nhiên hạ lệnh dừng lại không thể đi tiếp được nữa bọn nhạc dương xúm lại xung quanh cô lữ cái nam nói từ lúc vào đây chúng ta đã đi được bao lâu rồi Cả hang động toàn là những xúc tu thế này. Nhìn tốc độ bành trướng của chúng, nếu giờ quay lại, chắc chắn là không thể tránh được. Chúng ta buộc phải tiến lên thôi. Trương Lập lo lắng nói, Nhưng mà phía trước có có biết đường lối ra sao đâu? Lữ Kinh Nam đáp, Đám người vừa nổ xuống với chúng ta lúc nãy đâu rồi? Nhạc Dương đáp, Bọn chúng chạy sang hang động thứ hai, liền không thấy đâu nữa. Lữ Kinh Nam nói, Đi, theo chân bọn chúng. Đồng đội mất mạng mà vẫn còn dám tiến vào bên trong. Nhất định là chúng đã phát hiện ra điều gì đó. Trong hang động tăm tối, dòng qua hai lối ngoặt, thông đạo phía trước bỗng trở nên rộng rãi hẳn, luồng sáng đèn pha không ngờ cũng không chiếu hết được. Nhạc Dương mừng rỡ thốt lên. Chúng ta đã thoát rồi. Những chỗ ánh sáng chiếu tới đã không còn thấy đám thân rễ chằng chịt ấy nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tường có lối cửa thông họ vừa chạy ra được vẽ thành một bức tượng bán thân đại quy đức kim cương khổng lồ cửa ra chính là cái miệng đang há lớn của cái đầu ở giữa trong chính cái đầu của ngài bên trong đã bị đám dây leo nhung nhúc kia bít kín đây là một hành lang dài hình chữ nhật cũng giống như chính điện ở bên ngoài chất đầy xương người chết hai bên tường nhuộm màu đỏ sẫm điển hình của kiến trúc tây tạng vẽ chi chít bức họa tình trạng không được tốt lắm Có nhiều chỗ bị tróc lả tả, còn cả những vết máu khô rải rác nữa. Giáo sư Vương Tân vội lấy máy tính sách tay ra. Lữ Kinh Nam bảo ba Tàng và Trương Lập phụ trách cảnh giới, còn Nhạc Dương và Đường Mẫn phụ trách chiếu sáng. Ngón tay của cô lần trên bức tranh tìm kiếm vị trí hiện tại của họ. Đây, tượng Phật khổng lồ 18 tay nâng đảo quyền không tự. Còn đây là đầu Phật, chúng ta tiến vào từ chỗ này đây là đại điện sau cánh cửa khổng lồ, đây là thông đạo trong hang động, còn còn đây là trái tim của tượng Phật khổng lồ, cơ quan được khởi động ở đây. Chúng ta vẫn đang ở trên thân pho tượng vĩ đại này, giờ đã ra khỏi chỗ sau gáy, không sai đâu. giữa sau gáy tượng Phật và dách đá có một hành lang dài nối liền, đây chính là chỗ chúng ta đang đứng. còn cái gì đấy nhỉ? Lữ Kinh Nam nhìn hình vẽ vô số bát đĩa xếp chồng lên nhau trong bức bích họa rồi bỏ qua luôn thấy phía sau là tám cánh sen bên trong có phật tượng ngự cô lập tức khẳng định nơi chúng ta cần đến là ở chỗ này thứ chúng ta muốn tìm lần này chắc chắn là ở đây rồi giáo sư phương tân đã ghi lại hết chưa thôi chúng ta đi thôi sau khi phát hiện cả hang động toàn là những xúc tu với tốc độ bành trướng đáng sợ Lợi cây nam ra lệnh đi theo hướng của giống người mơ khiên vừa thoát ra. Đó là một hang động tương đối rộng và không thấy đám thân rễ chằn chịt ấy nữa. Cả bọn theo hành lang dài tiến lên. Giáo sư Phương Tân mở máy tính tìm đường. Đi hết hành lang, bọn họ xuống dưới ở đoạn mặt thứ hai tiến vào một gian đại điện có 18 cây trụ đá rất lớn chống đỡ. Bên trong có vẻ tương đối sạch sẽ. Đám xương cốt bên dưới lộ ra đường theo hai hướng dọc ngang. Nhưng hiện tượng này lại khiến cho họ cảnh giác, đặc biệt là mặt sàn gian đại điện này lại dùng kết cấu gạch lát, loại kết cấu dễ dàng bố trí cơ quan nhất. Lữ Kinh Nam ngước nhìn lên trên, đèn pha không chiếu được đến trần, chỉ thấy một vùng tối đen mù mịt, mang đến cho người ta cảm giác thần bí mà căng thẳng lạ thường. Cô cất tiếng hỏi: "Giờ chúng ta đang ở đâu vậy?" Giáo sư Phương Tần vừa máy tính lên chỉ cho cô xem, Nhìn kiểu dáng kết cấu trong bản đồ kiến trúc, Lữ Kính Nam nói: "Đây là thập tướng tự tại điện. Theo những gì hiển thị trên bản đồ kiến trúc, qua thập tướng tự đại điện là đến quần thể kiến trúc kỳ quái, kết cấu dạng bát đĩa xếp chồng lên nhau. Còn mạn Đà La tám cánh thì ở phía bên kia của kiến trúc ấy." Đúng lúc này, Nhạc Dương chợt lên tiếng: "Giáo quan có cái địch ấy." Lữ Kính Nam chau mày: Nhạc Dương lại nói, lúc nãy chúng không tìm được đường trong hành lang, giờ thì bắt kịp chúng ta rồi. Giáo sư Vân Tân hỏi, có bao nhiêu người vậy? Nhạc Dương áp tay vào dách tường đáp, không rõ nữa, nghe tiếng bước chân thì không ít đâu đấy. Lữ Kinh Nam nói, chúng ta không thể khẳng định dưới lớp gạch lát này có cơ quan gì không. Con đường giữa đám xương cốt chất chồng kia rất có khả năng là do thứ gì đó rất lớn quét dạt ra đi sát vào tường nào. Trên tường toàn là bích họa, sau lưng họ là những hình vẽ tượng Phật xếp thành hàng lối hết sức chỉnh tề ngay ngắn. Trên dưới đều có ba hàng tượng Phật nhỏ, ở giữa là đại Phật tôn. Giữa các hình đại Phật tôn lại có hình vẽ tượng Phật nhỏ, gây cho người ta có cảm giác dày đặc cả gió cũng không lọt qua được. Hoặc qua góc gian đại điện đi tiếp về phía trước, trong bích họa trên bức tường phía trái của họ xuất hiện vô số kỵ sĩ cởi ngựa tập trận vô số binh sĩ mặc giáp trụ tay cầm thuẫn bài và binh khí xếp thành các loại trận thế nhìn những bức quà này giáo sư phương tân chỉ hận mình không thể thu hết tất cả vào máy tính sách tay đem về mà từ từ nghiên cứu nhưng ông cũng biết giờ bọn họ không đủ thời gian và cả tinh lực để làm những việc này kẻ địch đã ở sát phía sau lưng rồi nhạc dương lẩm bẩm một mình Ủa, sao tôi tôi có cảm giác ba lô đằng nắng giấy khi họ sang đến điện trước dát tường là một khung vuông có đường vân kỳ quái quằn mèo những đoạn phạn văn bên trong khung vuông ấy ghép lại thành các hình vẽ quái dị lữ kinh nam biết đây chính là đồ án thập tướng tự tại nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ gì đã nghe nhạc giường thấp giọng nói con đường này cũng đã được dọn dẹp qua rồi nấy a à một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau dẫn tới lữ cái nam điềm tĩnh nói bọn chúng đã giẫm phải cơ quan rồi tiếp theo nhạc dương nói tiếng kêu thảm thiết ấy vọng theo đường parabol hình như có kẻ nào bị hất văng lên thì phải đó có thể là cơ quan như thế nào vậy trương lập chợt ngẩng mặt lên trong vùng tối đen trên đầu nói ở trên cao đấy lữ cái nam vội quát nằm xuống cô nằm phủ phục xuống đất đột nhiên sờ thấy những vết xước rất mảnh trên sàn lại cung quít nói nhấn lên mau áp sát vào trụ đá đi không được để lộ mình trên con đường này đấy kể đó cô lăn mấy vòng liền sang bên cạnh áp người cạnh trụ đá nhưng cô cũng tức khắc cảm nhận được lăn lộn như vậy khá tốn sức lực cảm giác của nhạc dương không hề sai chút nào giáo sư phương tân đeo máy tính sau lưng vốn đã không tiện lăn lộn như thế lúc này lại càng có cảm giác như có người ra sức kéo mình lại nghe tiếng động từ xa lại gần mà không kịp né tránh đúng lúc then chốt ngàn cân treo sợi tóc ấy đường mẫn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm bỗng kéo giật giáo sư phương tân một cái một giật to tướng đen ngòm trượt sát qua bên cạnh thân thể của ông giáo sư phương tân nhìn thấy rất rõ ràng đó là một khối cầu đen đường kính khoảng chừng 2 mét lởm chởm toàn là gai nhọn quắc gắn với một sợi xích sắt lớn Dù dù dù, đung đưa từ bên này sang bên kia giang đại điện. Trong khoảnh khắc, cả giang đại điện đâu đâu cũng thấy những khối cầu khổng lồ gắn đầy gai nhọn màu đen đung đưa qua lại, phát ra âm thanh chói tai. Trương Lập thốt lên. Con lắc trùy đấy! Anh chàng biết rõ, con lắc trùy là một loại cơ quan đơn giản mà cổ nhân thường hay sử dụng nhất. Dùng dây thừng hoặc là xích sắt gắn với khối đá hoặc vật thể bằng sắt lớn cố định ở chỗ cao. Chỉ cần có người chạm phải cơ quan, chúng sẽ đung đưa qua lại trên tuyến đường cố định, sức mạnh như ngàn cân sập xuống, người bình thường khó mà kịp phản ứng khi bị đập trúng. Chẳng những thế, trọng lượng khổng lồ kia cũng có thể đảm bảo rằng tỷ lệ sống sót của người bị đập chắc chắn vô cùng thấp. Huống hồ chùy sắt ở đây còn gắn cả những mũi gai nhọn nữa. Trương Lập an ủi mọi người. Không sao đâu, tuy rằng con lắc chùy này uy lực rất lớn, Nhưng mà nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Một thời gian sau, cả tốc độ lẫn biên độ dao động đều thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ tự dừng lại hết cả. Lúc ấy thì an toàn rồi. Đúng lúc ấy, Nhạc Dương phát hiện ra mảnh sắt có ký hiệu anh cho vào túi khi nãy đã tự rơi ra ngoài, chậm chậm nhích động trên mặt đất. Nhạc Dương ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, chỉ thấy mảnh sắt càng dịch chuyển lại càng nhanh. Đột nhiên, dù một tiếng, Tựa như bị thứ gì đó hút đi. Ngay sau đó là quả cầu đen ngòm đu qua, mạnh sắc đã biến mất tâm mất tích. Sắc nam châm à? Ôi, khốn thật! Chẳng trách tại sao tôi thấy ba lô nặng hơn hẳn. Giữa con đường này có nam châm đấy. Nhạc Dương sực hiểu ra thốt lên. Trong ba lô của họ có rất nhiều vũ khí bằng sắt thép bị nam châm hút vào, không nặng thì mới lạ. Nam châm à? Bọn họ dùng sắt nam châm làm gì chứ? Giáo sư Phương Tân thắc mắc. Trương Lập đã hiểu ra, khó nhọc nói. Tôi hiểu rồi. Không phải sắt nam châm, mà là đá nam châm. Dưới sàn nhà là đá nam châm, khối cầu đung đưa kia cũng là đá nam châm. Chúng cùng cực với nhau, mỗi khi khối cầu nam châm gắn gai nhọn lướt qua mặt đất, sàn nhà sẽ cung cấp lực đẩy nó lên đến độ cao của lần rơi xuống đầu tiên. Cứ thế, nó không bao giờ dừng lại đấy. Nhạc Dương phản bác Không thể nào thế được Năng lượng nhất định sẽ bị tiêu hao chứ Nếu như nói như anh Chẳng phải đã thành động cơ vĩnh cửu rồi à Trường Lập lắc đầu Không Cậu không hiểu rồi Sau khi nghe Đại sư a La nhắc đến loại cơ quan này Tôi đã dành riêng thời gian để đi tìm đáp án Trên trần của gian đại điện này Chắc là còn có hai khối đá 500 nữa Trái giấu với con Lắc Quỳ Mỗi khi con Lắc Quỳ lên đến điểm cao nhất chúng sẽ sinh ra lực hút quả chùy còn lại góp thêm một phần giúp nó trở về vị trí ban đầu những con lắc này ban đầu cũng chính là bị chúng hút vào mà cố định trên không trung giữa con lắc và khối đá nam châm lại có một phiến đá dày hoặc là thứ gì đó có thể làm giảm sức hút của nam châm với con lắc thứ này lại do một cơ quan khác điều khiển với tần suất mở ra đóng vào của phiến đá và tần suất dao động của con lắc chùy là như nhau lữ kinh nam nói Giờ thảo luận những chuyện này cũng chẳng có ích gì. con nghĩ được cách nào rời khỏi đây không hả? Trương Lập lắc đầu nói, Vô dụng thôi giáo quan, Cô nhìn những con lắc chùy này mà xem, quỹ đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác. Ở giữa tuyệt đối không có khe hở nào cho người lách qua được. Hơn nữa trong bóng tối mịt mùng này, Đến cả con lắc chùy ở đâu cô cũng không thấy nữa. Lữ Kinh Nam nói, Chẳng lẽ chúng ta bị dây khốn ở đây à? trương lập đành nói với giọng đầy cam chịu chỉ e là phải thế thật có điều kẻ địch của chúng ta cũng bị giam hãm ở đây rồi lữ Kinh nam lắc đầu chúng ta cần phải ra khỏi đây mới được lúc này đường mẫn chợt lên tiếng tôi tôi có cách này cách gì đường mẫn nói cơ quan này không thể đung đưa như thế mãi được nếu nói đây cũng là một cách để cổ nhân tu luyện vậy thì sau khi vượt qua những cô lắc chùi này Chắc chắn là có cách để đóng nó lại. Với vị trí hiện nay của chúng ta, con lắc không thể đung đưa tới được. Giữa mặt sàn và con lắc trùy, vẫn còn một khe hẹp nhất định. Chỉ cần thân hình nhỏ, đủ nhỏ bé là... Không được. Tôi không để cho cô mạo hiểm như thế được. lữ kinh nam không đợi cho Đường Mẫn nói hết lời, đã biết cô muốn làm gì rồi. Phải đấy, cô Mẫn Mẫn à. Trương Lập cũng lên tiếng. Mặc dù giữa con lắc chùi và mặt đất có khe hở, nhưng mà bên trên nó còn gắn rất nhiều gai nhọn đấy nha. Mà trên gai ấy, ai biết được là có độc hay không? Cô phải biết ở đây với cánh cửa sinh mệnh là cùng một mối mà ra. Những người đã chế tạo ra các cơ quan này, đồng thời cũng rất rành sử dụng cổ độc. Nếu chúng ta suy đoán theo chiều hướng xấu nhất, bị xước một cái, chỉ e hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại. Ngộ nhỡ cô gặp phải chuyện gì? Cường ba thiếu gia hỏi đến Cô bảo chúng tôi phải làm thế nào đây? Vừa nhắc đến chắc một cường ba Ánh mắt của đường mẫn ngược lại còn quyết liệt hơn Cô kiên định nói Nhưng mà chúng ta cần phải ra khỏi đây mà Tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất Nếu cả tôi cũng không thể đi qua được Vậy thì mọi người lại càng không thể được rồi Chẳng phải thế hay sao chứ? Nhưng mà Không nhân nhị gì cả, chúng ta rời khỏi đây sớm chút nào, nói không chừng lại được gặp anh cường ba sớm chút ấy đấy. Cô đang nghẽn miệng mỉm cười, nhưng lại khiến cho người ta nhìn mà rầu nấu ruột. Mấy phút sau, đường mẫn đã tháo bỏ tất cả các trang thiết bị không cần thiết áp sát người vào mép của trụ đá, nằm rạp xuống, bò lên phía trước. Mỗi lần con lắc chùy lướt qua người cô, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, toát cả mồ hôi lạnh thai phải đến lúc nó văng qua rồi đường mẫn bình yên vô sự mọi người mới thở phào nhẹ nhõm ánh đèn pha của đường mẫn khuất dần phía trước lữ kính nam liền sắp xếp lại chiến thuật chiến lược nghe đây một con lắc chùi ngưng lại chúng ta phải rời khỏi gian đại điện này với tốc độ nhanh nhất có thể tìm mẫn mẫn trước tiên ba tang nhạc dương hai người phụ trách chặn đánh kẻ địch tôi và trương lập yểm hộ hai cánh giáo sư vương tân dẫn đường cho cả nhóm nha. nhạc dương chợt hỏi vậy còn ba lô của đường mẫn thì ai cầm vác mấy chục cân đồ kim loại chài trên sàn đá nam châm trọng lượng ắt tăng lên một phần đáng kể lữ cái nam nói hỏi hay lắm cậu phụ trách luôn đi nhạc dương cứng mồm cứng lưỡi hồi lâu cũng không thốt được nên lời chốc lát sau tiếng dù dù của con lắc chùi trên không trung đã ngừng lại lữ cái nam vội nói Hành động đi! Nhạc Dương đeo ba lô trên lưng, tay xách theo ba lô của đường mẫn, không thể không dẫn hết sức vào chân. Đột nhiên thấy cánh tay nhẹ bẩn, chỉ thấy ba tang đã giật cái ba lô của đường mẫn quát luôn lên dài, gương mặt lạnh lùng vô cảm, tiếp tục bước đi. Nhạc Dương lý nhí nói, Cảm ơn nha! Nhạc Dương, nhìn thấy cái gì đấy? Cậu tục lại rồi à? Lữ Kinh Nam giận dữ gắt. Nhạc Dương đang định đuổi theo mọi người, Nhưng một bóng người lướt qua từ trong bóng tối lại khiến cho anh ngẩn đờ ra. Cái bóng lưng ấy khiến cho anh không dám tin vào mắt của mình. Nhạc Dương! Giọng của lữ cái Nam tùy thấp, nhưng ngữ điệu đã hết sức nghiêm khắc. Trương Lập chọc chọc vào người của Nhạc Dương gọi. Nhạc Dương! Ngẩn tò te ra cái gì vậy? Nhưng ý thức của Nhạc Dương đã chìm ngập và hỗn loạn, căn phòng nhuốm đầy máu tanh, những thi thể nát bấy bè bét. Từng cánh tượng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Anh gầm lên như muốn bùng nổ. Trần vắng Kiết, Bà Tàng đột nhiên thụi mạnh cho Nhạc Dương một quả. Cơn đau khiến cho anh giật mình tỉnh khỏi ảo giác. Chỉ nghe Trương Lập đang kinh quản thốt lên. Cậu làm cái gì vậy? Sẽ dẫn bọn địch tới đây mất. Quả nhiên tiếng hét của Nhạc Dương đã được đổi lại bằng một loạt tiếng súng trong bóng tối. Đạn bắn vào trụ đá qua lửa tung tóe. Nhạc Dương dội phục người thấp xuống Luôn miệng xin lỗi rối rít Xin lỗi, xin lỗi Lữ Kinh Nam nói Đợi lát nữa sẽ nói chuyện với cậu Ai Giáo sư Vân Tân dội lên tiếng Mẫn Mẫn đấy, Mẫn Mẫn Cháu phát hiện ra cơ quan ở đâu vậy Trương Lập nói Mai mà có cô ấy, cô Mẫn Mẫn à Lữ cái Nam cũng hỏi Có ai bị thương không Đương Mẫn nói Cháu không sao Cái cơ quan ấy không phải cháu đóng lại đâu. Cháu đang ở giữa chừng thì những con lắc trùy đó đột nhiên ngưng lại nên cháu quay lại luôn. Lữ Kinh Nam nói Có kẻ địch. Phải cẩn thận. Đừng có để chúng bao giây đấy. Một tiếng keng vang lên. Lại một viên đạn nữa sượt qua trụ đá. Ba tàng liền dương súng phản kích. Hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến. Lúc này, ba người bọn Trắc Mộc Đường Ba đang đi trong thông đạo hình ống chia thành từng khúc, từng khúc một. Đoạn thông đạo này hệt như bên trong sâu kẹo táo ngào đường vậy. Cứ hai ba bước lại phải qua một cái gờ. Những cái gờ này chẳng phải là thứ gì khác, mà chính là do những sợi mảnh như râu ngô ấy kết lại mà thành. Trắc một Cường Ba lẩm bẩm nói, Sao ở đây lại lắm cái giống này thế vậy? Cũng chẳng biết là cỏ cây quái gì, đốt không cháy mà vật cũng chẳng nứt nữa. Bọn họ cũng cảm nhận được rung động nhẹ nhẹ, cũng biết tình hình có điều bất ổn và đang dốc hết tốc lực chạy về phía trước. Bước chân của Đà Cát nhỏ, mỗi lần bước qua gờ đều khó khăn hơn người thường, cứ chạy mãi, chạy mãi. bỗng nghe bịch một tiếng, rồi ngã lăn ra đất. Trắc một Cường Ba quay lại đỡ anh ta lên hỏi, Không sao chứ, có cần nghỉ một lát không? Đà Cát lắc đầu, Không sao à, lạ thật đấy. Mặt đất này sao mềm như thế? Nghe Đạt Cát nhắc thế Chắc một cường bà mới nghĩ lại Hình như nền đất dưới chân Càng lúc càng mềm hơn Dẫm lên nhẹ băng băng Như không hề có cảm giác chịu lực Giống như dẫm vào cái xăm xe cao su Bơm được một nửa vậy Gã không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa Dội kéo ra Cát tiếp tục tiến về phía trước Chỉ một lúc sau đó Lạc ma anh là cũng phát hiện ra điều bất ổn Quay đầu lại nói Hai người có phát hiện gì không? Mặt đất đã mềm nhũng ra rồi. Trắc Mọc Cường Ba và Đa Cát đồng thanh. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế mà. Lạc Mà A La xua tay bảo. Dừng lại, hình như không ổn. Lạc Mà A La đứng lặng mấy giây, kinh ngạc nhìn bọn Trắc Mọc Cường Ba, đoàn hỏi. Hai người có cảm giác thấy gì không? Trắc Mọc Cường Ba và Đa Cát cũng hết sức ngạc nhiên. Mới rồi chạy nhanh quá, nên cả hai cùng không để ý. Giờ đứng yên một chỗ, liền cảm giác được ngay là mặt đất tựa như mặt biển, cồn lên từng lớp từng lớp như sóng. Mới chỉ có mấy dây ngắn ngủi thôi, mà như đã có mấy con sóng đi qua dưới chân của Trác Mọc Cường Ba. Thân thể của gã cũng theo đó mà nhồi lên nhồi xuống. Lạc Mã là ngồi xổm đưa tay sờ thử đám rễ cây dưới chân. cái thứ giống như rễ cỏ này phình to ra rồi, không ngờ lại còn mềm nhúng nữa. Sao lại như vậy chứ? Đa cát giật một đoàn rễ lên, lấy làm lạ nói. Đúng, đúng là to ra rồi này. Mọi người xem, chúng đang cử động. Đúng, đúng thật mà, đang động đẩy đây này. Quái lạ thật, đây là cái gì vậy? Lạc mà a là như sự hiểu ra, liền nhón một sợi rễ mảnh, nhổ nước bọt vào đẩy. Sợi rễ mảnh vốn chỉ là sợi tóc, trông nháy mắt đã to bằng cái bất đèn, đồng thời bắt đầu trở nên mềm mại, khe khẽ dặn mình động cửa. Lạc Mã-a-la nắm hai đầu sợi bất đèn ấy, dùng sức kéo mạnh. Sợi bất dài chưa đầy 5cm, bị kéo ra thành gần 60cm. Lúc Lạc Mã-a-la buông tay ra, sợi bất liền đàn hồi trở lại như sợi dây thun Sắc mặt của Lạc Mã-a-la lập tức biến đổi, trầm giọng nói. Quả nhiên là như vậy. đa Cát thấy sự việc lạ lùng ấy, cũng bắt chước nhón một sợi mảnh lên, ra sức nhổ nước bọt vào. Sợi rễ mỏng mạnh ấy lập tức hút nước phình ra không ngờ lại quấn luôn vào ngón tay của đa Cát. Đà Cát dằn giật hai ba lần mà không giật đứt được. Ngón tay lại còn bị quấn đến nỗi đổi ca màu, Đà Cát dơ ngón tay lên nói, Ôi! Nó quấn chặt thật đấy! Chắc một Cường Ba thắc mắc, Đại sư, chuyện là như thế nào vậy? Lạc Mạ A-la nói, Cái thứ này giống như là mì ăn liền vậy, gặp nước liền phình ra, hơn nữa còn có khả năng đàn hồi tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi có lẽ chúng chính là nguyên liệu để chế tạo quyết trì đó hả chắc một cường bà kinh ngạc thốt lên một tiếng cánh cửa đá ấy mới chỉ có một chút sợi thôi mà lực kéo mạnh đến thế rồi vậy mà trong hang động này thông đạo nào cũng đầy rẫy thứ sợi kỳ lạ này đồng thời gã cũng nhớ ra những sợi từng bị ngâm trong nước ở cánh cửa sinh mệnh chúng phình to ra phải đến mấy lần hơn nữa còn nhu động như cơ thịt vật thể sống, gã mặt đã biến sắc tốt lên. Đại sư, nếu tất cả những sợi này đều bị ngâm nước, vậy chẳng phải sợi bịt kín cả thông đạo này hay sao chứ? Lạc Mạ là tái mặt gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn ngón tay bị quấn chặt đến biến màu của Đa Cát mà nói. Chỉ e không chỉ như thế, cái thứ này có chút giống với loại dây leo vô ý thức, gặp phải cái gì thì quấn chặt lấy cái ấy. Có lẽ không cần đợi đến khi thông đạo bị bít kín thì sinh vật bên trong đã bị chúng thích chết rồi. Có lẽ ai đó đã khởi động cơ quan tổng ở đây, giờ thì các dũng sĩ phải tiếp nhận khảo nghiệm thực sự rồi. Đi, đi nhanh lên, nhưng lúc chúng còn chưa hút đầy nước. Đi cho nhanh, nhanh lên. Lúc này bước đi đã không còn như lúc nãy, những chuyển động như từng đợt sóng dồn dọc kia càng lúc càng rõ rệt hơn. Hết nhồi phía trước lại đẩy ra sao khiến cho người ta đứng trên thông đạo mà như đứng trên nệm nước. Đến giữ cho thân thể thăng bằng đã là vấn đề rồi. Ba người chạy mà chẳng khác nào vừa lăn vừa bò, theo đúng nghĩa đen của hai từ ấy. Dài sợi rễ ở thấp bên dưới đã hút đủ nước, bắt đầu lúc nhúc dương xúc tu về phía những sinh vật đang đạp lên thân của chúng. Nhìn như có vô số con dung đang chuẩn bị phát động tấn công, khiến cho ba người đều kinh hồn quảng vía phía trước đã xuất hiện lối ra ba người đều biết đấy là một gian thạch thất mà bên trong thạch thất thì không có đám dây nhợ này cả ba hoang hỉ chạy vào bên trong chỉ là không ngờ lần này vừa mới đặt chân vào phía sau đã rơi sầm xuống một cánh cửa trong thạch thất vang lên những tiếng lách cách không hiểu còn ẩn tàng thứ gì nữa lạc mã là giật mình thốt lên hỏng bét rồi những nơi chúng ta đi qua vừa nãy đều vào lúc cơ quan chưa được khởi động giờ tất cả cơ quan bảy rập đều đã đi vào hoạt động mỗi gian thạch thất đều là một khảo nghiệm dành cho chúng ta đó đa cát hỏi giờ giờ phải làm sao đây Trắc mau cường bà nghiến răng cứ đi bước nào hay bước ấy thôi thạch thất đã đóng kín cửa hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của đám rễ nhung nhúc bên ngoài tĩnh lặng đến độ cả tiếng gió thổi cũng nghe thấy được những phiến đá lát trên sàn nhà cùng bốn bức vách tường không có lấy một khe hở nhỏ Nhưng tất cả khung cảnh lại mang đến cho Trác Mọc Cường Ba và Lạc mã Anh La một cảm giác thấp thỏm bất an. Đà Cát nghi quạt đưa mắt nhìn Lạc mã La và Trác Mọc Cường Ba lên tiếng thắc mắc. Này, hai người bị làm sao thế? Sao không đi nữa? Lạc mã Anh là đáp. Có cơ quan đấy, chứa có giọng động. Đà Cát vỗ vỗ lên cái dài đã bó chặt một lớp giày sù sụ của mình, thoải mái nói. Tôi thấy căn phòng này đến cả một lỗ nhỏ cũng chẳng có làm sao mà có cơ quan được chứ lạc mã là nói còn nhớ tình cảnh của tôi ở thủ kiếm địa ngục không cổ nhân đã học cách ngụy trang cơ quan phía sau tường đá rồi hơn nữa những phiến đá lát sàn này cũng có khả năng thụt xuống nếu chưa làm rõ tình hình đã đi bựa thì nhưng mà cứ bế tắc ở đây mãi cũng không phải là cách đâu ngộ nhỡ đám dây mây có thể phình to ra ngoài kia Bịch kín hết cả đường đi thì tính sao bây giờ Đà Cát đột nhiên nổi cơn ương ngạnh. Nếu có cơ quan, thì cứ để cho tôi dùng thân thể này mà mở đường cho Thánh Sứ đi tiếp nha. Nói đoạn, liền sải chân bước luôn hai bước dài. Mới có hai bước mà thôi. Chỉ nghe bình một tiếng nổ lớn. Ba người nghe như có sấm đồng bên tai. Đà Cát tựa hồ như bị một chiếc xe tải lao thẳng vào. Cả người bốc lên cao, rơi bịch xuống đất lăn hai vòng, rồi nằm yên bất động. Trắc Bảo Cường Ba kêu lớn. Đa cát. Nhưng anh ta không có phản ứng gì, Lạc Mà A là nói: "Đừng có hoảng hốt, chỉ bị ngất thôi." Cường Ba thiếu gia, vừa nãy cậu có nhìn rõ thứ gì đã tấn công Đa cát không? Trắc một Cường Ba hoang mang lắc đầu, gã chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tựa như có thứ gì đấy nổ tung ra. Kế đó liền thấy Đa cát bị hất văng lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rốt cuộc Đa cát bị thứ gì đập vào thì quả thật là gã không nhìn thấy. Hơn nữa thứ đó đập trúng ra các sông, liền tan biến vào hư không, không hề có chút dấu vết hay tâm hơi gì để lại. Lạc mã là nói, Được rồi, tôi cũng thử một lần xem sao. Trắc Mọc Cường Ba dội can, Đại sư, để tôi cho. Lạc mã a xua tay lắc đầu, Cậu tự lượng thân thủ có nhanh nhẹn được hơn tôi không? Cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy, đừng có cử động gian thạch tất này tổng cộng có năm cánh cửa, chúng ta cần đến chỗ cánh cửa phía đông nam kia, thông đạo phía sau cánh cửa ấy tương đối rộng, có đủ thời gian và không gian để tránh khỏi cái mớ quấn chân kia. Nói tới đây, ông ngưng lại một chút rồi tiếp lời. Cường bà thiếu gia, lúc tôi xông ra, cậu phải chú ý xem hoàn cảnh xung quanh có gì thay đổi, sau đó nghĩ cách lao thật nhanh đến trước cánh cửa ấy. Tôi đoán là xông ra đến nơi thì cánh cửa ấy sẽ mở ra. Cơ quan bên trong tất sẽ đóng lại. Trắc một Cường Ba nghe giọng của Lạc Ma-A-La cảm giác dường như ông không nắm chắc mười mươi về các cơ quan cạm bẫy trong thạch thất này. Không khỏi lo lắng thay cho vị sư già. Đại sư bước lên hai bước. Tiếng nổ vang lên. Ông mặc không để tâm xem đó là gì. Cứ xông lên một bước dài. Kể đó tựa như bị công kích bất ngờ. Đột nhiên nghiêng người né tránh. Lại chạy thêm hai bước nữa. Đoạn nhúng mình nhảy lên đồng thời lại nghe một tiếng nổ nữa. Lạc Ma-a-la ở trên không lộn nhà một vòng, bỗng nhiên òe một tiếng. Cả người liền như con nhặn da phải lưới nhện, bị đánh cho tứ chi chọi hết ra, rơi bịch xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Nhìn tình hình thì thương thế không hề nhẹ chút nào. trắc một cực ba thẫn thờ ngơ ngẩn, từ đầu chí cuối gã vẫn chú ý quan sát. Mặc dù cùng lúc tiếng nổ vang lên, gã cũng có nhìn thấy thứ gì đó tách đôi với tường ra. Nhưng khi nó kích trúng người của Lạc Ma-A-La Thì không thấy gì nữa hết Lạc Ma-A-La có đội mũ nến Ngoài ra còn bật cả thiết bị chiếu sáng nữa Cho dù ám khí nhỏ tới đâu Cũng khó mà tránh khỏi cặp mắt của trắc mọc cường ba được Nhưng lần này gã thực sự Không nhìn thấy bất cứ thứ gì Hơn nữa Gã còn để ý thấy mỗi lần Đều chỉ có một tiếng nổ vang lên Nhưng âm thanh lại phát ra từ các góc độ khác nhau Cũng có nghĩa là Có nhiều nơi cùng lúc phát ra tiếng nổ trắc một đường bà trong lòng nôn nóng, vừa bước lên một bước liền nghe bùm một tiếng. Thứ ấy còn chưa đến thì đã cảm thấy gió táp lạnh buốt, gã vội vàng rút chân về. Chỉ thấy chủ vừa dẫm chân, đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng, mặt đất khẽ rung rung chấn động. Gã liền phục người xuống quan sát. Chỉ thấy trên sàn có bụi cát bay lên, tạo thành một hình elip. Ở chỗ đoạn một phần ba hình elip ấy, mặt sàn không ngờ lại xuất hiện vết nứt. Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên Rốt cuộc Là cái thứ gì đấy Lạc Mà-A-La ngọ ngoài nói Không khí Không khí nén cường độ lớn Trắc một Cường Ba nhắc lại Không khí nén cường độ lớn à Lạc Mà-A-La nằm dưới đất Chỉ vào vết tường nói Không sai Trong bức tường này chắc chắn là một khoảng không trống khổng lồ Ở một đầu của không gian đó Phủ đầy một thứ dây leo Có thể phình to ra được Khi nước chảy qua, dây leo đó sẽ nén không khí trong không gian trống lại chỉ còn một phần trăm thể tích ban đầu, hình thành một khối khí có áp suất lớn. Mỗi viên đá lát sàn đều ứng với một lỗ mở trên vách tường tương ứng. Chỉ cần dẫm chân lên sẽ có không khí áp suất lớn từ các tốc độ khác nhau bắn ra. Bị chúng bắn phải cũng chẳng khác gì bị truy sắt trực tiếp đập vào đầu vậy. Lạc mã là ngưng lại lấy hơi rồi nói tiếp. Đường đạn của những khối khí nén này Chắc chắn đã được thiết kế đặc biệt Hoàn toàn phong tỏa kính cả không gian hành động Chỉ người nào thân thủ hết sức phi phạm Thì mới vượt qua được thôi Sắc mặt của trắc mộc cường bà tái mét đi Loại pháo khí bắn ra bất thình linh Đến ca lạc mà Allah cũng không tránh nổi Lại chẳng thể nhìn thấy đợi thân thể có cảm giác thì đã trúng đạn mất rồi Thế này phải làm cách nào mới qua được đây chứ? trắc mộc cường ba đưa mắt nhìn đa cát và lạc ma a la trong lòng lấy làm nghi hoặc tại sao nằm dưới đất thì không sao a phải rồi diện tích tiếp xúc giữa thân thể và mặt đất tăng lên ngược lại sẽ giảm áp lực nén lên đá lát sàn như vậy thì không đến mức khiến cho cơ quan phát động cổ nhân xây dựng gian thạch thất này là để tu luyện thanh pháp nhanh nhẹn khinh khoái vì vậy các dũng sĩ thời cổ đại sẽ không nằm dưới đất Mà trường qua làm gì Trong một cường bà chầm chậm ngồi xổm xuống Lạc Ma là dường như Đã biết gã muốn làm gì Dội vàng ngăn lại Gươm đá cường bà thiêu gia Không được đâu Thân thể nằm trên sàn nhà không động đậy Thì có thể khiến cho đá lát sàn Cân bằng áp lực mà không phát động cơ quan Nhưng nếu cậu muốn bò qua Ác cần phải dùng sức Vừa nãy tôi cũng đã thử rồi Dù là một chút lực rất nhẹ thôi cũng có thể khiến không khí nén bắn qua. Đến lúc ấy, cậu đang bò rạp ra đất, thì càng khó mà né tránh được. Chắc bọc cường ba nhớ lại, khi ở đáy hồ, nạp bạc tháp, từng trông thấy nữ cái nam và lạc ma A-la bước đi trên bụng lầy, lập tức tỉnh ngộ. Công phu làm nhẹ mình của cổ nhân, hẳn cũng cao siêu dị thường như thế. Mà điểm này, thì người thiết kế ra gian thạch thất, hẳn đã phải nghĩ đến từ đầu rồi. Mật mã Tây Tạng phần 58 của nhà dân Hà Mã. Nhóm ba người trách một cường ba bị kẹt trong gian thạch thất kín mít và khi bước đi sẽ bị đạn khí nén tấn công. Lạc mã là bị đạn khí nén bắn trúng té rơi xuống mặt sàn nằm im, thương tích đầy mình. Thời gian bây giờ chính là sinh mạng. Giờ tổng cơ quan của cả phó tượng vật khổng lồ này đã khai mở. Nếu không sớm ra khỏi giang thạch thất này, sợ bọn họ khó mà ra khỏi được tượng Phật này luôn. Hơn nữa, điều khiến cho trách Mộc cường ba sốt ruột, như có lửa đốt trong lòng, là không hiểu giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn đã đến đâu. Nếu bọn họ cũng ở bên trong tượng Phật này... Lạc mã là nói, không cần phải lo lắng, đợi tôi khôi phục được một chút thể lực. Tôi sẽ xông ra thêm một đoạn nữa, là có thể dùng dây móc tự kéo mình qua rồi. hỏng bét, chỉ sợ đến lúc ấy phải mượn thiên châu của cường bà thiếu gia để sử dụng đấy chắc một cường bà không nghe thấy câu sau dây móc lời nhắc nhở của Lạc ma a là khiến cho mắt gà sáng bừng lên dù sao thì bọn gã và cổ nhân cũng không giống nhau cổ nhân sử dụng gian thạch thất này là để rèn luyện bản thân còn bọn gã thì chỉ muốn nghĩ cách mau mau ra khỏi nơi đây chắc một cường bà nhìn lên trần thạch thất không được cao quá ngoảnh sang nhìn vách tường bốn phía và cánh cửa đá sau lưng gã đã có chủ ý khác lạc mà anh là kinh ngạc phát hiện ra trắc một cường ba đang bám vào vách tường leo lên khi đạt đến độ cao ba mươi mét gã liền trụ vững thân hình tựa như định chầm chầm xoay người lại ông cũng không hiểu cường ba thiếu gia này định làm gì nữa chỉ thấy trắc một cường ba đột nhiên đạp mạnh hai chân một cái tung mình nhảy vút lên kế đó lấy thăng bằng trên không Giang rộng hai cánh tay, nhằm hướng cánh cửa đá bọn họ đã chọn sẵn. Lợi dụng áo cánh dơi thực hiện kỹ thuật bay lượn trong không gian hẹp một cách chuẩn xác Nhưng như thế chưa đủ. Trác một cường ba bay là là sát mặt đất, được dừng hơn chục mét thì dừng lại. Vẫn còn cách cánh cửa đá kia chừng 20 mét, mặc dù gã đã gắng sức thẳng người ra. Nhưng vẫn có mấy tiếng bình bình. Trác một cường ba cảm thấy lưng của mình nặng triệu xuống. Cũng may là ba lô trên lưng đã hấp thu hết lực công kích của pháo khí. Nhưng một quả pháo từ mé bên đột nhiên bắn vào cái ba lô to tướng, suýt chút nữa là đã khiến cho gã lật nhào Pháo khí chỉ bắn có vài phát là ngừng. trong một cường bà ngắm lại phương hướng cánh cửa, dây móc bắn dù ra, ghim vào cánh cửa hết sức chuồn xác. Sau đó gã bắt đầu cho dây móc tự cuộn về, thân thể liền như bị sợi dây kéo lê đi hoàn toàn ngăn ngừa được hệ thống cơ quan tàn hình đáng sợ ấy. Đến trước cửa, Trắc Mộc Cường Ba ngước lên nhìn rồi hỏi, Sao cửa vẫn chưa mở ra vậy? Lạc mà A La liền nói, Đứng lên, đứng lên. Trắc Mộc Cường Ba không hề do dự, đứng ngay lên, cánh cửa ấy cũng rất biết nghe lời, quả nhiên đã ứng tiếng mở cửa. Kể đó, các cửa đá còn lại cũng mở ra bằng hết. Lạc mà A La hân quang mỉm cười, Ông cũng không nghĩ trong lúc nguy cấp này, cường ba thiếu gia lại cơ trí như thế. Ba người đều đã đến gần cửa. Đà Cát cũng dần dần tỉnh lại. Trắc mong cường ba giúp hai người đồng hành kiểm tra thương thế. Có vẻ như vẫn chưa đến mức gãy xương, nhưng chắc chắn là cả hai đều bị nội thương không nhẹ. Gã không khỏi đau lòng tự nhủ. Nếu có mẫn mẫn ở đây thì hay quá. Thương thế của đại sư và đa Cát, cô ấy chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Gã lại đưa mắt nhìn về phía thạch thất, giật mình giả cả mồ hôi thầm nghĩ. Không, tốt hơn là không ở đây thì hơn. Lạc Mã-a-la nghiêng người dựa vào cột cửa, cảm khái thở dài. May mà chúng ta đã đi được hơn nửa lộ trình rồi. Bằng không, thật không biết có thể đi xa thế này được hay không nữa. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng Lạc Mã-a-la và Đa Cát đều có nghị lực sắt đá vẫn kiên trì nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Thông đạo rộng rãi này cũng không khác gì thông đạo trước đó mà họ vừa đi qua. Trên vách đá mọc đầy những dây leo nhung nhúc chuyển động từng đợt như sóng cổn. Có điều chúng to hơn ở thông đạo vừa nãy nhiều. Mặc dù đám dây leo này chỉ trực quấn vào chân, nhưng nếu giữ được tốc độ tiến lên thật nhanh thì sẽ không bị quấn chặt lôi lại. Pháp Sư Đại Nhân Sao ngài biết là đến bên cạnh cửa thì cửa sẽ tự động mở ra vậy? Đà Cát tỉnh lại sau cơn hung mê. Được nghe Trắc Mộc Cường Ba kể lại trải nghiệm ngắn ngủi mà hung hiểm đó, liền nêu lên nghi vấn của mình. Lạc mã A-la nói, um, chủ yếu là vì đã có kinh nghiệm ở lần cánh cửa sinh mệnh. Hai người có phát hiện gì không? Ở chỗ cửa ấy có hai tấm bảng kim loại, giống hệt như bài bố trong điện của Đức già xoa Long Dương ở cánh cửa sinh mệnh. Cũng có nghĩa là thiên châu mà hai người đeo trên mình cũng có tác dụng như ở đấy, tức là để nhận định thân phận của dũng sĩ, đồng thời khởi động cơ quan nữa. Đà Cát ồ lên một tiếng, lấy làm cao hứng, vì thiên châu của mình cũng có tác dụng như vậy. Còn Trắc Bọc Cường Ba lại hết sức thán phục đôi mắt sáng như đuốc của Lạc mà A Lạc. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ liếc nhìn một cái thôi mà đã nhìn được lối ra và cả phương pháp ra vào. Trắc một Cường Ba nhiều đá cát vừa đi vừa nói. Đại sư, hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy thì phải. Gương mặt của Lạc mà là không lộ chút biểu cảm gì. Tôi đã nghe thấy lâu rồi. Bên cạnh thông đạo này còn có vô số lối cho nước chảy nữa. Chính là những thủy thông đạo đã làm cho cái thứ giống dây leo này sống dậy đấy. Cậu xem kìa, dây leo dưới chân và xung quanh của chúng ta càng lúc càng mềm rồi. du động cũng nhanh hơn rồi đấy. Chắc một cường bà vẫn không hiểu nói Những thông đạo này thật là cổ quái. Cái đám nhà sư cổ đại a không, những giáo đồ ấy xây dựng hang động thành kiểu như vậy Để làm gì vậy? Khảo nghiệm thì cũng không cần phải làm như thế chứ. Cứ như thể là muốn giết sạch tất cả sinh vật bên trong thông đạo này. Gã vừa nói đến đây Bỗng nhiên một cái xác lính đánh thuê dịch chuyển Lướt qua bên cạnh với tốc độ khá lớn. Cái sát ấy tím bầm như gan lợn mà cũng có thể nói là nát bấy nát bè. Cái đám dây leo ấy, tựa hồ như rất hiểu nhau, cứ truyền từ sợi này sang sợi kia, nhanh chóng dần chuyển thi thể. Trắc Bảo Cường ba nhìn mà kinh hãi khiếp hồn, lấp ba lấp bắp hỏi: Đại đại sư, ngài cũng nhìn thấy rồi đó. Đó là chuyện gì vậy? Đám dây leo này, còn cái tên lính đánh thuê kia, cái xác ấy sao lại thành ra như thế chứ? Đây là... Lạc mà anh la bước chân không ngừng, đầu óc cũng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên thốt lên. Trời đất! Tôi biết rồi, trí tuệ của cổ nhân thật đúng là vô cùng vô tận. Đồng thời, ông cũng thầm hét lên với chính bản thân mình. Đáng sợ thật! Đáng sợ thật! Đây chính là thực lực của tổ tiên chúng ta hay sao chứ? Trí tuệ của một nghìn năm trước, từ một nghìn năm trước đã có trí tuệ nhường này à? Ôi! Đức Ma-hê-thủ-la vĩ đại! Ôi đức ma hê thủ la toàn năng. Trắc mộc cường bà nhấn giọng hỏi. Đại sư, ngài biết đây là chuyện gì rồi phải không? Rốt cuộc là như thế nào? Lạc mà anh là đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trắc mộc cường ba một cái, đoạn nói. Nếu tôi không nhầm, thì cổ nhân đã dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người để thiết kế nên phần ruột của pho tượng khổng lồ này. Hả? Cái gì cơ? Trắc một cường ba và Đa Cát cùng lúc kinh ngạc thảng thốt kêu lên. Lạc mã là chỉ tay về giác tường nói, Đây, nhìn những thông đạo dạng ống này mà xem, những dây leo nhu động theo một hướng này nữa, giờ chúng ta đang ở trong ruột của tượng Phật khổng lồ đó. Vì vậy mà những dây leo này sẽ đẩy tất cả vật thể trong ruột xuống phía dưới, hoàn thành một quá trình tẩy nội bộ đấy. Thi thể kia có lẽ là ngã từ trên cao xuống, vì da đập mạnh cho nên xương cốt mới biến dạng như vậy. Nó đã đi qua dạ dày của tượng Phật nên đã rửa nát đến không còn thành hình nhân dạng nữa. Còn tiếng nước mà chúng ta nghe thấy chắc có thể coi là âm thanh quyết quản của tượng Phật khổng lồ này phát ra cũng được đấy. Giang thạch thất phía trước mỗi lúc một gần hơn hai bên thông đạo đều rất hẹp xem chừng có khi chỉ có thể lao thẳng qua mà thôi. Trắc Bảo Cường 3 kinh ngạc nói Đại sư Ngài không nói đùa đấy chứ Cổ nhân từ nghìn năm trước Thiết kế phần bên trong của pho tượng vật này giống nội tạng của con người. Chuyện này hình như không có khả năng lắm thì phải đấy. Lạc là Mã-a-la là không hề dừng chân, tiếp tục nói. Nghĩ lại một chút nha. Từ lúc chúng ta bắt đầu đi vào hang động này, những lối rẽ nhánh và đường hầm thông thành một vòng tròn ấy. Có lẽ căn bản không phải hệ thống thoát nước gì, mà chính là ở chỗ chóp nhọn của mũi chân ấy. Còn những đường rẽ nhánh mà chúng ta phát hiện sau đó, cũng chẳng phải đường nhánh đường rẻ chi mà chính là vô số mạch máu tức là chúng ta đã đi từ mạch máu nhỏ sang mạch máu lớn thạch thất có lẽ là nơi giao quyệt quán vị chúng nối liền tuần hoàn bạch huyết tuần hoàn máu và tuần hoàn tiêu hóa với nhau những cánh cửa khác nhau sẽ dẫn đến những hệ thống tuần hoàn khác nhau ba người vừa vào thạch thất cửa đá liền đóng sầm lại cả ba đứng lại bên cánh cửa nghỉ tạm trong giây lát Trắc Mộc Cường Ba cảm thán Trời à, đây rốt cuộc là tôn giáo gì thế? Bọn họ hiểu cấu tạo bên trong cơ thể con người đến như vậy sao? thánh sư đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa vậy? Tiếng gọi của Đà Cát làm cho Trắc mặt Cường Ba sực tỉnh. Không thể tiếp tục dây dưa trì quản ở đây được nữa. Gã gật đầu nói. Ừ, vậy thì xem xem gian thạch thất này huấn luyện gì đã. Biết được cơ quan này khai mở thế nào? Qua Lạc Mã là Trắc một Cường 3 đặc biệt lưu tâm chú ý. Quả nhiên khi gã đi qua hai tấm bản sắt ở hai bên vách đá, trong thạch thất liền có tiếng cách cách vang lên. Tất cả các cơ quan bên trong đều nhất loạt khởi động. Lần này thì cơ quan bày ra trước mắt họ vô số viên gạch trên tường tự động dịch chuyển mở ra để lộ những hốc sâu lớn. Bọn Trắc một Cường 3 đang thầm than lại là ám kích, không nhìn thấy gì rồi thì cả gian thạch thất bắt đầu cuộn lên những trận gió lạnh buốt gió thổi ra từ những khe hóc ấy như thể mang theo vô vàng mũi băng lạnh lẽo đến độ khiến cho người ta dựng hết cả lông tóc toàn thân da gà gai ốc nổi rần rần nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi chỉ trong mấy giây ngắn ngủi trận gió đột nhiên tăng tốc mới đầu thì chỉ rít u u về sau thì âm thanh nghe như đào thép cứa vào đá mài vậy xem ra vượt quá cực hạn chịu đựng của tai người gió thổi ta qua mặt rác như dao cạo lướt qua bụi mù trên sàn bắt đầu tụ lại theo hướng gió chẳng mấy chốc trong thạch thất đã hình thành một cơn lốc xoáy rõ rệt khiến cho ba người lại thêm một lần nữa cảm nhận được năng lực quỷ thần mặt trắc của đám người thời cổ đại này đà cá lần trước đã ném mùi đau khổ lần này đã tinh minh hơn rất nhiều trước tiên là thử ném ra một cái móc tròn bằng thép chuyên dùng để leo núi tổng trọng lượng chắc chắn không dưới hai cân rưỡi Vậy mà ném vào trong cơn gió chẳng khác gì tờ giấy mỏng, trôi nổi dập dềnh giữa không trung. Móc thép thuận theo thế gió xoay một vòng, sau đó bị cuốn vào giữa trung tâm cơn lốc, xoay dung dục với tốc độ cực cao. Chẳng mấy chốc đã bị như một đại lực sĩ ném rút đi, mang theo tiếng rít rợn người văng thẳng vào chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đứng. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba vội hoảng hồn tránh né, chỉ nghe choang một tiếng đành